tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i sáu, chương ba n g h n một trăm ba mươi năm dương đông kích tây, giữa trưa, New York sân bay quốc tế kenner đi, một h g máy bay tư nhân cùng một h g hàng không dân dụng máy bay hành khách, lần lượt từ phía đông trên bầu trời bay tới, vững vàng mà đáp xuống sân bay quốc tế kenner đi trên đường chạy, chờ hai máy bay dừng hẳn, từ trên máy bay xuống tới, chính là diệp thiên cùng đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an còn có david cực kỳ trợ lý luật sư v â n v â n từ trên máy bay xuống tới một khắc này ngoại trừ diệp thiên ra cơ h ộ tất cả mọi người không khỏi đều hoan hô lên new york chúng ta trở về thắng lợi trở về rốt cuộc trở về nếu là lại tại châu phi đợi một thời gian ngắn ta đều muốn quên nhà mình ở nơi nào nhìn xem những này kích động không thôi ra hỏa diệp thiên không khỏi nở n ụ cười đợi mọi người tụ tập lại một chỗ hắn lúc này mới cao g i ọ n g nói bọn tiểu nhị chúng ta mới từ châu phi trở về lần này thăm dò hành động lại phi thường đặc thù vì lý do an toàn ta để nhị đại gia không muốn lập tức cùng người nhà đoàn tụ để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại gia có thể video trò chuyện, trước hướng ra người báo c á c h bình an, tiếp xuống đều cho ta đi bệnh viện, triệt triệt để để làm toàn thân kiểm tra, cũng triệt để tiến hành trừ đ ộ c lấy bảo đảm thân thể khỏe mạnh, nếu như phát hiện vấn đề gì, nên nằm viện nằm viện, nên cách ly liền cách ly, chỉ có bảo đảm an toàn, mới có thể rời đi bệnh viện, Trở về cùng người nhà đoàn tụ, tuyệt đối đừng đem nguy hiểm mang cho người nhà, đến mức kiểm tra phí tồn, thậm chí cách ly hoạt tiền chữa bệnh dùng, đều tính công ty. Nếu như các ngươi thật kiểm tra được vấn đề gì, là lần này thăm dò hành động tạo thành, công ty sẽ tiến hành bồi thường. Lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu rên. A, cái này chẳng phải là nói. chúng ta trở lại New York cũng không thể lập tức trở về nhà. đây cũng quá cẩn thận a. xong, xem ra hôm nay ban đêm ta là ngủ không đến trên giường của mình. lời tuy nói như vậy, bọn gia hỏa này lại đều hơi gật đầu. không có ai phản đối diệp thiên an bài. chính như diệp thiên nói, không có người muốn đem nguy hiểm mang cho người nhà của mình. lại nói, hiện tại cũng đã trở lại New York. cho dù mình không thể lập tức trở về nhà muốn gặp đến người nhà cũng phi thường dễ dàng gọi điện thoại để người nhà đi bệnh viện hoặc khách sạn lúc gặp mặt bảo trì khoảng cách nhất định là được sau đó đại gia liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi sân bay bãi đậu máy bay nhưng vào lúc này ma thích âm thanh đột nhiên chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới sơ t i vân chúng ta đã thuận lợi đáp xuống sân bay lagoa dia. không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. nghe được thông báo, diệp thiên lập tức trả lời nói. vậy không thể tốt hơn. tiếp xuống thuyền đắm bảo tàng vận chuyển công việc. liền tử ngươi phụ trách. lưu tại new york tiểu n h ị sẽ phối hợp các ngươi. ta sẽ đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến sân bay quốc tế ken n e d y bên này. tốt sờ ti vân. bảo tàng vận chuyển công việc liền giao cho chúng ta ạ. m a t h í c h đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, diệp thiên bọn hắn liền ngồi mấy chiếc mini b i r hướng sân bay g e n ngơ đi nhà ga sân bay chạy tới. cùng lúc đó, đám người bọn họ thuận lợi bay đến sân bay quốc tế g e n ngơ đi tin tức, cũng bị mâu tân tìm người thả ra, nháy mắt liền truyền đến rất nhiều người trong tay, bộ kia chở đầy thuyền đắm bảo tàng cơ năm galaxy máy bay vận tải lại bị mọi người cho coi nhẹ rất nhiều người đều cho rằng bộ kia cơ năm máy bay vận tải cũng sẽ đáp xuống tại sân bay quốc tế kenner đi chỉ bất quá thời gian chậm một chút điểm mà thôi nhưng người nào nghĩ đến bộ kia cơ năm lại đáp xuống sân bay la guadia nháy mắt công phu gần một giờ đã đi qua tiếp nhận xong hải quan kiểm tra, lại cố ý kéo dài một hồi d i ệ p thiên bọn hắn, lúc này mới kéo lấy hành lý, vừa nói vừa cười từ viên thông đ ả o đi ra, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, những cái kia canh giữ ở viên thông đ ả o xuất khẩu đông đảo ký giả truyền thông, lập tức sống như điên cuồng bình thường, trực tiếp chen chúc mà đến, không đợi tới gần, có chút ra hỏa liền không kịp chờ đợi bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi, Ở ô n g lên phía trước nhất, trước hết bắt đầu đặt câu hỏi. Lại là một tên chừng ba mươi tuổi mỹ nữ phóng viên. g i a chưa tốt. sờ t vân hoan nghênh trở về New York. ta là cô nôm bia phóng viên đài truyền hình. hiện tại có rất nhiều người đều phát ra thỉnh cầu. hy vọng ngươi có thể thúc đẩy trí thánh chi vật hòm giao ước đến một chuyến nước mỹ hành trình. ngươi là hòm g a o ước người phát hiện, cũng phát hiện chém thánh. đối với mọi người loại này sốt ruột thỉnh cầu ngươi là thấy thế nào xin hỏi ngươi là có hay không sẽ thúc đẩy chuyện này thực hiện tất cả mọi người rất muốn hiểu rõ một chút diệp thiên kinh ngạc nhìn một chút vị này nữ ký giả sau đó khẽ cười nói giữa chưa tốt liên quan tới vấn đề này ta còn thực sự khó trả lời lại không dám trước bất kỳ ai cam đoan nhất định có thể làm đến nhưng ta sẽ đem đại gia thỉnh cầu nói cho ít g a em cùng va ti căng nhân sĩ liên quan đến mức chuyện này là không có thể thực hiện liền muốn xem bọn hắn như thế nào quyết định căn cứ công ty của chúng ta cùng bọn hắn ký tên hợp tác hiệp n g h ị hòm giao ước xử lý như thế nào cùng chúng ta công ty không có nửa điểm quan hệ lời còn chưa dứt một vị khác ký giả truyền thông lập tức tiếp t r a hỏi đáp giữa chưa tốt Sơ ti vân, theo ta được biết, trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng, vẫn tại áp xuân mảnh kia vách núi sâu trong lòng núi, cũng không có chuyện vẫn đi ra. ngươi lại dẫn ngươi trở về New York, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng không chiếm được solo m ô n g bảo tàng sao. nhìn qua trận kia thăm dò hành động trực tiếp ngươi đều biết rõ, kia là một b ú t kinh thiên bảo tàng. bên trong có vô số giá trị liên thành kỳ chân gì bảo. diệp thiên nhìn một chút vị này ký giả truyền thông, lập tức cho ra đáp án. Mặc dù ta trở lại New York, nhưng ở áp s u ô n thăm dò solo mông bảo tàng tủ hòa ước hiện trường, còn có chúng ta công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an, cùng với luật sư ở lại nơi đó, người của chúng ta sẽ tiếp tục sau khi hoàn thành tiếp theo bảo tàng thanh lý cùng chuyển vận công việc. bảo đảm công ty của chúng ta lợi ích. đồng thời ta cũng tin tưởng, chúng ta hai cái phía hợp tác sẽ giữ đúng hứa hẹn. từng tin tưởng không được bao lâu. c h í thánh chi vật hòm giao ước cùng solo mung bảo tàng liền sẽ bị dọn dẹp ra đến. Solo mung bảo tàng bên trong một bộ phận đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo sẽ vẫn đến New York đến. đang khi nói chuyện, đám người bọn họ đã đi ra đ ể phòng mang. đi ra phía ngoài khu vực công cộng, mâu tân dẫn theo bảy tám tên nhân viên bảo an lập tức tiến lên đón. tại xung quanh bọn họ kéo một đạo đường cảnh giới, đem những người khác cách mở tới. những cái kia ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không từ bỏ, vẫn như c ũ đi theo tà hữu không ngừng lớn tiếng đặt câu hỏi, giữa chưa tốt, sờ ti vân, ta là neil dốt thời báo phóng viên. làm sao không thấy được đám kia xuất từ hồ ta na trận chiến thứ hai thuyền đ á m bảo tàng. bọn chúng không phải cùng các ngươi cùng rời đi Ethiopia sao. giữa chưa tốt, sờ ti vân, lốt an giờ l e t bên kia truyền đến tin tức. nghe nói kim ưng thăm dò công ty quốc cùng mấy tên thủ hạ tối hôm qua chết ở Ethiopia Bahida. có người nói cùng ngươi có liên quan. có thể giải thích một chút sao. đối với mấy cái này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, diệp thiên cũng không có dành cho trả lời. đám người bọn họ tại rất nhiều nhân viên bảo an dưới sự bảo vệ, nhanh chân hướng nhà ga sân bay cửa ra vào bên kia đi tới, chung quanh rất nhiều lui tới lữ khách cùng nhân viên công tác, nhao nhao dừng bước, nhìn chăm chú bọn hắn, mỗi người đều đầy mắt hâm mộ, đang khi nói chuyện, Diệp thiên bọn hắn đã đi tới khoảng cách đại môn không xa một mảnh đất trống. nơi này không gian tương đối khoáng đạt, không có gì c h ứ n g ngại vật. đi tới nơi này, Diệp thiên đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về hướng những này theo đuổi không bỏ ký giả truyền thông, mỉm cười cao giọng nói, các vị ký giả truyền thông cắt bằng h ữ u tiếp xuống ta sẽ trả lời một chút đại gia so sánh cảm thấy hứng thú vấn đề. nhưng thời gian chỉ có hai mươi phút, có thể bắt đầu đặt câu hỏi. tuyên bố một điểm, ta chỉ trả lời cùng này lần ba bên liên hợp thăm dò hành động có quan hệ vấn đề, mời mọi người chân quý cơ hội, c á c h khác người không liên quan cùng sự tình cũng không nên hỏi. những cái kia ký giả truyền thông đầu tiên là sưởng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt đầu đặt câu hỏi, từng c á c h tranh nhau chen lẫn, sờ ti vân. Ta là q u a xin tân bưu báo phóng viên. xin hỏi một chút. Solo mung bảo tàng tương lai trở đến New York về sau. ngươi biết xử lý như thế nào. là mình cất giữ. vẫn là công khai đấu giá. nháy mắt công phu. bốn mươi mấy phút đã đi q u a diệp thiên ngồi ở chính mình chiếc kia bưu hãn ba ra mao ma do đơ. lái rời sân bay quốc tế ken n e ơ đi. trực tiếp hướng m a n h a t tan vội vã đi. cùng hắn đồng thời trở về New York những cái kia công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an cùng với trợ lý luật sư v â n v â n thì ngồi ở c á c h khác một chút chiếc xe bên trong theo sát tại sau ba ra mao ma do đơ ngay tại diệp thiên bọn hắn lái ra sân bay quốc tế ken n e ơ đi lúc chuyển vận đám kia thuyền đ á m bảo tàng đội xe cũng đã lái ra sân bay lagoa dia đang lái về phía manhattan sờ ti vân chúng ta đã rời đi lao a dia. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. ma thít âm thanh chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe c h u y ệ n tới. thông báo lấy tình huống mới nhất. thu được, ma thít. chúng ta cũng đã rời đi sân bay quốc tế kenner đi. giữa chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định. nếu như các ngươi gặp phải phiền toái gì, ta sẽ lập tức dẫn người tới trợ giúp từ sân bay l a g u a d i a thẳng đến manhattan vận chuyển lộ tuyến, đều tại kenny bọn hắn dưới sự theo dõi. Nếu có vấn đề gì, trước tiên liền có thể phát hiện, cũng làm ra phản ứng. diệp thiên đáp lại nói, còn nói vài câu, bọn hắn liền kết thúc trò chuyện. sau đó, hai c h i đ ổ i xe tải cách nhau bất quá năm km hai đầu trên đường lớn t ề đầu tỉnh tiến. Đồng thời phía lái về Mâu a a a n n trong quá trình.、Diệp、Thiên cũng New tình huống bên này. h Chạy hiểu t t lấy York rõ quá Diệp ở m tân nói một chút in đi an lịch sử nhà bảo tàng xây dựng tiến trình a công trình tiến triển đến một bước này có gặp phiền toái gì hay không tốt sờ ti vân mâu tân hơi gật đầu lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống nhà bảo tàng xây dựng coi như so sánh thuận lợi nhưng bởi vì nhà bảo tàng vị trí tới gần đông hà đào được sâu dưới lòng đất lúc thấm tình hình nước huống tương đối nghiêm trọng cần hai mươi bốn giờ không ngừng bơm nước mới có thể bình thường thi công cái này dẫn đến xây dựng tiến độ hơi chậm một điểm lại thêm chúng ta muốn đem kho bảo hiểm sắp đặt dưới đất chỗ sâu thi công độ khó cũng tương đối lớn cũng may những vấn đề này cũng không khó vượt qua sẽ không liên lụy công trình chỉnh thể tiến độ. sau đó, mâu tân liền giản lược giới thiệu một chút công trình tiến triển tại quá khứ đoạn thời gian này. gia hỏa này một mực chờ ở New York, hắn chừ muốn nhìn chằm chằm công ty thường ngày kinh doanh, chính là nhìn chằm chằm in đi an lịch sử nhà bảo tàng xây dựng, không một chút nào nhẹ nhàng, chờ hắn giới thiệu xong tình huống, diệp thiên làm sơ trầm tư, sau đó gật đầu nói, tình huống nhìn lên tới không sai, tiếp xuống ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm kiến tạo lịch sử nhà bảo tàng sự tình, hy vọng t ò a này in d i an lịch sử nhà bảo tàng có thể sớm ngày kiến tạo hoàn thành, các loại nhà bảo tàng xây xong, những cái kia xuất từ ma gia hoàng kim thành đồ cổ văn vật, liền có địa phương trưng bày bày ra, công ty chúng ta lực ảnh hưởng cũng sẽ trở nên càng lớn, không có vấn đề, sờ ti vân những chuyện này liền giao cho ta à mâu tân gật đầu đáp lại nói ngay sau đó gia hỏa này liền hiếu kỳ mà hỏi thăm sophie nói cho ta betty chẳng mấy chục sẽ sinh con thời gian này ngươi làm sao bay trở về new york ta còn tưởng rằng ngươi biết bay thẳng đi bắc kinh đâu không có cách bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia trên thân ta ta phải đem nó đưa về New y o r k đến. nó tại nước mỹ có thể nhập cảnh. nhưng ở trung quốc lại là từ bên ngoài đến giống loài. không thể vào cảnh. ta cũng không thể đem tiểu g i a hỏa kia tùy ý đặt ở châu phi địa phương nào. vô luận đem nó để ở nơi đâu. chỉ sợ đều sẽ dẫn tới to lớn khủng hoảng. cho nên ta chỉ có thể đem nó đưa về New y o r k diệp thiên giải thích một chút lần này trở về New y o r k nguyên nhân. theo hắn lời nói này, mâu tân lập tức nhìn về hướng hắn ốm tay áo cùng túi, ánh mắt bên trong ngơ hồ lộ ra mấy phần sợ hãi, xác thực như thế, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia tại video trực tiếp mà biểu hiện ra thực lực thực sự quá kinh khủng, nói nó là tử thần hóa thân, đoán chừng không có ai phủ nhận, nếu như tiểu gia hỏa kia không ở đây ngươi dưới sự khống chế, đoán chừng không có quốc gia kia cùng thành thì dám tiếp nhận tiểu g i a hỏa kia. nói như vậy, tuyệt đối sẽ tạo thành khủng hoảng. diệp thiên hơi gật đầu, tiếp tục tiếp lời nói. còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tại gặp betty cùng người nhà, cùng với con trai phía trước, ta muốn làm một cái toàn diện kiểm tra. xác định trên người không có mang theo bất luận cái gì trí mạng virus, chỉ có xác định điểm ấy. ta mới dám xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, để tránh cho bọn hắn tạo thành thương tổn. ngày mai ta liền sẽ đi làm kiểm tra, kiểm tra hoàn tất sau, lại bay về bắc kinh thấy bọn họ. dạng này xác thực càng thêm ổ n thỏa một điểm, ngươi tại ẩ n giấu đi solo mông bảo tàng t ủ hòa ước bên trong hang núi kia đợi thời gian quá dài, nơi đó chiếm cứ vô số trí mạng độc trùng, hoàn cảnh cũng phi thường ác liệt. tại thăm dò bảo tàng trong quá trình khó tránh khỏi xe xính vào rất nhiều độc tố thậm chí không biết tên vi rút mà đứa bé sơ sinh lại phi thường yếu ớt cơ b ả n không có cái gì sức chống cự vẫn là cẩn thận một chút tốt mâu tân gật đầu nói trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ hắn cùng sophie sắp kết hôn sắp có được chính mình gia đình cùng h à i tử cũng rất hướng tới gia đình sinh hoạt liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm đồng thời, ma thích âm thanh không ngừng từ trong bộ đàm truyền đến, thông báo lấy đội xe vận chuyển tình huống bên kia, bởi vì diệp thiên ở phi trường liên tiếp hành động, đem cơ hồ lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua tới, lại thêm tiền kỳ bảo mật công tác phi thường xuất sắc, cùng với sân bay la tua dia phương diện phối hợp, căn bản không có nhiều người biết, đám kia giá trị liên thành thuyền đắm bảo tàng đã trở đến New York, đang vận chuyển tiến về Manhattan, vận chuyển hành động tiến hành phi thường thuận lợi, không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Diệp thiên bọn hắn thông qua rút l i n cầu lớn tiến vào đảo Manhattan lúc, đội xe vận chuyển vừa vặn thông qua liền nhau không xa một tóa khác cầu lớn, lái vào Manhattan, qua cầu thời điểm Diệp thiên bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn đến mặt phía bắc tòa kia trên cầu đổi xe vận chuyển tiến vào đảo manhatt a n về sau hai chi đội xe rất nhanh liền hội hợp đến một chỗ trực tiếp hướng ở vào dưới thành phố gôn chạy tới thẳng đến lúc này theo sát tại diệp thiên phía sau bọn họ đông đảo ký giả truyền thông mới hiểu rõ tình huống phúc s ở ti vân cái này hỗn đ à n thực sự quá xảo hoạt Hắn thế mà lấy tự mình làm mồi, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình, hấp dẫn đến sân bay quốc tế ken n e ơ đi, vận tải đám kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng cơ năm máy bay vận tải, lại đ á p xuống sân bay lagoa dia, thần không biết d ư ờ n không hay mà đem kia phê thuyền đắm bảo tàng r ỡ xuống, vận chuyển đến đảo manhattan, thật là một cái rào hoạt khốn nạn, cũng không biết nêu r t có người hay không đang đánh nhóm này thuyền đắm bảo tàng chủ ý nếu quả thật có biết rõ loại kết quả này đoán chừng đều có thể bị tức hộp máu theo những này ký giả truyền thông đem tin tức phát ra rất nhiều nhìn chằm chằm nhóm này thuyền đắm bảo tàng ra hỏa cũng mới hiểu rõ tình huống thật nhận được tin tức về sau một chút lòng dạ khó lường ra hỏa đều ngầm tự sợ hãi không thôi bọn hắn đều tại ngầm tự may mắn, may mắn chính mình chỉ là muốn nghĩ, cũng không có biến thành hành động, bằng không mà nói, tám chín phần mười xe rơi vào s ở ti vân tên hỗn đàn kia thiết trí trong cảm bẫy, loại kia hậu quả quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng mấy chục thời gian, đội xe vận chuyển đã đến ở vào phố gôn mọt gân tổng bộ cao ốt, sau đó, đám kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng một phần ba liền bị cất giữ trong ở vào nhà này cao ốt sâu dưới lòng đất kho bảo hiểm bên trong sau đó đội xe vận chuyển lại đi mặt khác hai nơi đem còn thừa thuyền đắm bảo tàng tách ra cất giữ trong mặt khác hai cái kho bảo hiểm bên trong sở dĩ tách ra cất giữ đương nhiên là xuất phát từ an toàn cân nhắc mà cần có nhất đề phòng kỳ thật cũng không phải những cái kia giang dương đại đạo mà là trưởng quản lấy kho bảo hiểm những cái kia phố gôn kền kền bọn hắn mới là trên thế giới này lớn nhất cường đạo cất giữ s o n g thuyền đắm bảo tàng đông đảo mới từ châu phi trở về công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an liền đi ở vào manhattan trung thành một nhà khách sạn nhà kia khách sạn đã bị diệp thiên bao xuống tới xem như đại gia trụ sở tạm thời Đợi đến ngày mai, hơi chút nghỉ ngơi, những cái kia công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an liền sẽ đi bệnh viện tiếp nhận toàn diện kiểm tra sức khỏe, lấy sách an toàn, chỉ có xác định an toàn, không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn mới có thể rời đi bệnh viện hoặc khách sạn, trở về nhà từng người, cùng người nhà đoàn tụ, đến mức diệp thiên, thì trở về ở vào sen chồ ba mặt phía bắc nhà, b e t t y cũng không ở nhà, cho nên hắn không cần lo lắng. hơn nữa bạc tinh linh cũng không thể đưa đến khách sạn đi. tiểu gia hỏa kia cũng nghĩ về nhà. trên thực tế, đội xe mới vừa vào man h a t tan. tiểu gia hỏa kia liền bắt đầu nóng n ả y lên. nếu không phải diệp thiên âm thầm c h ấ n an, nó đã sớm thoát ra ngoài. chính mình về nhà, c á c h này nếu để cho người nhìn thấy, Toàn bộ đảo man h a t tan trong nháy mắt liền xe đại loạn. Bốn giờ chiều vừa qua khỏi, diệp thiên chiếc kia ngoại hình bưu hãn ba ra mao ma, -ma do đơ, từ đại đảo thứ năm bên kia lái tới, lái vào thứ một trăm mười đường phố. nhìn thấy cái này chiếc thiết giáp xe việt giã trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức đều hiểu. s ở ti vân tên kia trở về. chuyện ma đảo thế lực, men thông minh, xây dựng thế lực. đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm, ta đã trở thành ma đạo c ử phách, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i sáu, chương ba n g h n một trăm ba mươi sáu bình yên vô sự, giống như trước kia, nghe nói diệp thiên đã trở về New York, lập tức có số lớn ký giả truyền thông chạy đến đường một trăm m ư ơ i canh giữ ở lầu trọ phủ cận chờ lấy phỏng vấn, chiếc xe dừng hẳn, xác định hiện trường an toàn về sau, Diệp thiên mới từ trên xe đi xuống. Hắn mới vừa xuất hiện. những cái kia ký giả truyền thông lập tức liền lôi kéo cuống họng bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi. Buổi chiều tốt, sờ ti vân. xin hỏi solo mông bảo tàng lúc nào có thể v ậ n đến new y o r k đến. ngươi tốt, sờ ti vân. các ngươi vừa mới v ậ n đến new y o r k đám kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng. sẽ công khai triển lãm sao. nghe đến những này đặt câu hỏi, diệp thiên lập tức dừng bước, hắn quay đầu nhìn một chút những này ký giả truyền thông, lại hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo. Buổi chiều tốt, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u thật cao hứng ở đây nhìn thấy đại gia. trong này ta nghĩ thông qua mọi người thả mấy câu đi ra. sau đó, ta sắp rời đi New Jord một đoạn thời gian. nhưng đầu kia màu trắng hơi mờ mắt nhỏ rắn sẽ lưu tại nơi này giúp chúng ta giữ nhà cho nên ta muốn nhắc nhở một chút tuyệt đối đừng nếm thử sông không môn kết quả như vậy ai cũng tiếp nhận không được ta cũng sẽ không phụ trách t hiện trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí sợ hãi không thôi cùng lúc đó mọi người nhao nhao nhìn về hướng diệp thiên ốm tay áo cùng túi mỗi người đều đầy mắt sợ hãi, trải qua phía trước thăm dò hòm giao ước cùng s ô lô m ô n g bảo tàng lúc hiện trường trực tiếp, đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ rốt cuộc khủng bố cỡ nào, mọi người đều hiểu rõ vô cùng. tại thế giới phương tây, đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ đã bị rất nhiều người cho rằng, chính là tử thần lơ u cơ nơ e u ơ hóa thân, để vô số người cảm thấy sợ hãi, bây giờ nghe diệp thiên lời nói này, đại gia có thể không cảm thấy sợ hãi sao. ngay tại đông đảo ký giả truyền thông n g a y người thời điểm, diệp thiên đã đi vào lầu trọ đại môn, từ cửa ra vào biến mất, thẳng đến lúc này, những cái kia ký giả truyền thông mới phản ứng được. ngay sau đó, hiện trường liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, trời ạ s ợ ti vân tên hỗn đàn kia thế mà đem đầu kia tử thần giống như rắn hổ mang nhỏ mang về n e w York n e w York chính phủ thành phố những thứ n g u xuẩn kia là làm cái gì ăn. sao có thể để đầu kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ nhập cảnh đâu? ta t h ề chỉ cần đầu này tử thần giống như màu trắng rắn hổ mang nhỏ còn ở lại chỗ này bộ xa hoa trong căn hộ. đánh chết ta cũng sẽ không lại đến con đường này. ngay tại những ngày gia hỏa kinh hô không thôi thời điểm, diệp thiên đã đi vào gia môn, mới vừa vào cửa, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia liền từ bên trái hắn ốm tay áo bên trong bay ra, trực tiếp xông vào phòng khách, cuộn tải gia cô méti t tôn nào điêu khắc tác phẩm bên trên, rất h i ể n nhiên, về đến nhà tiểu gia hỏa vô cùng hưng phấn, thấy cảnh này, diệp thiên không khỏi nở n ụ cười, Ma thích bọn hắn cũng giống vậy. Sau đó, diệp thiên liền đẩy hành lý đi vào phòng khách, mặc dù đã rời đi thời gian rất lâu, trong nhà nhưng không có biến hóa gì, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không có bị người sông không môn vết tích, cất xứ trong nhà n h ữ n g cái kia đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, một kiện cũng không có ít, đều bày ở chỗ cũ. Diệp thiên nhanh chóng quét một vòng tình huống trong nhà, lập tức âm thầm hơi gật đầu. Sau đó, hắn căn dặn ma t h í c h đám người vài câu, liền để bọn hắn rời đi. Ma t h í c h bọn hắn cũng không trở về nhà, mà là đi công ty bao tòa kia khách sạn nghỉ ngơi. ngày mai bọn hắn sẽ đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, thẳng đến xác định an toàn về sau, mới có thể trở về nhà từng người. lưu tại lầu trọ bên này, là bốn cái phía trước không có đi châu phi nhân viên bảo an. Bọn hắn phân biệt canh giữ ở lầu trọ cửa ra vào trong ngoài, cùng diệp thiên duy trì khoảng cách nhất định, lấy sách an toàn, các loại ma t h í c h bọn hắn sau khi rời đi. Diệp thiên liền bắt đầu thu thập hành lý, sau đó liền đi rửa mặt, chờ hắn rửa mặt hoàn tất, thay xong quần áo từ trên lầu đi xuống, Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, mà lúc này bắc kinh lại là sáng sớm, diệp thiên đi đến phòng khách cửa sổ sát đất miệng nhìn một chút phong cảnh phía ngoài sau đó an v ị ở trên ghế salon bấm betty điện thoại bắt đầu cùng betty video trò chuyện điện thoại nháy mắt đã kết nối betty lập tức xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động hơ ni buổi sáng tốt lành ngươi hôm nay cảm giác thế nào, trong bụng tiểu gia hỏa kia có ngoan hay không, diệp thiên hướng b e t t y phất phất tay, a n cần hỏi han, hơ ni, trạng huống của ta rất tốt, không có gì đặc biệt cảm giác, trong bụng tiểu gia hỏa cũng rất thành thật, đoán chừng còn chưa tỉnh ngủ đâu, b e t t y cười đáp lại nói, đầy mặt hạnh phúc, cho ta xem một chút bụng của ngươi, thân ái, nhìn xem c h ú n g ta con trai bụng có cái gì tốt nhìn tròn soi xấu chết rồi con trai ngay tại trong bụng của ta ngươi lại không nhìn thấy lời tuy nói như vậy betty vẫn là vung lên áo ngủ đưa điện thoại di động ca mê ra nhắm ngay bụng của mình nhìn xem cái kia tròn soi lại đang không ngừng nhúc nhích bụng diệp thiên hai mắt trong nháy mắt liền ẩm ướp Thanh âm của hắn cũng ít động có chút nghẹn ngào, vất vả ngươi, thân ái, chịu nhiều như vậy tội, ta nhưng không có thời gian bồi bên mình ngươi, chỉ có thể cho ngươi một mình tiếp nhận tất cả những thứ này, có khi suy nghĩ một chút, ta thật không phải cái hợp cách trưởng phu cùng phụ thân, quá h ồ thẹn, cũng có lỗi với các ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo đền bù các ngươi, nghe nói như thế, b e t t y h a i mắt cũng có chút ẩm ướt, nhưng nàng hay là vô cùng rộng lượng, mỉm cười c h ấ n an nói, hơ ni, không cần phải nói cái gì thật xin lỗi. công việc của ngươi tính chất quyết định, không có khả năng một mực đợi bên mình chúc ta, b ồ i tiếp chúc ta, cũng không khả năng một mực chờ ở một chỗ, trừ phi ngươi tạm thời thả xuống công việc, đình chỉ thăm dò những cái kia bảo tàng, nhưng công ty muốn vận chuyển bình thường trong công ty còn có nhiều người như vậy muốn công việc hơn nữa ngươi còn cùng người khác ký hiệp ước c á c h này quyết định ngươi không khả năng một mực bồi bên mình chúng ta ta rất lý giải cũng không có cái gì có thể phàn nàn ngươi không phải là còn cho con của chúng ta làm một cái công tước thân phận sao lý giải vạn t u ổ i ngươi thật sự là quá khéo hiểu lòng người cảm ơn ngươi thân ái, đến mức giáo hoàng hứa hẹn công tước tước vị, các loại hòm giao ước chuyển v ậ n tới trên mặt đất về sau, hẳn là liền sẽ thực hiện, ta đây không ngã lo lắng, giáo hoàng bệ hạ hẳn là sẽ không nuốt lời, ngươi bây giờ là trong nhà sao, nhanh cho ta xem một chút tình huống trong nhà, ta đều rất lâu không có trở về, thật nhớ nhà bên trong hết thảy, không sai, ta là trong nhà, c á c h này để ngươi xem trong nhà tình huống, diệp thiên gật đầu đáp một tiếng. Sau đó, hắn liền g ơ điện thoại trong nhà bốn phía đi lại, đem trong nhà tình huống toàn bộ hiện ra tại Betty trước mắt. tại trong lúc này, bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia cũng tiến tới góp mặt, cùng Betty hỏi thăm một chút, biểu hiện phi thường n h u thuận, cùng Betty video trò chuyện, một mực duy trì liên tục chừng một giờ mới vừa kết thúc. ngay sau đó, diệp thiên lại bắt đầu cùng lão mụ các nhà người video trò chuyện. Video vừa mới kết nối. Lão mụ liền đổ xuống mà hỏi thăm. Tiểu tử ngươi tất nhiên rời đi Ethiopia. tại sao không trực tiếp về b ắ c kinh, mà là đi New York. có phải hay không ngứa ra ngứa. nghe nói như thế. Diệp thiên vội vàng giải thích một chút nguyên do. nguyên nhân cùng phía trước nói cho mâu tân bọn hắn đồng d ạ n g đầu tiên muốn đem bạch tinh linh c á i kia kinh khủng tiểu ra hỏa đưa về new york đến còn muốn làm một cách triệt để thân thể kiểm tra chỉ có xác định an toàn về sau mới có thể trở về gặp người nhà gặp vợ con nếu không nào dám a nghe xong giải thích của hắn lão mụ cũng sẽ không lại trách cứ bất quá vẫn là căn dặn hắn làm xong kiểm tra về sau, mau chóng chạy về b ắ c kinh, diệp thiên tự nhiên gật đầu không chỉ. trên thực tế, hắn cũng sớm đã lòng chỉ muốn về, cùng người nhà trò chuyện hoàn tất sau, hắn liền lên lầu đi ngủ đi, còn lại những cái kia lần lượt đánh vào gọi điện thoại tới, hắn một c á c h đều không có phản ứng, đi qua mấy tháng, hắn một mực trằn trọc với thế giới các nơi, tại khác biệt quốc gia khác biệt địa phương thăm dò khác biệt bảo tàng cơ hồ chưa hề nghỉ ngơi thật tốt qua ngày bình thường lúc nghỉ ngơi hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt thời khắc bảo trì cảnh giác chỉ sợ gặp tập kích cùng á m toán bây giờ trở lại nhà trong nhà có bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia trông coi bên ngoài có võ trang đầy đủ bảo an đội viên cùng new york cảnh sát trông coi rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi tiến vào phòng ngủ diệp thiên trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường rất nhanh liền ngủ thật say cùng một cảm giác hắn một mực ngủ mười mấy tiếng ngủ được vô cùng thơm ngoặt thẳng đến sáng ngày thứ hai tầm mười giờ hắn mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại hắn đã đ ủ máu phục sinh tất cả mọi mệt đều quét sạch sành xanh, xanh một lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn sau đó, hắn liền rời đi nhà trọ, đi r a ăn cơm. sau đó một ngày, diệp thiên lại bận rộn đứng lên, hắn mang theo mới từ châu phi trở về những cái kia công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an, chạy tới New York tốt nhất một nhà tư nhân bệnh viện, từ đầu tới đuôi, từ trong tới ngoài, cho mỗi người đều làm một phen toàn diện thân thể kiểm tra, kiểm tra hoàn tất sau, kết quả đi ra trước, Bọn h ắ n cũng không có cùng ngoại giới sinh ra quá nhiều tiếp xúc. Những cái kia công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an đều trở về khách sạn. Diệp thiên thì trở lại trong nhà mình. Sau khi về nhà, h ắ n bắt đầu thông qua điện thoại cùng mạng lưới tiến hành công việc. h ắ n đầu tiên là hiểu rõ một chút công ty trong khoảng thời gian này vận doanh tình huống, cùng các đại phòng đấu giá ở giữa. cùng với cùng c á c h khác đủ loại cơ cấu thực thể cùng công ty ở giữa hợp tác tình huống v â n v â n lại hiểu rõ một chút bắc kinh cùng new york hai tòa bảo tàng tư nhân xây dựng tiến triển cùng nhân sĩ liên quan cùng thiết kế thi công đoàn đội cử hành mấy trận video hội n g h ị qua điện thoại câu thông một p h e n tiếp lấy hắn lại liên hệ lưu tại á p x u ô n đe dép các loại thù hà hiểu rõ một chút solo mông bảo tàng tù hòa ước thanh lý chuyển vận hành động cùng với áp x ô n địa phương thế cuộc vân vân trừ đ e r é t bọn hắn còn có josu cùng ken giáo chủ đám người hắn cũng đều liên hệ một chút ngoài ra còn có hôn đu giác nhân sĩ liên quan thảo luận một chút ma gia hoàng kim thành bảo tàng đến tiếp sau thăm dò cùng thanh lý t ô n g việc khi nào lần nữa triển khai vân vân chủ đề trừ những thứ này sự tình còn có cái khác một chút việc vặt vân vân tại trong lúc này Mâu tân dẫn người đưa tới hai đại dương cá sống, rất nhỏ loại kia. đây cũng không phải là cái gì cá kiểng, mà là là trắng tinh linh tiểu gia hỏa kia chuẩn bị đồ ăn. sau đó một đoạn thời gian rất dài, tiểu gia hỏa đều đem một mình sinh sống ở bộ này đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp. Trừ mâu tân cùng ma thiết ngẫu nhiên có thể đi vào đổi mới bổ sung đồ ăn bên ngoài. bất kỳ người nào khác đều không thể tiến vào trong này. Nếu không chỉ có một con đường chết, bận rộn bên trong, một ngày đã đi qua, trong nháy mắt, lại là một ngày mới, chờ đợi một ngày kiểm tra kết quả, rốt cuộc tại ngày này giữa chưa ra lò, đây là d i ệ p thiên hào phóng vung tiền kết quả. nhà kia tư nhân bệnh viện bác sĩ cùng tương quan ý học đơn vị nhân viên nghiên cứu mới nguyện ý tăng giờ làm việc, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đủ loại kiểm tra Nếu không, có trời mới biết mọi người còn phải chờ mấy ngày. trước hết thu được cá nhân kiểm tra kết quả. chính là diệp thiên bản nhân. tại hắn làm ra các hàng kiểm tra bên trong, cùng với cung cấp đủ loại kiểm tra hàng mẫu bên trong. kiểm nghiệm nhân viên cũng không có phát hiện bất luận cái gì có độc vật chất, cũng không có lây nhiễm bất luận cái gì vi rút tình huống. thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. ngay cả một tơ một hào tì vết đều không có dạng này kiểm chắc kết quả để những bác sĩ kia cùng kiểm nghiệm nhân viên đều kinh thán không thôi thậm chí xưng là kỳ tích thu được kiểm tra sức k h ỏ e kết quả về sau diệp thiên lập tức thở dài ra một hơi triệt để b u ô n g lòng xuống c á c h này mang ý nghĩa hắn t ù y thời có thể ngồi máy bay tư nhân bay trở về bắc kinh đi cùng bét đi cùng người nhà đoàn tụ sau đó đồng thời nghinh đón con trai mình sinh ra. những công ty khác nhân viên cùng nhân viên bảo an kiểm chắc kết quả cũng lần lượt ra lò. kết quả cũng đều không sai. phần lớn người thân thể đều phi thường khỏe mạnh. không có gì m a u bệnh. cũng không có lây nhiễm cái gì virus. có thể yên tâm về nhà. cầm tới kiểm chắc kết quả về sau. bọn gia hỏa này đều hưng phấn không thôi. ngay sau đó, bọn hắn liền rời đi lâm thời cư trú khách sạn hưng phấn quá mức ai về nhà nấy đều tìm tắc mụ nhưng là cũng có so sánh không may ra hỏa trong đó một vị công ty nhân viên cùng một vị nhân viên bảo an lần này toàn diện kiểm tra sức k h ỏ e trung đô kiểm chắc ra một chút vấn đề mỗi người bọn họ hoạn có một loại tật bệnh cũng may không nghiêm trọng lắm cũng không khó chỉ càng nhưng là mỗi người bọn họ tật bệnh cùng cái kia lần ba bên liên hợp thăm dò hành động cũng không có quan hệ cũng không phải lần này liên hợp thăm dò hành động bên trong nhiễm bệnh dù vậy diệp thiên vẫn là nói cho bọn hắn bọn hắn tiếp xuống hết thầy tiền chữa bệnh dùng đều sẽ từ công ty gánh chịu thẳng đến bọn hắn triệt để khỏi hẳn tại thời kỳ trị liệu ở giữa bọn hắn có thể an tâm chờ ở new york công việc chỉ là không thể lại đi bên ngoài thăm dò bảo tàng. đối với dạng này phương thức xử lý, kia hai tên gia hỏa đều phi thường hài lòng, thậm chí mang ơn. mặc dù cầm tới rất muốn nhất kiểm tra sức k h ỏ e kết quả, nhưng diệp thiên cũng không có ngay đầu tiên rời đi New York, bay đi bắc kinh. xế chiều hôm đó, hắn đã không có đi công ty, cũng không có đi nhà bảo tàng công trường kiến trúc, càng không có đi những cái kia trải r ộ n g man hát tan trung thành cùng dưới thành các đại kho bảo hiểm. kiểm tra chính mình hàng tồn. hắn trực tiếp đi tới ở vào công ty phổ cận m o ma. ở nơi này nhà cấp cao nhất mu sum ô mô đơ ải bên trong đời dòng g ã một c á c h buổi chiều. thưởng thức trưng bày ở nơi này nhà trong viện bảo tàng rất nhiều đỉnh cấp hiện đại tác phẩm nghệ thuật đồng thời. Hắn cũng âm thầm điên cuồng hấp thụ lấy những cái kia đỉnh cấp hiện đại tác phẩm nghệ thuật bên trên linh khí. Hắn tại mỗi hiện tác phẩm nghệ thuật bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều hấp thụ một tia linh khí. đem chính mình hai mắt linh khí bổ sung đến đầy cách, đầy đến độ nhanh tràn ra tới. sở dĩ làm như vậy. Hắn là đang vì về, về nhà làm chuẩn bị. lần này trở lại bắc kinh. khẳng định có không dùng một phần nhỏ đến linh khí địa phương. t ỷ như giúp b e t t y giảm bớt sinh sản lúc cảm giác đau đớn. các loại con trai sau khi sinh, dùng linh khí giúp con trai trải vuốt thân thể, để tiểu gia hỏa trở nên càng thêm khỏe mạnh khỏe mạnh v â n v. â n cân nhắc đến những này thực tế nhu cầu, đương nhiên phải sớm làm chuẩn bị. ở trong nước nhà bảo tàng mặc dù cũng có thể hấp thụ linh khí, diệp thiên cũng không cam lòng làm như vậy. vậy cũng chỉ có thể tại New York hoàn thành linh khí bổ sung, bổ sung xong linh khí. Diệp thiên mới rời khỏi mô ma, đi liền nhau không xa công ty, bắt đầu an bài tiếp xuống một đoạn thời gian công việc. Lúc buổi tối, hắn lại đem i n đi an lịch sử nhà bảo tàng thiết kế thi công đoàn đội người phụ trách triệu tập đến đồng thời, hiểu rõ cũng thảo luận một chút nhà bảo tàng kiến tạo vấn đề. sau đó ngày thứ hai, Hắn tự thân chạy tới nhà bảo tàng thi công hiện trường, thực địa kiểm tra một hồi thi công tình huống. Sau đó, Hắn liền cách cai man cáp đốn, lái xe đuổi tới ở vào quận cuen công viên ben môn, đi xem tuyệt ảnh tên đại gia hỏa kia. Lúc này tuyệt ảnh đã thuận lợi vinh dự nhận được hàng năm nước mỹ mã vương. hơn nữa nó là trước kia không cầu ngựa. sau này không còn ai khinh người thành tích leo lên vương giả bảo tỏa. địa vị không thể lay động, không nói khoa trương chút nào. Tuyệt ảnh chính là lập tức niêu rót nóng nhất thể dục minh tinh, vượt xa những cái kia bóng chày cùng bóng bầu dục, cùng với ba cử tinh, tại niêu rót đầu đường, khắp nơi có thể đem tuyệt ảnh thần tuấn vô cùng hình tượng, mà trong mắt diệp thiên, cái này siêu cấp minh tinh lại là một cái đáng yêu hài tử. cũng là một tòa có thể cho hắn mang đến vô tận tài phú to lớn mỏ vàng tất nhiên trở lại new york đương nhiên mau mau đến xem tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i sáu chương ba n g h n một trăm ba mươi bảy bắc kinh ngày nắng c h ó i trăng công viên ben môn diệp thiên đang mang theo tuyệt ảnh tại trên bãi cỏ tản bộ trong tay nhưng không có nắm dây cương một người một ngựa cứ như vậy tùy ý đi dạo bước mà đi, từ xa nhìn lại, bọn hắn t ư ở như g n là hai cái hồi lâu không thấy bằng h ữ u đang tại chuyện phiếm nói chuyện phiếm, chuẩn xác hơn một điểm nói, đây chính là một người lớn tại mang theo hài tử tản bộ, chỉ bất quá đứa bé này hình thể thực sự có chút to lớn, có lẽ là bởi vì đã lâu không gặp, tuyệt ảnh biểu hiện vô cùng hưng phấn, cũng phi thường không muốn xa rời, từ khi diệp thiên vừa rồi đi tới công viên ben môn gia hỏa này liền theo sát hắn một bước cũng không cam lòng ly khai lúc này nó đang dùng miệng ngầm diệp thiên vạt áo nhắm mắt theo đuôi đi tuyệt ảnh ngày mai ta liền muốn về bắc kinh đi cùng b e t t y đoàn tụ các loài lại trở lại new york đoán chừng thời tiết đã lạnh xuống đến lúc đó ngươi có lẽ đi le sinh tôn Diệp thiên khẽ cười nói, cũng nhẹ nhàng vuốt ve một chút tuyệt ảnh đầu to, tuyệt ảnh giống như nghe hiểu giống như, dùng đầu to nhẹ nhàng cỏ lấy bàn tay của hắn cùng cánh tay, tựa hồ phi thường không bỏ, nhìn thấy nó lần này biểu hiện, diệp thiên không khỏi khẽ cười lên, yên tâm ạ, chờ chúng ta trở lại New York, nhất định sẽ vô le sinh tôn nhìn ngươi r a hỏa này, sang năm thời tiết ấm áp. ngươi liền sẽ trở lại công viên ben môn. đến lúc đó, ta sẽ giới thiệu một cái tiểu t ử khả á i cho ngươi nhận biết. hắn là đ ệ đ ệ của ngươi, cũng là ngươi tiểu chủ nhân. hy vọng ngươi ra thích tiểu g i a họa kia. Hí mà, tuyệt ảnh đột nhiên vui sướng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trực tiếp đem đầu to đâm vào diệp thiên trong ngực, tranh thủ tình cảm giống như, p h á p ha á ha. Diệp thiên trực tiếp cười ha hà, lập tức ôm lấy tuyệt ảnh đầu to. tại gia hỏa này não môn chính giữa hình thoi hoa văn trắng bên trên hôn một cái, không cần ăn giấm. tuyệt ảnh, coi như tiểu gia hỏa kia đến, chúng ta vẫn là sẽ sống bây giờ yêu như nhau ngươi. đối với ngươi yêu thương tuyệt sẽ không yếu bớt mảy may. ngay tại diệp thiên cùng tuyệt ảnh chơi đùa đồng thời, đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này sam cùng g i a cúp. hâm mộ tròng mắt đều đỏ. đầy mắt g e n dép thế giới này thật sự là quá không công bằng. chúng ta mỗi ngày mệt gần chết hầu hạ cái này đại gia hỏa. nó tại trước mặt chúng ta lại kiêu ngạo như là quốc vương đồng giảng. s ở ti vân gia hỏa này mấy tháng mới đến một lần. nó lại biểu hiện như thế thân mật. nhiệt tình như vậy. một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Tựa như đứa bé, gia cúp bất đắc dĩ nói, hiển nhiên hết sức buồn b ự c hắn nói gần nói xa lộ gia cố kia v ị chua, quả thực có thể khiến người ta e răng. Lời còn chưa dứt, Sam đã tiếp lời nói, ai nói không phải đâu, bất quá loại chuyện này c h ú n g ta sớm thành thói quen, từ sở ti vân mua xuống tuyệt ảnh một ngày kia trở đi, gia hỏa này liền nhận chuẩn sở ti vân. chỉ nhận hắn một cái này chủ nhân người khác chỉ có hâm mộ phần không những sam bọn hắn cách đó không xa mấy vị thể dục phóng viên cũng đều tán thưởng không thôi đại h ồ n g quá có linh tính quả thực tựa như là một cách thông minh hài tử ta đoán chừng nó trí lực thậm chí không thua kém bình thường tiểu hài tử thật sự là một thước thiên tri kiều ngựa s ở ti vân tên kia càng phi thường thần kỳ liền như theo như đồn đại đồng d ạ n g hắn có thể cùng bất kỳ động vật gì trở thành bằng hữu, cũng không biết loại năng lực này từ đâu mà đến. quả thực chính là kỳ tích. nhị luận đồng thời, bọn gia hỏa này cũng nhao nhao d ơ lên máy ảnh, không ngừng n h ấ n cửa t r ư ớ c chụp hình nơi xa kia vô cùng hài hòa mỹ lệ hình ảnh, làm bọn hắn quay chụp những hình ảnh này xuất hiện tại truyền thông bên trên, xuất hiện tại trên internet, Lập tức dẫn tới một mảnh tiếng than thở, cũng dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ. đ ề u không ngoại lệ, tất cả mọi người hận không thể thay thế diệp thiên, cùng tuyệt ảnh chung một chỗ chơi đùa, thân mật hỗ đ ồ n g cũng có được thước này khoáng cổ tuyệt kim siêu cấp ngựa đ u a Nói như vậy, bọn hắn sẽ trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng, trong nháy mắt liền có thể trở thành xã hội danh lưu. q u a n trọng hơn là, có được tuyệt ảnh, thì tương đương với có được một tòa to lớn mỏ vàng, dễ như ăn bánh liền có thể trở thành siêu cấp phú hào. nhưng đối với bọn hắn mà nói, tất cả những thứ này đều có thể nhìn mà không thể là. Diệp thiên tại công viên Ben Môn đợi ba bốn tiếng, mới vừa không thôi rời đi. Hắn đón xe lúc rời đi, tuyệt ảnh một mực tại trên bãi cỏ theo chạy, cho đến chạy đến mặt cỏ phần cuối. mới vừa dừng bước ngay sau đó gia hỏa này liền đứng thẳng người lên phát ra một tiếng giống như long ngâm giống như to lớn tây minh vì diệp thiên tiến đưa rời đi công viên ben môn về sau diệp thiên trực tiếp đi công ty làm hắn đến công ty mâu tân cùng david bọn hắn cùng với hết thầy tại new york công ty nhân viên đều đã tề t ủ công ty đang chờ hắn sau đó Diệp thiên an bài một chút công ty tiếp xuống một đoạn thời gian nghiệp vụ, cùng với cái khác các hãng công việc v â n v, â n vẫn bận lục đến đêm khuya. Hắn mới rời đi công ty về nhà, nháy mắt lại là một ngày mới, tám giờ sáng vừa qua khỏi, Diệp thiên liền đón xe ra cửa, thẳng đến sân bay quốc tế k e n n e d y nhưng lần này Hắn lại không phải xuất phát đi thăm dò cái gì bảo tàng, mà là chuẩn bị về nhà. những cái kia quanh năm canh giữ ở sân bay quốc tế ken n e ơ đi khí giả truyền thông vừa mới nhìn thấy hắn lập tức liền dâng lên cũng may ma thích bọn hắn đã sớm chuẩn bị trực tiếp ngăn lại những cái kia khí giả truyền thông những tên kia chỉ có thể chờ ở mấy mét bên ngoài lôi kéo c u ố n họng cao giọng đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là new dốt thời báo phóng viên các ngươi không phải vừa trở lại New York sao, tại sao lại muốn tóc, chẳng lẽ ngươi lại phát hiện cái gì mới bảo tàng. ngươi tốt, sờ ti vân, ta là đài truyền hình nơi bơi cơ phóng viên. xin hỏi một chút, ngươi có phải hay không đi ethiopia áp s u m có phải hay không chuẩn bị đem solo m o n bảo tàng trở về New York, diệp thiên nhìn một chút những này ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói buổi sáng tốt lành các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u hôm nay không có gì trọng yếu tin tức cho đại gia ta lần này xuất phát không phải đi thăm dò cái gì bảo tàng mà là xử lý một ít người việc riêng đại gia không cần chú ý nói xong hắn liền dẫn người hướng máy bay tư nhân viên thông đạo bên kia đi tới rất nhanh Đám người bọn họ liền đi vào viên thông đạo, từ bên trong tầm mắt của mọi người biến mất, ước chừng nửa giờ sau, diệp thiên máy bay tư nhân liền gào thét mà lên, chở hắn trực tiếp hướng thế giới một bên khác bắc kinh bay đi, nháy mắt mười mấy tiếng đã đi qua, một không đường nét trôi chảy bom ba đia máy bay tư nhân, từ phương bắc trên bầu trời bay tới, vững vàng mà đáp xuống thủ đô sân bay quốc tế trên đường chạy, các loại máy bay dừng hẳn từ c á c h này đỡ máy bay t ự nhân bên trên xuống tới chính là trở về nhà sốt ruột diệp thiên lúc này chính vào buổi sáng mặt trời c h ó i trăng thời tiết rất không tệ từ trong buồng phi cơ đi ra diệp thiên hít một hơi thật sâu kinh thành không khí sau đó khẽ cười nói vẫn là cái vị này ca môn rốt cuộc trở về nói xong Hắn liền rang hai cánh tay, ôm một cái kinh thành sán lạn ánh nắng. cùng lúc đó, một chiếc mini bớt đang từ nơi xa lái tới, chuẩn bị đón bọn Hắn một đoàn người đi nhà ga sân bay. hơn hai mươi phút sau, diệp thiên bọn Hắn tiếp nhận xong hải quan kiểm tra, đẩy hành lý của mình dương, từ trong viên thông đạo đi ra. mới vừa ra tới, Hắn liền nhìn thấy đến đây nhận điện thoại tiểu cô cùng đông tử. cùng với logan còn có bắc kinh bên này mấy tên nhân viên bảo an bọn hắn đứng tại viên thông đ ả o xuất khẩu đường cảnh giới bên ngoài đang tại hướng bên này nhìn ra xa ca chúng ta ở cảnh này đâu đông t ử con mắt nhất nhọn trước tiên liền thấy diệp thiên trực tiếp phất tay bắt đầu kêu gào ngay sau đó tiểu cô cùng logan cũng hướng hắn phất phất tay diệp thiên thì mỉm cười gật đầu cũng phất tay thăm hỏi, dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ. cùng lúc đó, chung quanh cơ hội tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng hắn, đều không n g o ạ i lệ, tất cả mọi người đầy mắt hiếu kỳ cùng hâm mộ, cũng có mấy phần hưng phấn, ta đi, là diệp thiên cái kia thần kỳ ra hỏa, ta cho rằng hắn còn tại Ethiopia đâu, không nghĩ tới thế mà bay trở về bắc kinh, thật đúng là xuất d ư ờ n nhập thần, người anh em này thế nhưng là thỏa thỏa siêu cấp phú hào a nghe nói toàn bộ solo mông bảo tàng đều thuộc về hắn giá trị ít nhất vài tỷ đô la quả thực quá ngưu bức vài tỷ đô la tính là cái gì chứ a ta hai ngày trước nhìn một thiên đưa tin có mỹ nước tài chính và kinh tế truyền thông phân tích người anh em này có thể là new york nhà giàu nhất Ma lại là toàn mỹ có được tiền mặt tài sản nhiều nhất siêu cấp phú hào. Càng ngưu bức là, Hắn còn có vô số giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với không thể đếm hết được vàng bạc tài bảo. không những như thế, c ủ a c ả i của Hắn còn t à i lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ tại tăng trưởng. mọi người n h ĩ luận ầm ý đồng thời, cũng tò mò đánh giá Hắn, đầy mắt ước a o g e n t i n trong đám người, còn có mấy vị trong nước nổi danh sĩ nghiệp r a thậm chí siêu cấp minh tinh, bọn hắn hoặc là chuẩn bị ngồi máy bay rời đi bắc kinh, hoặc là vừa mới xuống phi cơ, vừa đến kinh thành, vừa lúc đuổi tới đợt này náo nhiệt, cùng chung quanh những người khác đồng d ạ n g bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn xem diệp thiên, trong đó mấy tên thậm chí kích động, chuẩn bị đi lên nhận biết một phen, nhưng là, làm bọn hắn nhìn thấy diệp thiên chung quanh những cái kia thân hình bưu hãn tư nhân bảo tiêu, lập tức sáng suốt dừng bước, bỏ đi nghĩ muốn kết bản ý niệm, đối với bốn phương tám hướng quăng tới sốt ruột ánh mắt, diệp thiên đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không có coi là chuyện to tát, những cái kia canh giữ ở viên thông đạo cửa ra vào ký giả truyền thông, đương nhiên sẽ không phóng qua cơ hội khó có này, nhao nhao dâng lên, cách đề phòng mang liền bắt đầu đặt câu hỏi buổi sáng tốt diệp thiên tiên sinh ta là đầu đề tin tức phóng viên xin hỏi ngươi lần này tại sao về nước có cái gì đặc biệt an bài sao có thể hay không cho đại gia tiết lộ một chút tình huống buổi sáng tốt diệp thiên tiên sinh ta là bắc kinh phóng viên đài truyền hình xin hỏi một chút ngươi tại vương phủ tỉnh nhà kia bảo tàng tư nhân ước chừng lúc nào có thể xây xong mở quán. hiện tại trên mạng có rất nhiều người đang thảo luận. thảo luận công ty của các ngươi có thể hay không cùng trong nước bộ ngành liên quan hợp tác. thăm dò một chút trong truyền thuyết bảo tàng. xin hỏi có hay không loại khả năng này. diệp thiên nhìn một chút những này ký giả truyền thông. lập tức dừng bước. khẽ cười nói. buổi sáng tốt. các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia, cũng phi thường cảm tạ đại gia chú ý, ta lần này trở về bắc kinh, chỉ là đơn thuần về nhà mà thôi, đại gia không cần suy nghĩ nhiều, phía trước một đoạn thời gian, ta một mực phi thường bận rộn, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi thăm dò bảo tàng, lần này về bắc kinh coi như là nghỉ, về là tốt tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bồi bồi người nhà, không nghĩ sự tình khác, ta tại bắc kinh bảo tàng tư nhân, đang tại xây dựng bên trong, tiến triển phi thường thuận lợi, tin tưởng không bao lâu liền sẽ xây xong mở quán, đến lúc đó hoan nghênh đại gia tiến đến tham quan du lãm, tin tưởng mọi người có thể thu lấy được kinh hì, đến mức trên internet những cái kia thảo luận, ta cũng chú ý tới, mà cùng trong nước bộ ngành liên quan hợp tác, cũng không phải không có khả năng nhưng loại này hợp tác quyền quyết định không ở c h ú n g ta mà ở trong nước bộ ngành liên quan liên tiếp trả lời mấy vấn đề diệp thiên lúc này mới kết thúc viếng thăm lập tức hướng tiểu cô bọn hắn đi tới có chút ký giả truyền thông còn không cam tâm theo ở phía sau muốn tiếp tục đặt câu hỏi nhưng là bọn hắn lại bị bắc kinh công ty nhân viên bảo an ngăn lại Nếu như là trong nước những cái kia siêu cấp phú hào, hoặc là các đường minh tinh, cùng với đến từ quốc gia khác phú hào hoặc minh tinh v â n v, â những n này ký giả truyền thông căn bản sẽ không khách khí, cũng sẽ không đem nhân viên bảo an để vào mắt. Bọn hắn còn ước gì những phú hào kia cùng minh tinh đùa n g h ị c hàng h hiệu, hoặc là để cho thủ h ạ bảo tiêu xua đuổi ký giả truyền thông đâu. nói như vậy. Bọn Hắn liền có phát huy dư địa, nhưng đối đầu với diệp thiên, những này c á c h gọi là vua không n g a i thật là có chút hàm hồ, không dám quá phận, so sánh giống như bình thường người. Bọn Hắn hiểu rõ đồ vật càng nhiều một điểm, cũng nhận biết càng thêm sâu sắc một điểm. Bọn Hắn biết rõ diệp thiên là ai, cơ bản hiểu rõ Hắn tác phong làm việc, tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc đến người. Loại tình huống này, những cái kia bị nhân viên bảo an ngăn lại ký g i ả truyền thông cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, không lại quấy dày. có biết hay không người trong nhà đều lo lắng chết rồi mấy ngày nay cả ngày nơm nớp lo sợ nói xong tiểu c ô ngay tại diệp thiên trên bờ vai nện một quyền lại không cái gì lực đạo diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức tiếp lời nói không phải đã sớm nói qua cho các ngươi sao căn bản không cần lo lắng chuyện không có nắm chắc ta căn bản sẽ không làm những cái kia thăm dò hành động cũng chính là nhìn qua tương đối nguy hiểm thôi tiểu tử ngươi thì khoác lác a đợi chút nữa về nhà thăm mẹ ngươi làm sao thu thập ngươi không bớt ngươi một cái chân mới là lạ h a h a tha ta có cái này tâm lý chuẩn bị liền sợ lão mụ đến thời điểm không nỡ hạ xuống tay a cùng tiểu cô nói d i ỡ n vài câu diệp thiên lại cùng đông tử cùng logan bọn hắn hỏi thăm một chút sau đó, hắn liền đem dương hành lý giao cho đông tử, mang theo tiểu cô các nàng đồng thời hướng nhà ga sân bay đại môn đi tới. đông tử đẩy dương hành lý bước nhanh đuổi theo. mắt ba ba hỏi, ca, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia đâu? ngươi mang không mang đến bắc kinh đến? tiểu gia hỏa kia tại video trực tiếp bên trong biểu hiện thực sự quá chấn động, quả thực chính là tồn tại giống như thần. Diệp thiên quay đầu nhìn một chút tiểu tử này, sau đó lắc đầu nói, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia là từ bên ngoài đến giống loài, hơn nữa mang theo trí mạng k ị c h độc, căn cứ quốc gia chúng ta pháp luật, là tuyệt đối không thể vào cảnh, ta tự nhiên không thể mang theo nó trở về. Tiểu gia hỏa kia bây giờ đang ở New York, giúp chúng ta giữ nhà đâu, ngươi có thể thông qua v i ễ n trình video nhìn thấy nó, Nếu như muốn tiếp xúc tiểu g i a hỏa kia, chỉ có thể chờ đợi về sau đi New York, ai, xem ra lần này là không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. đông tử ai thán một tiếng, ít nhiều có chút thất vọng, đứng ở một bên Logan, cũng là một mặt biểu tình thất vọng, đang khi nói chuyện, đám người bọn họ đã đi ra nhà ga sân bay, nhưng vào lúc này, mười mấy chiếc mới tinh màu đen đại gơ nối đuôi nhau lái tới, ngừng bên mình bọn họ, rất có vài phần khí thế. đây đều là bắc kinh công ty mới sắm đưa chiếc xe, mà lại là đồng thời mua sắm, chủ yếu về nhân viên bảo an sử dụng. Diệp thiên phi tốt quét một vòng những chiếc xe này, sau đó liền như tiểu cô các nàng lên xe, đón xe rời đi thủ đô sân bay quốc tế, nhìn xem chi này ầm vang rời đi to lớn đội xe nhà ga sân bay lối đi ra rất nhiều người cũng vì đó liếu lưới không thôi ta đi c h à n g diện này quá ngưu bức có tiền thật hắn、à? tốt giá trị một hai triệu đại gơ đều có thể một mua mười mấy chiếc quá ngang tàng kia là bình thường có tiền sao kia là hắn cỡ nào có tiền đừng nói mười mấy chiếc đại gơ coi như một hơi thở mua mười mấy không máy bay, đối diệt thiên tên kia tới nói, cũng bất quá là chín trâu mất sởi l ô n g mà thôi, ngay tại mọi người ước ao gen h tị đồng thời, chi kia đội xe đã vội vã đi, trực tiếp hướng kinh thành nội thành chạy tới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i sáu, chương ba n g h n một trăm ba mươi tám ôn nhu tràn đầy đại trạc h môn, cũng không lâu lắm, đội xe đã chạy đến đông tứ phố lớn, xa xa nhìn thấy hẻm lễ sĩ giao lộ trong nháy mắt đó, diệp thiên lập tức kích đ ộ n g hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn lúc này, hận không thể sườn sinh hai cánh, lập tức bay trở về trong nhà, bay đến người nhà bên người, bay đến bên cạnh b e t t y nhiều một giây cũng không nghĩ chờ đợi. đ á n g tiếc là, đội xe vừa ngoặt lên đông tứ phố lớn, tiến lên không bao xa liền đụng tới đèn đỏ, tiếp lấy lại là k ẹ p xe, ngồi ở trong xe diệp thiên, gấp t h ẳ n g xoa tay, còn kém hạ xuống cửa sổ xe lớn tiếng thúc g ụ t phía trước lái xe, nhìn thấy hắn bộ này biểu hiện, ngồi ở một bên tiểu cô không khỏi k h ẽ cười lên, tiểu tử ngươi sớm làm gì đi, nay sẽ biết rõ sốt ruột, diệp thiên nhìn một chút tiểu cô, sau đó bất đắc dĩ nói, phía trước tại châu phi cùng new york thời điểm, chỉ có thể thông qua video điện thoại cùng betty cùng người nhà gặp mặt coi như sốt ruột cũng vô dụng cũng không khả năng lập tức nhìn thấy bản nhân hiện tại đã đến cửa nhà gần trong gang tấp lại bị chắn ở trong này có thể không sốt ruột sao ta hiện tại cũng hận không thể trực tiếp xuống xe chạy đi qua như thế càng nhanh nghe nói như thế tiểu cô lập tức cười đến càng vui vẻ hơn cũng may kẹt xe tình huống rất nhanh đến mức để hóa giải. đội xe lần nữa cất bước, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. nháy mắt công phu. đội xe đã đi tới hẻm lễ sĩ giao lộ. lái xe nhân viên bảo an chuẩn bị lái xe lái vào hẻm. lại bị diệp thiên ngăn cản. hắn để đội xe dừng ở đầu hẻm ven đường. sau đó từ trên xe bước xuống, chuẩn bị đi về nhà. mà ở xuống xe phía trước, hắn phi tốt quan sát một chút tình huống chung quanh, thấu thì phủ cận cơ hồ hết t h ả y chiếc xe cùng hai bên đường phố mỗi một nhà kiến trúc, tại đầu hẻm ven đường, ngừng lại mấy chiếc treo dân dụng giấy phép ô tô, nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng ngồi ở kia chút trong ô tô, lại là kinh thành cuộc thành phố đội đặc công bảy tám tên đặc cảnh, cùng với đến từ quốc an cuộc mấy tên đặc công, bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm hết thảy lui tới người đi đường và số lượng xe, t ù y thời chuẩn bị ứng biến, nơi này là bọn hắn cố định phiên trực địa điểm, một ngày hai mươi bốn giờ, đều có không ít đặc cảnh cùng đặc công ở chỗ này canh giữ, không những nơi này, h ẻ m lễ sĩ mấy cái khác giao lộ, cũng giống như vậy tình huống, đều có người hai mươi bốn giờ trông coi, trừ những thứ này đặc cảnh cùng đặc công, Diệp thiên còn chứng kiến mấy tên thủ hạ trung phương nhân viên bảo an, phân tán canh giữ ở đầu hẻm chung quanh khác biệt vị trí, thời khắc bảo trì cảnh giác. ngoài ra, đầu hẻm theo thường lệ có mấy vị phiên trực cộng đồng bác gái, mang theo hồng tụ quấn, cảnh giác nhìn chằm chằm hết thầy khuôn mặt xa lạ cùng chiếc xe, đầu hẻm chung quanh cũng không có cái gì nhân vật khả nghi cùng chiếc xe, vô cùng an toàn, chính là xác định điểm ấy. Diệp thiên mới vừa xuống xe. Sau khi xuống xe, Hắn lập tức hướng kinh thành cục thành phố cùng quốc an cục kia mấy chiếc xe k h ẽ gật đầu một cái, xem như hỏi thăm một chút. Hắn động tác này, nhường chỗ tại kia mấy chiếc xe bên trong đặc cảnh cùng đặc công bao nhiêu đều có điểm phiền muộn. Diệp thiên ra hỏa này là làm sao phát hiện c h ú n g ta. Hắn bất quá vừa tới bắc kinh. chúng ta vừa thay ca không có mấy ngày, phía trước căn bản không có đánh qua đối mặt, xe cũng là mới đổi, hắn làm sao lại liếc mắt nhận ra, trong đó một chiếc sơ bên trong, một tên tuổi trẻ quốc an cuộc đặc công nói, một vị khác tuổi tác hơi lớn chút đặc công bất đắc d ĩ cười cười, lập tức tiếp lời nói, ngươi cũng không nhìn diệt thiên gia hỏa này là ai, hắn cả ngày khắp thế giới gây chuyện t h ị phi, Nếu là ngay cả điểm ấy tính cảnh giác đều không có, sớm đã bị người tiêu diệt tám trăm h ồ i ta dám khẳng định, chẳng những chúng ta cùng cuộc thành phố đội đặc công những tên kia, toàn bộ hẻm lễ sĩ, thậm chí ra vào trong này mỗi người, hắn là hiểu rõ rõ ràng. Liền t ạ i bọn hắn nhị luận thời điểm, diệt thiên đã nhìn mình thủ hạ kia mấy tên trung phương nhân viên bảo an, cũng hướng những tên kia khẽ gật đầu một cái. sau đó, hắn liền cùng tiểu cô hướng đầu hẻm đi tới, đông tử cùng logan từ phía sau một cái khác chiếc đại gơ bên trên xuống tới, đẩy dương hành lý theo sau, ma thít bọn hắn thì nhanh chóng phân tán ra, đem bọn hắn bảo hộ ở giữa, cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh, đang khi nói chuyện, diệp thiên đã đi tới đầu hẻm, cùng chờ ở đầu hẻm mấy cái bác gái chào hỏi, hồ đại mụ, triệu đại mẹ, đã lâu không gặp, ngày hai vị khí sắc vẫn là như vậy tốt, thật sự là càng sống càng khỏe mạnh, càng sống càng tuổi trẻ, nghe nói như thế, hai vị bác gái lập tức liền cười nở hoa, tiểu thiên, vẫn là ngươi tiểu tử nói n g ọ t lời này làm sao lại dễ nghe như vậy đâu, đến, tiểu thiên, có ngươi tiểu tử lời này, c h ú n g ta ở nơi này thủ một ngày đều toàn thân thoải mái hai vị bác gái vừa cười vừa nói đều đầy mắt tán thường chào hỏi về sau hồ đại mụ đột nhiên nhẹ giọng nói tiểu thiên ta làm sao nghe nói tiểu tử ngươi chuẩn bị mua xuống toàn bộ hẻm lễ sĩ muốn cải tạo thành cái gì lịch sử phong tình quảng trường không phải là muốn đuổi đi c h ú n g ta những n à y lão hàng xóm a Diệp thiên cũng không có phủ nhận, mà là mỉm cười gật đầu nói, là có chuyện như vậy. Hồ đại mụ, ta đầu này hẻm lịch sử lâu đời, hơn nữa văn hóa nội tình thâm hậu, nhưng có chút cú phòng ở lại lâu năm thiếu tu sửa, cần hảo hảo tu sửa một phen. Ta đích xác muốn đem hẻm lễ sĩ chế tạo thành kinh thành tốt nhất một cái lịch sử phong tình quảng trường. nhưng chuyện này cần sự ủng hộ của mọi người cùng phối hợp, mới có thể thực hiện ta cái này tư tưởng, có một chút ta có thể hướng đại gia cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không đuổi đi trong ngõ hẻm lão hàng xóm hàng xóm, trong ngõ hẻm nếu như không có đại gia những này lão hàng xóm, cũng liền mất đi hương vị, lời này không sai, trong ngõ hẻm chính là muốn có chân chính sinh hoạt khí tức, Nếu là cải tạo thành nam chiêng c h ố n g ngõ hẻm như thế phố buôn bán, còn không bằng không thay đổi đâu, triệu đại mẹ tiếp lời nói, hồ đại mụ cũng cười hơi gật đầu, tiếp lấy lại tán gấu vài câu, diệp thiên liền cáo từ r ờ i đi, mang theo tiểu cô các nàng hướng trong ngõ hẻm đi tới, đi không có mấy bước, hắn lại nhìn thấy hai vị thủ hạ nhân viên bảo an, đang ngồi ở hẻm phía bên phải một nhà trong quán cà phê, cách thủy tinh tủ chính khẽ gật đầu một cái, một bên tiểu cô, thì thấp dọn g cùng hắn tán gấu, tiểu thiên, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn thu mua toàn bộ hẻm lễ sĩ cũng tiến hành cải tạo, độ khó khả năng so với ngươi tại vương phủ tỉnh xây một tòa thế giới đỉnh cấp bảo tàng tư nhân khó hơn gấp bội, liền đầu hẻm triệu đại mẹ cùng hồ đại mụ những ngày lão hàng xóm, một cái so một cái khó chơi, Muốn nói động các nàng bán đi nhà mình lão trạch. Thật là khó khăn vô cùng. Chỗ tiêu phí chi phí cũng rất cao. Diệp thiên lại cười cười. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Loại tình huống này ta đã sớm ngờ tới. c h ú n g ta h ẻ m mỗi cái lão hàng xóm đều là nhân tinh. Ngĩ h muốn bắt lấy bọn hắn lão trạch. Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá khó mới có ý tứ. cái ta có chính là thời gian. có thể chậm rãi cùng cái kia chút lão hàng xóm mài là có tiền cũng không thèm để ý cho thêm bọn hắn một điểm lợi ích thực tế cùng cái kia đầu tràn ngập nhớ lại cũng rất có lịch sử vận vị hẻm lễ sĩ so sánh tiền là không trọng yếu nhất đồ vật chỉ cần có thể đạt thành mục đích của ta là được đến ngươi có c á c h này chuẩn bị tâm lý liền tốt hy vọng ngươi có thể như nguyện cầm xuống toàn bộ hẻm lễ sĩ Đem nơi này hảo hảo cải tạo một lần. Ta cũng rất muốn nhìn một chút cải tạo sau khi hoàn thành hẻm lễ sĩ là cái dạng gì. Tiểu cô gật đầu nói. đang khi nói chuyện, đám người bọn họ đã đi đến trong ngõ hẻm đoạn. chính đang tiến lên. diệp thiên đột nhiên dừng bước. nhìn về hướng phía trước. cả người đột nhiên định trụ. phía trước cách đó không xa. từ nhà mình đại trạc h môn bên trong. đột nhiên đi ra mấy cái người nhà, đi ở trước nhất, chính là Betty cùng lão mụ. Betty nâng cao một cái tròn vo bụng lớn. Lão mụ thì tại một bên đỡ lấy nàng. Hai người đều cẩn thận. Tại lão mụ cùng Betty sau lưng. Là lâm lâm cùng thần khi kia hai cái n h à đầu. c ò n có n h ị thầm cùng tiểu di, cùng với đứng tại cuối cùng lão ba. chính là bởi vì nhìn thấy cái này chút người nhà. Diệp thiên mới s ư ờ n sốt, vẹn vẹn xứng sờ hai ba giây, hắn liền đã tỉnh táo lại, lập tức liền hướng phía trước những cái kia người nhà chạy tới, nhìn thấy hắn động tác này, phía trước cách đó không xa lão m ù các nàng, đứng ở một bên tiểu cô cùng đông t ử bọn hắn, tất cả đều nở nô cười, b e t t y thì đầy mặt vẻ kích động, hai mắt trong nháy mắt liền ẩm ướt, trong nháy mắt Diệp thiên đã chạy đến cửa nhà, chạy đến người nhà trước mặt, đứng lại bước chân đồng thời, hắn chăm chú nhìn b e t t y đầy mắt yêu thương cùng thương tiếc, hơ ni, ta trở về. nói xong, hắn liền rang hai cánh tay, chuẩn bị cho mình lão bà một cách yêu thương tràn đầy ôm.、Um. nhưng vào lúc này, lão mụ đột nhiên vươn tay ra, trực tiếp đem hắn đẩy sang một bên, ngươi c á c h tiểu hốn đàn, bên cạnh đợi đi, cũng không nhìn một chút b e t t y thân thể, bây giờ có thể ôm sao. A, diệp thiên k i n h hô một tiếng, không khỏi sường sốt một chút. Ha ha ha, mọi người trong nhà lại đều nở nụ cười. b e t t y cũng g i ố n g vậy, đầy mặt nụ cười hạnh phúc, an trà trà, ta làm sao đem cái này gốc xả cấp quên. Diệp thiên vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt. Hắn đã ngồi s ồ m xuống. Hắn đem lỗ tai nhẹ nhàng dán tại Betty trên bụng. Lắng nghe cái kia sắp sinh ra tiểu ra hỏa phát ra âm thanh. Con trai, có thể nghe được thanh âm của ta không. Ta là ba ba của ngươi. nghe được liền cho cái trả lời. diệp thiên đối với Betty cái bụng nhỏ giọng nói. chỉ sợ quấy nhíu đến bên trong cái kia tiểu t ử khả ái. nhìn thấy hắn bộ này biểu hiện. người nhà nụ cười trên mặt lập tức càng đậm lão mù lại có điểm ren rét tức giận cười mắng thật là một cái tiểu bạc nhãn lang có nàng dâu liền quên mẹ ta ở nơi này xử nửa ngày tiểu tử ngươi vậy mà làm như không thấy ngay cả thăm hỏi một câu đều không có thật tức chết lão nương h a h a h a mọi người trong nhà đều lớn cười rộ lên cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu từ khi diệp thiên đi tới trước cửa nhà vẫn tại vây quanh b e t t y c h u y ể n chẳng những không có cùng cha mẹ chào hỏi cũng không có cùng người khác trong nhà chào hỏi tiếng cười vừa lên diệp thiên đột nhiên kích động không thôi nói tiểu ra hỏa giống như nghe được lời ta nói vừa mới đá ta một cước tính tình còn không nhỏ nghe nói như thế b e t t y cũng khẽ gật đầu một cái không sai tiểu gia hỏa vừa rồi đích xác động mấy lần, ta có thể cảm giác được, lời còn chưa dứt, đại gia đã toàn bộ nhìn lại, mỗi người đều đầy mắt lo lắng, lão mùa cùng lão ba càng là khẩn trương không thôi, làm thầy thuốc n h ị thầm cũng giống vậy, bét tí cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, t ù y thời có khả năng sinh sản, đại gia có thể không khẩn trương sao, cũng may tiểu gia hỏa động tính không lớn, chỉ là để đại gia sợ b ó n g sợ gió một trận ngồi s ổ m lắng nghe một hồi diệp thiên lúc này mới đứng dậy nâng lên b ế t phi một cái khác cánh tay tràn ngập ái náy nhỏ giọng nói thật xin lỗi thân ái trong khoảng thời gian này ta không thể b ồ i ở bên c ạ n h ngươi để ngươi chịu khổ ta không phải là một cái xứng chức trưởng phu cùng phụ thân phi thường hổ thẹn không sao thân ái đây là ngươi công việc, ta có thể lý giải. hơn nữa chúng ta cũng có thể mỗi ngày video gặp mặt. ta thì thật cũng không cô đơn. betty mỉm cười lắc đầu nói, vô cùng rộng lượng. nhưng là, đứng ở một bên lão mụ cũng không theo không buông t h a ngươi còn biết chính mình không xứng trước a. tiểu hốn đàn, những ngày tiếp theo cho ta đàng hoàng chờ ở trong nhà, cũng là không được đi. Nếu không cẩn thận lão nương đánh gáy chân của ngươi, nói xong, lão mù ngay tại diệp thiên trên cánh tay hung hăng bấm một cái, a, theo diệp thiên một tiếng hét thảm, mọi người trong nhà lại lần nữa nở nụ cười. sau đó, diệp thiên cùng cha mẹ cùng những cái khác người nhà lần lượt lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đỡ b e t t y đi vào nhà mình đại trạc h môn, đông tử cùng logan bọn hắn đều đi theo vào, Ma thích các loại nhân viên bảo an lại lưu tại ngoài cửa. Sau đó, những cái kia từ New Jord mà đến mấy tên thủ hạ cùng nhân viên bảo an, liền rời đi hẻm lễ sĩ, đi khoảng cách không xa một nhà khách sạn năm sao, trong nhà hết thầy như cũ, tràn ngập un nhu, làm cho người mê luyến, giống như trước kia, về đến nhà diệp thiên, đầu tiên là đi vào trung viện, vẫn an cũng ăn cần thăm hỏi ra ra nay nay vừa mới đi vào thứ hai vào tứ hợp viện diệp thiên liền thấy n h ị lão đang đứng tại b ắ c phòng cửa ra vào trên bậc thang mặt mỉm cười nhìn mình đầy mặt tự ái bởi vì đỡ lấy b e t t y diệp thiên cũng không có lập tức chạy tới mà là lớn tiếng ăn cần thăm hỏi nói ra ra nay ta trở về ngày nhị lão thân thể được chứ trở về liền tốt trở về liền tốt thân thể của chúng ta đều rất cường tráng không cần tiểu tử ngươi lo lắng n a i n a i cười gật đầu nói g i a g i a lại không nói cái gì chỉ là gật đầu cười đang khi nói chuyện đại gia đã xuyên qua đình viện đi tới bắc phòng cửa ra vào diệp thiên t r ư ớ c đỡ bé ti vào nhà ngồi xuống sau đó lại chạy đi ăn cần thăm hỏi ra ra n a i n a i sau đó đại gia an v ị trong phòng khách nói giỡn nói chuyện phiếm đứng lên bầu không khí phi thường ấm áp ngay cả trong không khí đều tràn đầy hạnh phúc hương vị tán gấu một hồi diệp thiên lúc này mới kinh ngạc hỏi làm sao không thấy được b e t t y cha mẹ bọn hắn không phải tại bắc kinh sao chẳng lẽ đi ra nghe nói như thế b e t t y trên mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ. hơn nửa năm đó đến nàng một mực chờ ở Bắc k i n h tiếng t r u n g trình độ tiến bộ nhanh chóng. cơ bản đối thoại cùng thính lực đã không có vấn đề. tự nhiên có thể nghe hiểu diệp thiên lời nói này. đừng để c ậ p c h á ngươi lão trưởng cột cùng mẹ vợ. b e t t y đều nhanh lâm bồn. bọn hắn hay là nên ăn một chút. nên vui đùa một chút. không có chút nào khẩn trương. người không có chuyện giống như tại bắc kinh khắp nơi dô ngoạn nhấm nháp mỹ thực còn chưa đủ hai ngày nay bọn hắn lại chạy đi ngũ đài sơn du lịch nói là đuổi tại betty dự tính ngày sinh trước trở về ai biết được lão mụ tức giận nhà r á n h nói nghe nói như thế diệp thiên đầu tiên là sưởng sốt một chút lập tức vừa cười vừa nói ta không có chút nào kỳ quái lão mỹ chính là như vậy So sánh tùy tính cùng tự mình, đối sinh con loại chuyện này, nhìn đến cũng không có chúng ta người trung quốc nặng như vậy, sinh con tiền sản chăm sóc, sinh s o n g hài tử hậu sản chăm sóc, lý niệm cũng cùng chúng ta không giống nhau, t ỷ như bọn hắn liền không có ở cứ thuyết pháp này, lời mới vừa nói đến đây, liền bị lão mụ trực tiếp đánh gãy, ở cứ chuyện này không cho thương lượng, đến ấm quy củ của c h ú n g ta đến nơi này là trung quốc không phải nước mỹ ta nhưng không muốn nhìn thấy bét ti rơi xuống bệnh gì lại nói hiện tại ở cứ quy củ cũng không có trước đây như vậy nhiều cũng không phải khó như vậy nấu thời gian một tháng mà thôi chẳng mấy chục sẽ đi qua lão mụ vừa nói xong n a i n a i cùng nhị thẩm cùng với tiểu cô các nàng liền cùng kêu lên phù họa tại b e t t y ở cứ vấn đề này, các nàng sớm đã hình thành mặt trận thống nhất, không cho thương lượng, diệp thiên cũng không có lập tức cho ra trả lời, mà là quay đầu nhìn một chút b e t t y chỉ thấy b e t t y khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên đã bị lão mụ các nàng thuyết phục, xác định điểm ấy về sau, diệp thiên nơi nào còn có cái gì ý kiến khác biệt, đúng vậy, lão mụ những sự tình này đều nghe ngài chỉ huy, bởi ngài định đoạt. những ngày tiếp theo, ta liền về ngài chỉ huy, bảo làm gì thì làm c á c h đó. nghe nói như thế, lão mụ hài lòng hơi gật đầu, thái độ cũng không tệ lắm, đây là ngươi vợ con, cũng không được ngươi để bùng sao, tiếp lấy lại tán gấu một hồi, diệp thiên liền mang theo bét ti rời đi, Trở về chính mình tòa kia tứ hợp viện, vừa về tới gian phòng, hắn liền cho Betty một cái hôn nóng bỏng, sau đó đưa nàng ôm ngang lên, đặt n h ẹ nhẹ ở trên ghế s a lon. sau đó, hắn âm thầm mở ra thấu thì dị năng, đem Betty cùng trong bụng con trai triệt để thấu thì một lần. thông qua thấu thì hắn phát hiện, mẹ con hai người đều phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, dù vậy, hắn vẫn là âm thầm phóng s u ố t ra lượng lớn linh khí, giúp Betty nhanh chóng c h ả y vuốt một chút thân thể, tại thấm vào ruột gan linh khí an ủi dưới, Betty rất nhanh liền cảm thấy cơn buồn ngủ đột kích, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi. nhưng là, diệp thiên cũng không có cho mình con trai đưa vào linh khí, hoặc là nói là không dám, Hắn lo lắng linh khí sẽ để cho tiểu gia hỏa này phát dục quá nhanh, sớm xuất sinh, thậm chí tạo thành sinh dục khó khăn. vậy liền phiền phức, chờ này cái tiểu gia hỏa chân chính giáng lâm nhân gian. Diệp thiên mới định dùng trong mắt linh khí giúp Hắn toàn diện trải vuốt thân thể, để Hắn biến thành trên thế giới này khỏe mạnh nhất h à i tử. nhìn thấy bét ti dần dần ngủ say, Diệp thiên liền đem nàng lần nữa ôm lấy,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 ở vào hẻm lễ sĩ chỗ sâu t ò a này đại trạch môn, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong nhà đều đ a nghỉ n ngơi. Diệp thiên cùng b e p t i cũng g i ố n g vậy, đang nằm trên giường, thấp giọng tán gấu, đề tài của bọn họ, tự nhiên là vây quanh sắp sinh ra con trai triển khai. Hơ ni, qua mấy ngày liền đến dự tính ngày sinh, ngươi khẩn trương sao, ta hiện tại vừa nghĩ tới những cái kia sinh con hình ảnh, cũng cảm giác có chút khẩn trương. Betty thấp d ò g dò hỏi, diệp thiên tiến tới hôn môi nàng một chút, sau đó khẽ cười nói, có thể không khẩn trương sao, chúng ta đều là lần thứ nhất làm cha mẹ, đây là chúng ta đứa bé thứ nhất, vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa này sắp hàng lâm nhân gian, ta là đã hưng phấn vừa khẩn trương, đợi đến lâm bồn ngày ấy, ta bồi tiếp ngươi đồng thời vào phòng sinh, ở bên cạnh vì ngươi đồng viên cố lên, ta nghĩ tận mắt thấy tiểu g i a hỏa d á n g lâm nhân gian, một khắc này ta sẽ vĩnh viễn khi khắc, a, ngươi muốn vào phòng sinh bồi sinh, loại kia c h à n g diện ngươi có thể ứng phó được không, nếu không quên đi thôi, ta nhất định phải vào phòng sinh bồi sinh, Mặc kệ đến lúc đó c h à n g diện có c ỡ nào khẩn trương. Ta tin tưởng chính mình cũng có thể ứng phó đến. Ta nhưng không muốn bỏ qua cái thời khắc kia. q u a n trọng hơn là, ngươi là tại trung quốc trong bệnh viện sinh con. ngôn ngữ hoàn cảnh so sánh lạ l ắ m Ta tiến phòng sinh bồi tiếp ngươi. cũng thuận tiện cùng bác sĩ tiến hành câu thông. Betty hơi suy tư một chút. lập tức hơi gật đầu. Tốt à. có ngươi ở bên người, ta đích xác càng an tâm, cũng không cần lo lắng nghe không hiểu bác sĩ cùng y tá lời nói, sinh ra câu thông bên trên hiểu lầm, xác thực như thế, hai ngày nay ta dự định bù lại một chút phương diện y học tri thức, nhất là khoa phủ sản phương diện danh từ, hiểu rõ bọn chúng bên trong tiếng anh hàm nghĩa, lấy làm đến chuẩn xác câu thông, diệp thiên gật đầu nói, tiếp lấy lại tán gấu vài câu, bọn hắn liền chuyển di chủ đề, hơ ni, ngươi có muốn hay không qua cho con trai lấy tên là gì. Con của chúng ta có phải hay không cần phải có hai cái danh t ự một cái tiếng trung danh t ự một cái tên tiếng anh. ta nghĩ không có một chút tác dụng nào, cho con trai lấy tên là gì. chí ít tiếng trung tên quyền quyết định tại ra ra, ta chỉ có quyền đề nghị. liền ngay cả lão ba cũng sống vậy đây là truyền thống c h ú n g ta tự nhiên cũng muốn tuân theo a như vậy xem ra lời nói ngươi chỉ có thể cho con trai lên tên tiếng anh cho con trai lên tên tiếng anh sự tình ta nghĩ sao cho mát theo cùng evelyn tin tưởng bọn họ sẽ phi thường vui lòng hai bên trưởng mối đãi ngộ sẽ không có khác biệt đó còn cần phải nói sao Matthew cùng Evelyn đã sớm đang thương lượng, cho con trai lên cái gì tên tiếng anh đâu. chỉ cần không phải nhỏ Matthew cùng nhỏ sờ ti vân là được. chúng ta người trung quốc cũng không lưu hành con trai lên phủ thân hoặc tổ phủ danh t ự Diệp thiên khẽ cười nói. sau đó, hai người bọn họ cứ như vậy thấp giọng tán gấu, hưởng thụ lấy phần này ngọt ngào hạnh phúc, tán gấu một hồi. b e t t y liền mệt giã rời. Diệp thiên lập tức dập tắt đèn ngủ, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. đêm này hắn ngủ cũng không an ổn, tuần tự đứng lên nhiều lần chiếu cố bét phi, giúp nàng đ ắ p chăn, dìu lấy nàng đi phòng vệ sinh v â n v. â n dù vậy, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, nháy mắt lại là một ngày mới, ánh nắng tươi sáng, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, về đến nhà diệp thiên. đem c á c h khác tất cả mọi chuyện đều để qua một bên. Bất luận là kinh thành công ty cùng đang tại xây dựng bên trong nhà bảo tàng. Vẫn là New York công ty cùng đang tại xây dựng bên trong nhà bảo tàng. cùng với Ethiopia đang tiến hành liên hợp thăm dò hành động. những chuyện này hắn đều không thèm để ý. chờ ở trong nhà một cách toàn tâm toàn ý bồi bạn b e t t y bồi bạn người nhà. thỏa thích hưởng thụ lấy gia đình ấm áp. những cái kia biết rõ hắn trở lại bắc kinh, nhao nhao gọi điện thoại qua tới mời tù hội bằng hữu, cùng với tương quan chuyên gia học giả và bộ ngành phát tới mời, đều bị hắn khéo lời từ chối. Bất quá hắn cũng nói một chút tình huống, miễn cho đối phương sinh ra hiểu lầm, biết được hắn ở nhà bồi lão bà, mà b e t t y sắp lâm bồn, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu, cũng nhao nhao đưa lên mỹ hảo chúc phúc, tiếp xong những ngày điện thoại, diệp thiên liền mang theo b e t t y đi nhà mình vườn hoa tản bộ. trong hoa viên, hắn đỡ lấy b e t t y dọc theo đá cuội dài thành đường nhỏ, từ từ đi. lúc này đã là mùa thu. trong hoa viên mấy gốc cây một lá cây dần dần biến vàng. hồ nước trên mặt nước phiêu lấy vài miếng lá r ụ n g trong hồ nước những cái kia sắc thái d i ễ m lệ cá chép, thỉnh thoảng liền sẽ nổi lên mặt nước. Tò mò đụng vào những cái kia phiêu phù ở trên mặt nước lá dụng. Khi chúng nó phát hiện, những cái kia lá dụng cũng không thể ăn. Liền sẽ thất vọng rời đi, bơi về phía nơi khác. nhưng qua không được bao lâu, bọn chúng lại sẽ bơi về đến. Tái diễn vừa rồi một màn kia. Mặc dù đã là mùa thu, tòa này nho nhỏ tư gia hoa viên vẫn như cố sắc màu rực rỡ, muôn hồng nhìn t i ế c nơi này có tỏa ra đóa hoa màu tím mê dơ dơ q u y q u y, e tê hương. thanh hương tập kích người. còn có thanh bần ngạo tuyết màu vàng kim hoa cúc, cùng với d i ễ m lễ mê người lan hồ điệp v â n v. â ngoài n ra, trong hoa viên khắp nơi có thể thấy được đủ loại tạo hình kỳ lạ bồn cây cảnh. b à y ra tại từng c á c h tinh mỹ giàn trồng hoa bên trên, hoặc b à y ra tại trên giả sơn. gia gia cùng lão ba bọn hắn nuôi mười mấy con h ỏ a mi cùng bách linh, phân biệt treo ở trong hoa viên khác biệt địa phương, vui sướng kêu to, tiếng ca uyển chuyển dễ nghe, hành tẩu ở tòa này tư gia hoa viên bên trong, mỗi một bước đều có thể nhìn đến khác biệt cảnh sắc, làm lòng người bỏ tinh thần vui sướng, cho dù đây là nhà mình, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, tại trong hoa viên tản bộ diệp thiên cùng bé ti vẫn như cũ hào hứng g i ạ t rào ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện một hai cái kinh hì nhỏ thỉnh thoảng bọn hắn liền sẽ dừng bước lại hoặc ngồi hoặc đứng đùa một chút trong hồ nước cá chép cùng cá vàng rơi vãi một điểm thức ăn cá đi vào mỗi khi thức ăn cá rơi vào trên mặt nước mảnh kia mặt nước liền sẽ trong nháy mắt sôi trào phụ cận hết thầy cá chép cùng cá vàng đều sẽ chen chúc mà tới, đến cướp đoạt trên mặt nước đồ ăn, t r à n g diện phi thường náo nhiệt, bọn hắn cũng sẽ đứng tại tiểu đạo một bên, hoặc ngồi tại trên ghế dài, thưởng thức những cái kia ngạo nghễ nở rộ đoá hoa, thưởng thức mùa thu hương thơm, tản bộ đồng thời, diệp thiên cũng không có quên dạy bảo còn chưa xuất sinh con trai, con trai, Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút cố cung viện bảo tàng gian kia trong s ả n h triển lãm đồ vật a. trong đó có một kiện tượng đồng thao tôn. là ngươi lão tử ta từ nước pháp bảo tàng v h u mét cầm trở về quốc chi trọng khí. giá trị liên thành. nghe hắn giới thiệu. betty không khỏi khẽ cười lên. hơ ni. ngươi bây giờ giới thiệu những này có ít lời gì. tiểu gia hỏa lại nghe không thấy. coi như nghe thấy. cũng không thể lý giải ngươi không phải là phí lời sao cái này gọi là dưỡng thai hắn là chúc ta con trai về sau tất nhiên phải thừa kế ta kia hai tòa bảo tàng tư nhân hoặc là cùng các huyên để tỉ mùi đồng thời kế thừa còn muốn kế thừa trong tay ta những cái kia số lượng to lớn lại giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ta đương nhiên muốn cho hắn giới thiệu một chút vốn liếng c h ờ hắn xuất sinh hiểu chuyện về sau, mặc kệ hắn phải t r ă n g r a thích cất giữ đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. những kiến thức này hắn đều muốn hiểu, miễn cho lớn lên biến thành bại gia tử. diệp thiên khẽ cười nói. sau đó, hắn liền tiếp tục chính mình dưỡng thai đại kế. b e t t y thì cười lắc đầu, không nói gì thêm nữa. tại trong hoa viên đời ước chừng bốn mươi phút, lão mụ liền đi đến vườn hoa. Đem bọn hắn chạy về trong căn phòng. Dù sao đất là mùa thu. thời tiết hơi có chút lạnh. Lão mù sợ hãi bé ti cảm lạnh. vậy coi như phiền phức. sau đó hai ngày, diệp thiên một mực chờ ở trong nhà. đại môn không ra. cổng trong không bước. tại trong lúc này, ở tại trong ngõ hẻm đại v ĩ cặp vợ chồng. chạy tới trong nhà ngồi một hồi. cùng diệp thiên cùng bé ti tán gấu hội thiên. Trải qua thời gian dài ở chung, Betty cùng cái kia cặp vợ chồng đã không phải thường quen thuộc, cùng lý vân càng là trở thành không có gì giấu nhau hào k h u e mật, phía trước còn thường xuyên đồng thời hẹn nhau dạo phố, trừ đại v ĩ bọn hắn, ở tại p h ố cận mấy cái khác bản thân, cũng tới cửa đánh cái đối mặt, càng nhiều người lại là thông qua que chat video hỏi thăm một chút, mọi người đều biết Betty lâm bồn sắp đến, biết rõ diệp thiên tại sao trở về cũng không có t h ư ở n g môn quấy dày về đến nhà ngày thứ ba đi ngũ đài sơn sóng một vòng mát theo cùng evelyn rốt cuộc chạy về bắc kinh bọn hắn vừa mới đi vào phòng khách diệp thiên cùng betty không khỏi đều sưởng sốt lúc này mát theo cùng evelyn trên cổ từng người treo mấy sâu lớn nhỏ không đều phật châu trên cổ tay cũng mang theo mấy sâu tính chất khác nhau vòng tay. đây vẫn chỉ là mặt ngoài có thể nhìn thấy. trong bọc ai biết còn trang lấy bao nhiêu loại đồ chơi này đâu. hiểu rõ tình huống, biết rõ bọn hắn phải đi n g ũ đài sơn du lịch. cái này hiển nhiên là bị người lắc lư mua sắm du lịch vật kỷ niệm. không hiểu rõ tình huống, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là đi n g ũ đài sơn nhập hàng. Diệp thiên cùng b e t t y sưởng sốt một chút, lập tức liền cười ha hà. Matthew, eh, Châu cùng ve, ò n Nhưng chúng nó g tay. Tính quy cách nhiều đàn. Lin. Có rất n h vân, vân. Quan trọng hơn là. Bọn chúng ngụ ý không giống nhau, đ ề u rất tốt đẹp, ta chuẩn bị đem bọn nó mang về bót tân, đưa cho bót tân những bằng hữu kia cùng hàng xóm, cũng coi như một phần tâm ý. Matthew nâng treo ở trước ngực phật châu giải thích nói, cũng bày ra một chút hai cái trên cổ tay vòng tay, e ve lin cũng sống vậy, bày ra mình một chút thu hoạch, khá là tự đ ắ c Diệp thiên tiến lên nhìn một chút những cái kia phật c h â u cùng vòng tay. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. những đồ chơi này có thể không t hình hành tặng người. m á t h e o e v e l i n thậm chí không thể đeo. các ngươi tốt nhất vẫn là hái xuống a. trực tiếp ném đi tốt nhất. tại sao, sờ ti vân. bọn chúng nhìn qua đều tinh như vậy đẹp. hơn nữa ngộ ý mỹ h ả o tại sao không thể đeo. cũng không thể tặng người, bọn chúng không phải liền là dùng để đeo sao. Matthew kinh ngạc hỏi, e velin cũng đầu óc mơ hồ, mặc dù có nghi vấn, nhưng bọn h ắ n vẫn là lập tức lấy xuống những này phật c h â u cùng vòng tay. đối với diệp thiên ánh mắt, bọn h ắ n đều vô cùng tín nhiệm, tất nhiên h ắ n nói những vật này không thể tặng người, cũng không thể đeo, có thể xác định là như thế này. không thể nghi ngờ nhưng bọn hắn cũng không cam lòng lập tức ném đi những đồ chơi này vẫn như cũ cầm trên tay rất h i ể n nhiên bọn hắn mua sắm những này phật c h â u cùng vòng tay tốn không ít tiền bị người hung át làm thịt một đao diệp thiên lần nữa nhìn một chút những cái kia phật c h â u cùng vòng tay sau đó giải thích nói mặc dù bọn chúng nhìn qua đều rất tinh mỹ cũng rất lịch sự tao nhã nhưng đều là cơ gia công đồ chơi không có gì nội hàm đến mức những cái kia mỹ hảo ngộ ý đều là bán ra những đồ chơi này tiểu thương giao phó nhiều chuyện trên người bọn hắn còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào quan trọng hơn là nơi này rất nhiều thứ đều là hàng giả nơi nào có cái gì tử đàn nào có cái gì gỗ xưa cùng chân gà một a bọn chúng rất nhiều đều là nhựa lác tiếp hợp thành, mang theo không chỉ không có bất kỳ cái gì có ít, ngược lại đối thân thể có hại, cho nên ta mới có thể nói cho các ngươi, tốt nhất đừng lại đeo, cũng không cần cầm tặng người. nói xong, diệp thiên liền lên trước lay một chút mát theo trong tay phật châu cùng vòng tay, tiện tay từ bên trong l ử a đi ra một chối phật châu cùng một cái vòng tay. mát theo! trong tay ngươi những này phật c h â u cùng vòng tay chỉ có sâu này s ư ờ n núi bách phật c h â u cùng cái này chăng sao b ổ đề vòng tay xem như chân tải thực học nhưng cũng là giá r ẻ nhất vật liệu quan trọng hơn là bọn chúng đều làm lướt qua lý sâu này s ư ờ n núi bách phật c h â u mùi thơm hoàn toàn là dùng hóa học chất lỏng ngâm đi ra sâu này chăng sao thì làm qua x o á t nước sơn xử lý bọn chúng căn bản không thể đeo, đeo lên những đồ chơi này, hoặc cầm ở trong tay bàn s o n g chẳng những không có chỗ tốt gì, đối thân thể còn có không nhỏ tổn hại, sớm làm ném, a, mát theo cùng e ve l y n cùng nhau kinh hô một tiếng. ngay sau đó, bọn hắn liền đem trong tay hết t h ả y phật châu cùng vòng tay đều vứt đi ra, giống như những món kia p h ò n g tay bình thường, không những như thế, Bọn hắn vội vàng mở ra từng người ba lô, lại từ bên trong lấy ra một đống phật c h â u cùng vòng tay, trực tiếp ném tới một bên, một bên ném, còn vừa tại căm tức oán trách, ngũ đài sơn bên trên những cái kia tiểu thương thật sự là quá phận, nghe bọn hắn nói ngụ ý mỹ h ả o hơn nữa còn có đủ loại công hiệu, chúng ta mới mua những này phật c h â u cùng vòng tay, ai biết đều là giả, g ặ p người, Diệp thiên cười khổ lắc đầu, sau đó tiếp lời nói, toàn thế giới các nơi du lịch cảnh khu đều như thế, loại vật này đều là che du khách ngoại địa, che một cái là một cái, ngươi nhìn người địa phương có mấy c á c h mua sắm, các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, về sau ra cửa du lịch lúc, tuyệt đối đừng mua p h ậ t châu ngọc thạch cái này du lịch vật kỷ niệm, mua một lần tới làm một lần, tuyệt đối không chạy, Nếu như các ngươi thật muốn mua những vật này, chính mình đeo hoạt tặng người, nói cho ta một tiếng, ta để cho người đưa tới một chút chân tài thực học đồ tốt, mặt ngươi nhóm chọn lựa, tốt à. sờ ti vân, c h ú n g ta nhớ k ỹ c á c h này giáo huấn, Matthew gật đầu nói, hơi có chút vui hề hoài, hắn cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là bởi vì bị người lừa gạt, cho nên có chút tức giận bất bình, Ném đi những cái kia phật c h â u cùng vòng tay về sau. E ve l i n lại từ trong ba lô lấy ra một hộp tinh xảo cái hộp nhỏ. Hơi có chút thấp phỏm nói. Sờ ti vân. cái này khóa trường m ệ n h sẽ không cũng là giả、à. những cái kia phật c h â u cùng vòng tay. là từ ngũ đài sơn những cái kia tiểu thương trong tay mua sắm. nhưng cái này khóa trường m ệ n h lại là tại khác biệt giống như chùa tống tử quan âm giống như trước cầu. nghe nói khác biệt sống như chùa tống tử quan âm rất linh nghiệm nếu như bái q u ố đầu tôn này tống tử quan âm sống như sinh hạ nam hài t ổ tập phúc đức trí tuổi vào một thân sinh hạ nữ hài mỹ mạo cùng phẩm đức kiêm tu cho nên chúng ta mới đi cầu nghe nói như thế diệp thiên lập tức có chút sở khóc sở cười mát h e o e ve linh bái tống tử quan âm cầu con là không có hài tử nhân ra làm được sự t ì n h b e t t y lập tức liền muốn sinh. nơi nào còn cần phải bái tống tử quan âm a. các loại hài tử sinh ra tới. đi ngũ đài sơn trả nguyện còn tạm được. lời tuy nói như vậy. diệp thiên vẫn là tiếp nhận cái kia hộp gỗ. mở ra nhìn một chút bên trong khóa trường m ệ n h trong hộp là một cái tiểu xảo bằng bạc khóa trường m ệ n h trên đó viết sống lâu trăm tuổi bốn chữ. ngụ ý rất tốt đẹp, không cần hỏi. cái này khóa trường m ệ n h khẳng định hoa mát theo bọn hắn không ít tiền. diệp thiên nhìn một chút cái kia khóa trường m ệ n h lập tức gật đầu nói, mát theo e ve lin. cái này bạc trắng khóa trường m ệ n h là thật, cũng rất t i n h xào. các loại tiểu g i a hỏa lớn lên một điểm, cho hắn thêm đeo a. nghe nói như thế, lão trưởng cột cùng mẹ vợ lập tức thở dài ra một hơi. vui vẻ ra mặt, may mắn cái này bạc trắng khóa trường m ệ n h là thật, đây mới là thứ trọng yếu nhất, những cái kia phật c h â u cùng vòng tay ném cũng liền ném, nói xong, e velin liền tiếp nhận cái hộp kia, sau đó đi đến bên cạnh b e t t y ngồi xuống, đem khóa trường m ệ n h từ trong hộp lấy ra, hướng b e t t y lộ ra được, bày ra đồng thời, Nàng cũng ở giới thiệu cái kia khóa trường mệnh c á c h gọi là mỹ hảo ngụ ý. Diệp thiên thì cầm lấy e v e l y n ba lô. đem hắn để ở một bên. lập tức cùng mát theo nói chuyện phiếm đứng lên. tán gấu không bao lâu công phu. đi ra mua thức ăn lão mụ cũng trở về đến nhà bên trong. vừa mới trở về. nàng liền chạy đến bên này xem xét tình huống. nhìn thấy mát theo cùng e v e l y n bọn hắn ngồi ở trong phòng khách. Lão mụ cũng rất cao hứng, ngồi ở trên ghế s a lon liền hàn huyên, đang khi nói chuyện, Betty đột nhiên dừng một chút, cũng nhíu mày một cái. ngay sau đó, nàng liền ôm bụng sợ hãi nói, hơ ni, bụng của ta có đau một chút, không phải là muốn sinh a, tiếng nói vừa ra, trong căn phòng tất cả mọi người trong nháy mắt đều sưởng sốt, dự tính ngày sinh không phải sau ba ngày sau làm sao này sẽ liền muốn sinh diệp thiên tự mình lẩm bẩm có chút chân tay luống cuống theo hắn câu nói này đại gia tất cả đều mừng tỉnh sau một khắc lão mụ liền kích động không thôi nói tiểu t ử t h ú i còn chờ cái gì đâu nhanh đi gọi n g ư ờ i nhị thẩm chuẩn bị chiếc xe chúng ta lập tức đi hiệp hòa y viện phòng bệnh đã sớm định tốt, đi liền có thể ở. đúng vậy, ta đây liền đi gọi nhị thẩm, d i ệ p thiên đáp một tiếng, như gió lúc xông ra phòng khách. trước khi ra cửa lúc, hắn lo lắng nhìn thoáng qua b e t t y cũng may b e t t y đau đớn cũng không phải rất kịch liệt, còn có thể ngồi ở. cùng lúc đó, Hắn cũng phi t ố c nhìn lướt qua cái kia từ khác biệt g i ố n g như chùa tống tử quan âm nơi đó cầu đến khóa trường mệnh. Thật chẳng lẽ linh nghiệm như vậy. nháy mắt công phu. Hắn liền đem làm thầy thuốc nhị thẩm gọi qua tới. cũng để thủ hạ nhân viên bảo an chuẩn bị tốt chiếc xe. nhị thẩm hai ngày nay một mực canh giữ ở trong nhà. thủ bên mình bếp ty. chính là vì ứng phó loại khả năng này phát sinh đột phát tình huống. tiến vào phòng khách về sau, nhì thầm lập tức kiểm tra một chút b e t t y tình huống, cẩn thận kiểm tra một p h e n về sau. n à n g lúc này mới khẽ cười nói, đây là tiền sản đau từng cơn, thuộc về tình huống bình thường. b e t t y còn chưa tới sinh sản thời điểm, nhưng cũng không thể lại tại nhà đợi. chúng ta lập tức đi hiệp hòa y viện, hô, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, lập tức buông lòng rất nhiều, ngay sau đó, đại gia liền bắt đầu bận túi bụi, bắt đầu thu dọn đồ đ ạ c chuẩn bị đi bệnh viện. cùng lúc đó, người cả nhà đều bị kinh động, nhao nhao chạy đến cái này vào tứ hợp viện, lo lắng mà nhìn xem b e t t y đều không ngoại lệ, trong nhà mỗi người đều đầy mặt vui mừng, đều tràn ngập chờ mong, nhất là da da nai nai, đều cười đến không ngậm miệng được, trong nháy mắt tuổi trẻ mấy tuổi giống như không bao lâu công phu diệp thiên liền ôm lấy bét đi cẩn thận từng ly từng tí từ trong phòng đi ra hướng đại môn bên kia đi tới lão mùa cùng mẹ vợ theo sát tà h ữ u thỉnh thoảng nhắc nhở hắn chú ý dưới chân ngưỡng cửa cùng bậc thang v â n v â n trong nháy mắt đám người bọn họ đã đi ra đại môn sau đó ngồi vào rừng ở cửa ra vào trong xe Trực tiếp hướng cách đó không xa hiệp hòa y viện chạy tới, nhìn xem vội vã đi đội xe, trong ngõ hẻm đám hàng xóm láng giềng đều biết, lão d i ệ t nhà muốn sinh sôi nảy nở, chuyện ma đạo thế lực, men thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm, ta đã trở thành ma đạo c ử phách, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i sáu, chương ba n g h n một trăm bốn mươi thiên quyết định vẫn là trùng hợp, Hiệp h ò a y viện quốc tế bộ chữa bệnh được đưa đến hiệp h ò a y viện betty thuận lợi vào ở sớm đã dự định tốt xa hoa phòng bệnh cái này sản khoa phòng bệnh diện tích rất lớn gần một trăm hai mươi m hai tả h ữ u trừ người phụ nữ có thai ở phòng bệnh bên ngoài còn có hai gian cung cấp bồi hộ gia thuộc ở phòng khách cùng với một cái phòng khách rộng rãi trong phòng bệnh có ghế sofa tv mạng lưới t ủ lạnh cùng bàn trà vân vân ra hỏa, có hai cái phòng vệ sinh có thể tắm, còn có cái khác một chút sinh hoạt công trình, thậm chí máy tập thể hình. đương nhiên, còn có rất nhiều chữa bệnh công trình, đầy đủ mọi thứ, không nói khoa trương chút nào, cái này sản khoa phòng bệnh điều kiện, không thể so với khách sạn năm sao phòng xa hoa sai, mà ở trong đó cung cấp chữa bệnh điều kiện cùng chữa bệnh phục vụ, Bất luận cái gì khách sạn năm sao rớ ngựa cũng không đuổi kịp. đương nhiên, nơi này giá cả cũng phi thường kinh người. trong này ở một đêm cần hơn ngàn nguyên, toàn bộ sinh kiểm thêm điểm vãn phí t ổ n thêm lên, thì cần muốn mấy trăm ngàn. nếu như trong này ở cứ, không có một hai triệu nhân dân tệ là không đủ, còn có một chút chính là, trong này sinh con cùng nằm viện toàn bộ là tự trả tiền. không có địa phương có thể thanh lý, dạng này tiêu phí, đủ để tuyệt đại đa số gia đình đều trùn bước, cho dù một chút có chút tài sản gia đình, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, hoặc là nói chưa hẳn cam lòng, đối với d i ệ p thiên mà nói, những này dĩ nhiên không phải vấn đề. trên thực tế, vì lưu lại cái này xa hoa phòng bệnh, sớm tại nửa tháng trước, tiểu cô tự ra bánh mì dưới cái phòng bệnh này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. nhưng nửa tháng này đến nay, b e t t y nhưng vẫn trong nhà, cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. căn này xa hoa phòng bệnh cũng liền một mực trống không. mỗi ngày bạch giao hơn ngàn khối tiền phòng. b e t t y vào ở căn này xa hoa phòng bệnh đồng thời, làm bồi hộ gia thuộc, diệp thiên cùng lão mụ. cùng với Evelyn cũng đều vào ở căn này phòng xa hoa cái này phòng diện tích rất lớn không gian sung túc cho phép vào ở bốn cái bồi hộ gia thuộc một cái khác danh n g ạ c tự nhiên cũng không thể lãng phí b e t t y tiếp h thân nữ bảo tiêu lisa cũng vào ở căn này phòng xa hoa không những như thế theo diệp thiên cùng b e t t y vào ở căn này xa hoa phòng bệnh Toàn bộ hiệp hòa y viện quốc tế bộ, thậm chí toàn bộ hiệp hòa y viện, đề phòng đẳng cấp liền bỗng nhiên nâng lên. tại hiệp hòa y viện mấy cái cửa chính, bệnh viện nội bộ thông hướng nội khoa lầu sản khoa phòng bệnh đều phải trải qua con đường bên trên. khắp nơi có thể thấy được một chút thân hình bưu hãn, mang theo tai nghe gia hỏa, đều không ngoại lệ. bọn gia hỏa này chính là diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an. bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm mỗi một cái xuất nhập hiệp h ò a y viện người, cùng với mỗi một đài xuất nhập chiếc xe, tùy thời chuẩn bị ứng biến, nhất là xuất nhập nội khoa lầu mỗi người, đều tại bọn hắn dưới sự theo dõi, thân phận của những người đó. bọn hắn cũng sẽ ở trong c h ố c lát hiểu rõ nhất thanh nhị sở, cũng thông qua tùy thân mang theo ca mê ra giám sát trong nháy mắt tiến hành phân biệt. mà ở nội khoa trong lầu cũng không ít diệt thiên thủ hạ nhân viên bảo an nhìn c h ầ m c h ầ m thang máy cùng đầu bậc thang vân vân địa phương lên trên lầu s ả n khoa phòng bệnh bét đi chỗ ở xa h o a phòng bệnh hành lang hai bên cửa thang máy cùng đầu bậc thang cùng với cửa phòng bệnh phân tán trông coi mấy nữ nhân nhân viên bảo an còn c ó nữ bảo an giả trang thành y viện nhân viên công tác âm thầm thủ hộ lấy bét ti. không những diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an. quốc an cuộc cùng kinh thành cuộc thành phố cũng phái không ít người qua tới. nhìn chằm chằm động tính của nơi này. một khắc cũng không dám buông lòng. diệp thiên thân phận đặc thù. hiệp h ò a y viện cũng rất đặc thù. tuyệt đối không thể ra bất cứ vấn đề gì. một khi xảy ra vấn đề, đó chính là có tính chấn động đại sự. liền ngay cả hiệp h ò a y viện từ trên xuống dưới lớn nhỏ lãnh đạo cũng đều khẩn trương không thôi mặc dù không phải một cái l í n h vực nhưng đối với diệp thiên những sự tình kia dấu vết bọn hắn đồng giảng nghe nhiều nên thuộc bọn hắn biết đây chính là một cái gây tai họ tổ tung vô luận đi đến nơi nào đều có thể nhấc lên to lớn phong ba chính vì vậy bọn hắn mới cho phép diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an tiến vào bệnh viện, đón g tại bệnh viện từng c á c h địa phương, hơn nữa viện phương phái gia cao cấp nhất khoa phụ sản đoàn đội, đến vì betty phục vụ, nơi này vừa có lực ảnh hưởng nhân tố, cũng có tiền tài uy lực, quốc tế bộ chữa bệnh vốn chính là hiệp h ò a y viện kiếm tiền chủ lực, điểm ấy không gì đáng trách, huống chi lần này đụng tới như vậy một cái siêu cấp dây béo, bệnh viện phương diện đương nhiên sẽ không khách khí. Betty vào ở hiệp h ò a y viện khoa p h ụ sản phòng bệnh về sau, lập tức tiếp nhận một loạt kiểm tra, chính như n h ị thẩm lời nói, đây chẳng qua là bình thường tiền sản đau từng cơn, không có vấn đề gì, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa. Betty chẳng mấy chốc sẽ sinh nở, khả năng ngay tại trong một hai ngày, cũng có thể là thời gian ngắn hơn, k i ể m tra hoàn tất sau, diệp thiên cùng lão mụ các nàng liền mang theo b e t t y trở về phòng bệnh ở tại trong bệnh viện, bởi vì bệnh viện không cho lưu quá nhiều người, người nhà còn lại đều rời đi hoặc là ngồi ở bên ngoài trong xe hoặc là về hẻm lễ sĩ trong nhà các tin khác một khi có cái gì đồng tính đại gia rất nhanh có thể chạy tới tiến vào phòng bệnh về sau Lão mụ các nàng đơn giản thu thập một chút gian phòng. Diệp thiên liền đỡ b e t t y nằm ở trên giường bệnh. Hắn cũng ngồi ở bên giường, cầm b e t t y tay, đang cùng nàng thấp giọng nói chuyện phiếm. hơ ni, cảm giác bụng còn đau không, để ngươi chịu khổ. Diệp thiên thấp giọng dò hỏi, rất có phần đau lòng. b e t t y khẽ gật đầu một cái, còn có chút đau đớn. Bất quá so vừa rồi tại trong nhà nhẹ nhiều, lại duy trì liên tục không ngừng, vừa dứt lời, đứng ở một bên sản khoa y tá đột nhiên tiếp lời nói, vị nữ sĩ này, kỳ thật loại này đau đớn là phi thường bình thường, đây là tiền sản đau từng cơn, là tử cung co lại tạo thành đau đớn, mang ý nghĩa cách sinh nở thời gian đã không xa, tiền sản đau từng cơn đến thời gian, cùng với duy trì thời gian dài ngắn tùy từng người mà khác nhau chỉ cần nắm giữ trong đó quy luật buông lòng cảm xúc trình độ nhất định vẫn là có thể giảm xuống cảm giác đau vì này sản khoa y tá nói xong lưu loát một t r à n g tiếng anh hướng b e t t y giới thiệu tương quan tri thức thấy được nàng lần này biểu hiện d i ệ p thiên cùng b e t t y không hẹn mà cùng sưởng sốt một chút chờ ở một bên lão mùa cùng e ve l y n c ắ t nàng cũng giống như vậy biểu hiện ngay sau đó diệp thiên thật hưng phấn không thôi nói quá tốt y tá không nghĩ tới ngươi tiếng anh như vậy lưu loát ta còn lo lắng sẽ có câu thông bên trên t r ư ớ n g ngại đâu lần này xem như triệt để yên tâm v ì kia y tá nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức giải thích nói chúng ta hiệp hòa y viện quốc tế bộ kinh thường sẽ đụng tới một chút ngoại tịch nhân sĩ tựa như phu nhân của n g à i dạng này, vì dễ dàng cho câu thông, cũng dễ dàng cho tiến hành trị liệu, cho nên yêu cầu chúng ta nhất định phải tinh thông một môn ngoại ngữ. như vậy, chúng ta liền có thể cùng bệnh nhân tiến hành bình thường câu thông, sẽ không phát sinh bởi vì câu thông không khoái mà sinh ra hiểu lầm sự tình. đồng thời chúng ta cũng có thể tại bệnh nhân cùng bác sĩ ở giữa ư ừ n g một cây cầu xà nhà, nghe nói như thế, Diệp thiên cùng lão mụ các nàng đều hơi gật đầu, phi thường hài lòng. Sau đó, vị y tá này liền bắt đầu chỉ đạo Betty, dạy nàng như thế nào buông l ò n g cảm xúc, làm dịu đau đớn. tại vị này y tá dưới sự chỉ đạo, Betty cảm xúc rất nhanh liền trầm tính lại, cảm giác đau đớn cũng giảm xuống rất nhiều. nhìn thấy loại này tình huống, Diệp thiên cùng lão mụ các nàng cũng buông l ò n g rất nhiều. không phải khẩn trương như vậy sau đó thời gian trừ mang theo betty đi ra làm mấy lần kiểm tra bên ngoài bọn hắn vẫn chờ ở cái này phòng xa hoa bên trong một tấc cũng không rời đến mức đ ồ ăn cùng thức uống cùng với thay g i ặ t quần áo vân vân tự có tiểu cô các nàng đưa tới trong nháy mắt đã là sáng ngày thứ hai so sánh chiều hôm qua cùng ban đêm Betty tiền sản đau từng cơn tần suất càng cao. cơ h ộ mỗi hai ba phút liền đến một lần. mỗi lần duy trì liên tục ba mươi bốn mươi giây. cảm giác đau đớn cũng so trước đó càng thêm mãnh liệt. trải qua sản khoa bác sĩ cùng y tá giới thiệu. tất cả mọi người đã minh bạch. Betty chẳng mấy chốc sẽ sinh sản. lúc sáng sớm, nhị thẩm cùng tiểu cô các nàng liền đi đến trong bệnh viện. thân là bác sĩ nhị thẩm. Trực tiếp thay thế Evelyn, một mực canh giữ ở b e t t y bên giường. Evelyn lại chịu không được loại áp lực này. đi bên ngoài cùng mát theo đồng thời đợi, đến mức diệp thiên. sáng sớm ăn xong điểm tâm về sau. liền chạy đi cho mình làm toàn thân trừ đ ộ c t ù y thời chuẩn bị bồi tiếp b e t t y vào phòng sinh. rất nhanh. thời gian đã đi tới chín giờ dưới sáng tả hữu trong phòng mệnh. Diệp thiên đang tải cho b e t t y đem một chút phía trước thăm dò hành động bên trong phát sinh chuyện lý thú. đã phân tán lực chú ý của nàng, giảm bớt cảm giác đau đớn. đột nhiên, b e t t y lông mày đột nhiên nhíu một cái, cùng sử dụng lực vồ một hồi diệp thiên tay. hơ ni, bụng của ta đau quá. trong bụng cái kia tiểu tử n h ị c h ngẫm muốn đi ra. nghe nói như thế, diệp thiên không khỏi s ư ờ n sốt một chút. n h ì t h ẩ m lại phi tốc vung lên chăn mền nhìn một chút tình huống ngay sau đó nàng liền phi tốc nói nước ố i phá b e t t y đây là muốn sinh lập tức đi phòng sinh còn chưa dứt lời diệp thiên đ ắ t phi tốc xông lên như t h i ể m điện cầm xuống đầu giường khẩn cấp kêu gọi cái nút cùng lúc đó hắn một cái tay khác trước sau nắm thật chặt b e t t y tay dịu dàng thắm thiết nói h ơ ni, đừng sợ, ta trước sau đều b ồ i ở bên người ngươi, chúc ta đồng thời nghinh đón tiểu gia hỏa đến, để chúc ta c á c h này hai c á c h nhà, biến thành càng tăng nhiệt độ hơn hình nhà ba người, tốt, thân ái, có ngươi tại ta vĩnh viễn sẽ không sợ hãi, ta cũng phi thường chờ mong tiểu gia hỏa đến, betty dùng sức gật đầu đáp, mặc dù đau đớn duy trì liên tục không ngừng, nàng lúc này, lại biểu hiện phi thường dũng cảm. đang khi nói chuyện, mấy tên bác sĩ cùng y tá đã chạy vội vào căn này phòng bệnh. lúc này, n h ị thẩm đã chuẩn bị sẵn sàng. cũng phi tốc giới thiệu một chút tình huống. sản phụ nước ối đã phá. trực tiếp vào phòng sinh. hiệp h ò a y viện mấy vị kia khoa p h ụ sản bác sĩ đều biết n h ị thẩm. không trần c h ờ chút nào. tất cả đều hơi gật đầu. sau đó, Diệp thiên cùng lúc trước tên hộ sĩ liền đẩy giường bệnh ra gian phòng, tại mấy tên bác sĩ chăm sóc dưới, trực tiếp hướng phòng sinh bên kia chạy đi. Lão mùa cùng nhị thẩm, cùng với tiểu cô các nàng cũng sau đó cùng qua tới, đi tới cửa phòng sinh, đỡ đẻ khoa phủ sản bác sĩ theo thường lệ hỏi một câu, sản phụ g i a thuộc bồi sinh sao. Diệp thiên không chút do dự mà hơi gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên bồi sinh, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì kia nữ bác sĩ nhìn hắn một chút, sau đó vừa cười vừa nói, can đảm lắm, cùng theo vào a, nói xong, nàng liền chỉ huy tá đẩy giường bệnh vào phòng sinh, diệp thiên trước sau nắm chặt bếp tí tay, cũng đi vào phòng sinh, sau một khắc, phòng sinh đại môn liền đóng lại, đang giải phấu đèn chỉ t h ì lập tức sáng lên, Lão mùa cùng nhị t h ẩ m các nàng đều bị ngăn ở bên ngoài chỉ có thể dừng bước lại các nàng đầu tiên là s ư ờ n sốt một chút lập tức lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thông báo người khác trong nhà lão diệp ngươi muốn làm ra ra mau mau lên lầu đến phòng sinh bên này betty vừa thúc đẩy phòng sinh tiểu thiên đi vào bồi sinh các ngươi mau tới đây à theo mấy cái điện thoại đánh ra, người trong nhà lập tức đều hành động đứng lên, mỗi người đều hưng phấn dị thường, không bao lâu công phu. đại gia đã tề t ủ cửa phòng giải phẫu, đầy c õ i lòng mong đợi nhìn chăm chú phòng giải phẫu đại môn, lắng nghe động tính bên trong, trong nháy mắt, đã qua đi hơn một giờ. theo thời gian trôi qua, tâm tình của mọi người cũng biến thành có chút nôn nóng, nhất là cha và mát theo càng là không ngừng mà đi tới đi lui non đưa tất cả mọi người có chút chóng mặt làm sao còn không có đi ra sẽ không ra sự tình gì à lão ba nhìn thoáng qua phòng giải phấu nôn nóng bất an nói nghe nói như thế lão mụ lập tức tức giận lật hắn một cái liếc mắt phi phi phi chớ có xấu m ồ m bên trong thế nhưng là cháu của ngươi cùng con dâu ngóng trông điểm tốt a ngồi ở cửa ra vào bên cạnh trên ghế dài ra ra d ơ lên q u ả i trưởng liền chỉ chỉ lão ba lão ba vội vàng giục cổ lại vội vàng mà nói đến là ta nói nhầm đại gia không cần phải lo lắng betty thân thể điều kiện rất tốt bởi vì là đầu thai cho nên sinh nở thời gian hơi chút lâu một chút vậy cũng là bình thường dưới tình huống bình thường sinh nở đều cần một hai giờ. Nhi thầm tiếp lời nói. giải thích một chút tình huống. đang khi nói chuyện. trong phòng giải phẫu đột nhiên h o a đến truyền đến một tiếng trẻ con tiếng khóc. trong nháy mắt liền truyền đến đại gia trong t a y tiếng khóc này gì thường vang r ộ i tựa như du dương dễ nghe. i m tai đến cực điểm. nghe được tiếng khóc trong nháy mắt. canh giữ ở cửa phòng giải phẫu người nhà tất cả đều s ư ờ n g sốt. Vèn vèn s ứ n g sờ một lát, đại gia đã tỉnh táo lại. Sau một khắc, nơi này liền biến thành sung sướng hải dương. Quá tuyệt, rốt cuộc sinh ra. nghe thấy sao, tiểu gia hỏa tiếng khóc phi thường vang rồi, khẳng định phi thường khỏe mạnh, mọi người nhao nhao hoan hô lên, từng cái kích động gì thường, nhất là cha mẹ, cùng với mát theo cùng e velin. Càng là kích động khoa tay múa chân, thậm chí lễ nóng doanh tròng, ta đây liền thành ra ra, thật có chút không thể tin được. Lão ba tự mình lẩm bẩm, kích động t h ẳ n g xoa hai tay, ta cũng thành nai nai, thật cùng nằm mơ giống như, lão mù tiếp lời nói, hai mắt sớm đã ẩm ướt, bên cạnh trên ghế dài đã thăng cấp làm thái ra cùng quá s ữ a n h ị lão, đều nhãn tình kích động tỏa ánh sáng, không ngừng lẩm bẩm, tứ thế đồng đường a, tốt, thật sự là quá tốt. nhưng vào lúc này, phòng giải phẫu đại môn đột nhiên mở ra, một tên y tá từ bên trong đi ra, đại gia lập tức phần phật vây lại, bàn gia tán vào hỏi thăm đứng lên. Y tá, bên trong tình huống thế nào, người lớn cùng trẻ con đều tốt sao, hài tử bao nhiêu c â n lượng, có phải hay không rất khỏe mạnh, nghe tiếng khóc ngược lại là rất vang r ồ i vì kia y tá nhìn một chút một cái đại gia tử người, ngầm tử liếu lưới không thôi. sau đó, nàng liền khẽ cười nói, các vị gia thuộc xin yên tâm, mẹ con bình an, sinh nở quá trình phi thường thuận lợi, là cái mập mạp tiểu tử, k h ỏ e mạnh kháo khỉnh, thể trọng tiếp cận mười cân, phi thường k h ỏ e mạnh, hai tử cũng rất xinh đẹp, Lời còn chưa dứt, hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Quá tuyệt, mẹ con bình an, không có so với này càng tốt hơn sự tình. á 앙 trà trà, mười cân mập mạp tiểu tử, tiểu gia hỏa thật là hổ thực, thật muốn nhanh lên nhìn thấy c á c h này tiểu gia hỏa, tại đại gia tiếng hoan hô bên trong, tên kia y tá khó khăn xuyên qua đám người, bận rộn đi. chờ ở cửa phòng giải phẫu mọi người trong nhà thì đều hưng phấn không thôi r a r a nai nai cha mẹ cùng với b e t t y cha mẹ đều trong bụng nở hoa trên mặt đều t ỏ ra vô cùng nụ cười sán lạn nháy mắt lại qua một hồi viết phòng giải phẫu ba chữ đèn rút cuộc dập tắt cơ hồ ngay tại ánh đèn dập tắt cùng một thời gian phòng giải phẫu cửa phòng cũng từ bên trong mở ra ngay sau đó, hai tên y tá dẫn đầu đi ra, kéo ra phòng giải phẫu đại môn. sau đó, nằm ở trên giường bệnh b e t t y liền bị y tá đẩy đi ra. lúc này b e t t y mặc dù có chút giã rời, trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. cặp mắt của nàng trước sau nhìn chằm chằm um ở một vị y tá trong ngực tá lót, một khắc cũng chưa từng rời đi, đầy mắt yêu thương, l ó g é ra mấu tính quang huy. Diệp thiên thì đứng tại bên cạnh giường bệnh, trước sau nắm chặt bépti tay, cũng không tiếp tục nghĩ buông ra. Hắn sớm đã l ệ nóng doanh tròng, hai mắt một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường lão bà, một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m y tá trong ngực con trai, kích động khó mà chính mình, nhìn thấy bọn hắn đi ra, chờ ở cửa ra vào người nhà lập tức xông tới, mọi người nhao nhao nhìn về hướng nằm ở trên giường bépti, nhìn về hướng y tá trong ngực hài tử mỗi người đều kích động không thôi nhìn thấy người nhà trong nháy mắt diệp thiên trực tiếp nghẹn ngào thậm chí có chút nói năng lộn xộn cha mẹ ta làm ba ba ta làm ba ba các ngươi làm ra ra nay nay nghe nói như thế cha mẹ hốt mắt lập tức cũng có chút ầm ướt từ hôm nay trở đi tiểu tử ngươi cũng vì người cha mẫu về sau nhưng muốn ổ n trọng điểm, lão ba vỗ nhẹ diệp thiên bả vai, ngứ trọng tâm trường nói, lão mụ thì đi đến giường bệnh một bên, thấp giọng hỏi thăm b e t t y tình huống, an ủi nàng, người khác trong nhà đều vây quanh ở tên kia y tá bên người, nhìn xem bao tải trong tã lót tiểu gia hỏa, từng cái tán thưởng không thôi, tiểu gia hỏa này dáng dấp thật rắn chắc, chẳng những k h ỏ e mạnh kháo khỉnh, hơn nữa mi thanh mục tú, lớn lên nhất định là cái anh tuấn tiêu sái hải tử. tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu. ngươi nhìn tay nhỏ bé của hắn, đang không ngừng động, hiển nhiên rất có sức sống. ngay tại mọi người nhìn tiểu gia hỏa này lúc, n h ị thúc cùng n h ị thẩm đỡ ra ra nai nai đi lên phía trước, để hai vị lão nhân nhìn k ỹ một chút bọn hắn chắc c h a i nhìn xem bao khỏa tại trong tã lót tiểu gia hỏa, nhị lão đều kích động không thôi, nay nay trong mắt càng là lệ quang lập lò, tốt, đây chính là ta lão diệp nhà đời thứ bốn, tứ thế đồng đường, chuyện thật tốt a, bao nhiêu xinh đẹp hải tử a, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng, nhìn xem trong t ả lót chắc chay, nhị lão đều khen không dứt miệng, đầy mắt yêu thương, bất quá bọn hắn cũng không có quên b e t t y nhìn mấy lần hải tử, Nai nai liền đi đi q u a giữ chặt b e t t y tay. Tốt một trận cảm tạ cùng ca ngợi. các loại tất cả người nhà đều nhìn xong hài tử cùng b e t t y vị kia phụ trách đỡ đẻ khoa phụ sản bác sĩ mới nhắc nhở đại gia. cần tiến đưa b e t t y cùng hài tử trừ bệnh phòng nghỉ ngơi quan sát. mọi người trong nhà đều biết cách chương trình này. lập tức tàn ra. nhường ra thông đạo. nhưng vào lúc này, hiện trường đột nhiên vang lên một trận êm tai chung điện thoại di động ngay sau đó lâm lâm nhanh chóng chạy đến bên cạnh diệp thiên hưng phấn đố i với hắn nói ca điện thoại của ngươi đến hiện biểu hiện là giáo hoàng đánh tới thật giả giáo hoàng chẳng lẽ thần cơ diệu toán thế mà vào lúc này gọi điện thoại cho ngươi thời gian thẻ cũng quá tốt lời còn chưa dứt hiện trường ngoại trừ diệt thiên ra những người khác, trong nháy mắt toàn bộ s ư ở n g sốt, ta không nghe lầm chứ, lại là giáo hoàng gọi điện thoại tới, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, từng cái t ừ nói thầm, nhất là Matthew cùng Evelyn, càng là kích động tại run n h ẹ nhè, bọn họ đều là thành kính đạo cơ đ ố c tín đồ, giáo hoàng trong lòng bọn họ địa vị trọng yếu bao nhiêu, t ừ không cần hỏi, Nằm ở trên giường b ệ n h bét phi đầu tiên là s ư ở n g sốt một chút, trên mặt lập tức hiện ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp thiên lại biểu hiện rất nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ giọng cười cười, lập tức nhận nghe điện thoại. Buổi sáng tốt lành, tôn chính giáo hoàng bệ hạ, n g ư ờ i này sẽ gọi điện thoại cho ta, chắc là hữu hảo tin tức nói cho ta. Sau một khắc. giáo hoàng mừng rỡ không thôi âm thanh liền từ trong điện thoại di động truyền tới buổi sáng tốt lành sờ ti vân ngươi đoán không sai ta đích xác hữu hảo tin tức nói cho ngươi trải qua liên tục mấy ngày thanh lý cùng với cùng ethiopia cùng vùng ti g a i phương diện câu thông cùng cân đối ngay tại vừa mới biến mất gần ba ngàn năm trí thánh c h i vật hòm giao ước cuối cùng theo ở vào sâu trong lòng núi tòa kia trong chỗ trí thánh chuyển vẫn đi ra có thể tại ba ngàn năm sau hôm nay tái hiện nhân gian hòm giao ước tất nhiên đã tái hiện nhân gian ta cũng nên trước tiên thực hiện hứa hẹn ta hiện tại có thể nói cho ngươi ngươi và tôn phu nhân b e t t y đứa bé thứ nhất sẽ được phong làm b e n môn công tước sau đó ta đem công khai tin tức này sau khi trở lại va ti căng Ta sẽ tại thánh sẽ Đây ư ờ n thánh tơ chính thức tuyên bố sắc phong tin、tức. Còn g tơ thức tức. h vi sắc c bố n chính phong nghi thức, thì cần muốn ngươi đến Căng. Hoàng sắc thức. chờ các ngươi tới đến Va -ti -căng. Rất cảm Thì Hạ. Giáo tới Ti Rất tạ. đ Va Bệ â thật là một tin tức tốt đối với ta cùng bépti đối với chúng ta hải tử đây đều là một kiện đáng giá chúc mừng sự t ỉ n h ở đây ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt ngay tại vừa rồi b e t t y đắc sinh là một cái nam hài mẹ con bình an cũng phi thường k h ỏ e mạnh diệp thiên khẽ cười nói đầy mắt đắc ý có t ử vạn sự chân a nghe được hắn lời nói này đầu bên kia điện thoại giáo hoàng nhưng thật giống như sưởng sốt hòm giao ước tái hiện nhân gian con trai của ngươi cũng đúng lúc xuất sinh chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thiên quyết định ai biết được có lẽ thật sự là thiên quyết định. diệp thiên tiếp lời nói, tiếp lấy lại tán gấu hai câu. diệp thiên liền c úp điện thoại. sau đó, hắn liền nhìn về hướng betty, mỉm cười nói với nàng, hơ ni, ta thực hiện lời hứa của mình, cho con của chúng ta liều một cái công tước tước vị. ngay tại vừa rồi, con của chúng ta thời điểm xuất sinh, hòm giao ước đã tái hiện nhân gian, giáo hoàng bệ hạ cũng thực hiện lời hứa của mình. Hắn tuyên bố sắc phong chúng ta con trai vì ben môn công tước. chính thức sắc phong nghi thức chờ chúng ta đến va ti căng liền sẽ cử hành. lời còn chưa dứt. hiện trường đã triệt để x ô i trào. cái gì? giáo hoàng tự thân sắc phong công tước. ta không nghe lầm chứ. chẳng phải là nói. tiểu gia hỏa này vừa ra đời liền thành quý tộc. hơn nữa còn là công tước. tiểu gia hỏa này mệnh giá quá tốt, song hỉ lâm môn a, mọi người nhao nhao hoan hô lên, hưng phấn không thôi, nhất là mát theo cùng e v e l y n kích động đã gần như điên cuồng, betty thì nắm thật c h ặ t diệt thiên tay, trong nháy mắt đã lệ nóng doanh tròng, lại nhìn những bác sĩ kia cùng y tá, đều triệt để mắt trợn tròn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, cũng phi thường kích động, chính mình vừa mới đỡ đẻ một cái công tước, mà lại là vừa ra đời liền bị giáo hoàng sắc phong công tước. đây cũng quá thần kỳ à. nhìn bọn họ loại trạng thái này, để d i ệ p thiên không khỏi có chút bận tâm, chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn chăm chú nhìn ôm lấy con trai mình vị kia y tá. t ù y thời chuẩn bị xuất thủ, cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. những bác sĩ kia cùng y tá rất nhanh liền tỉnh táo lại. sau đó, bọn hắn liền đẩy b e t t y rời đi nơi này, hướng phòng bệnh đi tới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i sáu, chương ba n g h n một trăm bốn mươi một hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân. b e t t y trong hiệp h ò a y viện ở một tuần lễ, diệp thiên c ũ n g bồi một tuần lễ, hơn nữa thích thú. tại trong lúc này, Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. một lòng chỉ bồi vợ con, thậm chí trực tiếp hóa thân thành lão bà mê. con trai nộm, ỗ i lúc trời tối các loài b e t t y cùng nhi tử ngủ, Hắn đều sẽ dùng trong mắt linh khí giúp các nàng trải vuốt thân thể, để b e t t y càng nhanh khôi phục, để nhi tử biến càng thêm k h ỏ e mạnh. sự tình cũng đúng như ước nguyện của Hắn, v ẹ n v ẹ n một tuần lễ thời gian, b e t t y đã nhanh chóng khôi phục lại, nhất là hình thể tốc độ khôi phục, cùng với có thai văn biến mất tốc độ nhanh chóng, để mỗi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng để còn lại những cái kia vừa mới sinh song hài tử sản phụ không ngừng hâm mộ, thậm chí vì đó đỏ mắt. nhưng là, nàng còn phải tại lão mộ cùng nai nai đám người giám sát dưới, dựa theo người trung quốc truyền thống ở cứ tiếp tục tại trong phòng nấu hơn ba tuần lễ, cho dù căn bản không có cần thiết này, lại nói cái kia tiểu tử khả ái, trải qua diệt thiên liên tục không ngừng dùng linh khí trải vuốt thân thể, hắn đã biến thành trên thế giới k h ỏ e mạnh nhất h à i tử, thậm chí có thể nói bách bệnh bất x â m hơn nữa tiểu gia hỏa này tinh lực r ồ i r à o phi thường hiếu động, mỗi ngày đều ra sức dày vò, để diệp thiên liền một c á c h ngủ ngon cũng ngủ không ngon. Dù vậy, hắn cũng làm không biết mệt, mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ cùng phong phú. còn có một chút, tiểu gia hỏa này mặc dù còn không có xuất viện, cũng đã nổi danh thế giới, thành trên thế giới tuổi tác nhỏ nhất công tước, hơn nữa còn là giáo hoàng tự thân sắc phong cao cấp quý tộc, hòm giao ước tái hiện nhân gian ngày thứ hai. giáo hoàng liền hướng tin tức truyền thông công bố tin tức này, tuyên bố sắc phong tiểu gia hỏa này vì ben môn công tước, lấy ban thưởng diệt thiên phát hiện hòm giao ước vĩ đại công tích, tin tức vừa mới công bố, lập tức gây nên oanh động to lớn, dẫn bảo hết thầy tin tức truyền thông. đương nhiên, cũng dẫn tới vô số hâm mộ và ánh mắt ven tỉ, nhưng là, nhưng không có bất cứ người nào đưa ra dị nghị, phải biết, diệp thiên liên tiếp phát hiện chém thánh tù hòa ước c á c h này h a i hiện trí thánh chi vật, dạng này công tích làm sao người khen đều không đủ, c á c h này nếu là đặt ở mấy trăm năm trước, hoặc là đặt ở thời trung cổ, để hắn trực tiếp trở thành một vị quốc vương, cho một cái quốc vương danh hiệu cũng là có khả năng, bởi vì hắn không phải tín đồ cơ đốc, hơn nữa cũng không nguyện ý tiếp nhận c á c h này cao cấp quý tộc danh hiệu, cái này thân phận quý tộc cùng danh hiệu tự nhiên là rơi vào con của hắn trên người bởi vì b e t t y quan hệ tiểu gia hỏa tiếp nhận cái thân phận này cùng danh hiệu nhưng không có bất cứ vấn đề gì thẳng đến tin tức này tuôn ra mọi người mới biết diệp thiên con trai sinh ra hắn lần này về bắc kinh nguyên lai、like、là đi nghênh đón con trai đến nhận được tin tức về sau Vô số chung n g o ạ i k ý giả truyền thông lập tức chen chúc mà đến. ý đồ tiến hành phỏng vấn đưa tin. Mặc dù bọn hắn thông qua một chút con đường được biết. Betty ở tại hiệp h ò a y viện quốc tế bộ chữa bệnh sản khoa trong phòng bệnh. Bọn hắn nhưng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì phỏng vấn cơ hội. Bọn hắn thậm chí ngay cả hiệp h ò a y viện đại môn đều vào không được. c h ứ nói chi là vào sản khoa phòng bệnh. Thủ tải trong ngoài hiệp h ò a y viện những cảnh sát kia, trước tiên liền sẽ đem hết thầy ký giả truyền thông ngăn lại. Sau đó mời bọn họ rời đi. Mặc dù có chút ký giả truyền thông cải trang giả d ạ n g may mắn tránh thoát cảnh sát kiểm tra, cũng sẽ bị diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an ngăn lại. Sau đó đỡ ra hiệp h ò a y viện. đối với giảng này kết quả, những cái kia ký giả truyền thông chỉ có thể tiếp nhận. căn bản không chỗ kháng n h ị bọn hắn vô cùng rõ ràng, kháng n h ị đối diệp thiên không có một chút tác dụng nào, chỉ biết rước lấy một chút phiền toái không cần thiết, rất nhanh. một tuần lễ đã đi qua, đến xuất viện về nhà ngày, mười giờ sáng vừa qua khỏi, lão mụ các nàng đã thu thập xong đồ vật, mọi người trong nhà cũng đã đuổi tới bệnh viện, chuẩn bị tiếp b e t ty cùng tiểu g i a hỏa về nhà, trước khi rời đi, diệp thiên đặc biệt chạy tới phòng thầy thuốc làm việc, lần nữa cảm tạ một chút vì kia cho betty đỡ đẻ khoa phủ sản chủ nhiệm y sư, cùng với mấy vị thầy thuốc khác cùng y tá, hắn cũng không có cho mấy vị bác sĩ cùng y tá nhét bao tiền lì xì, lại đáp ứng nghĩ biện pháp giúp hiệp h ò a y viện làm mấy đài cấp cao nhất, lại trong nước bệnh viện rất khó làm đến chữa bệnh thiết bị, hơn nữa h ắ n còn nói cho những bác sĩ kia cùng y tá, nếu như bọn h ắ n hoặc con cây của bọn họ muốn đi nước mỹ bồi dưỡng, hoặc là du học loại hình, chính mình có lẽ giúp được một tay, cái khác đại học hoặc bệnh viện không nói, đại học Columbia cùng đại học Harvard, cùng với New York đại học v v, chính mình hay là nói được lời nói, đạt được h ắ n những n à y hứa hẹn, hiệp h ò a y viện viện phương cùng mấy vị kia bác sĩ cùng y tá đều kích động không thôi từng cây cảm tạ c u ố n quýt cùng các bác sĩ đánh xong chiêu hô hắn liền trở về phòng bệnh sau khi vào cửa hắn nhìn một chút hoan thanh tiếu ngứ mọi người trong nhà sau đó vừa cười vừa nói tất cả mọi chuyện đều xong xuôi chúng ta có thể trở về nhà nói xong hắn liền hướng lão mẹ đi tới dự định tiếp nhận con trai mình, kết quả lão mộ trực tiếp đ ẩ y hắn ra tay, đi sách dương hành lý, ôm hải tử việc này còn chưa tới phiên ngươi, chân tay lóng ngóng, sao có thể để cho người yên tâm, ta liền biết là loại kết quả này, chỉ cần ngày mấy vị đến, ta liền căn bản đừng nghĩ ôm con trai mình, chỉ có k h ô n vác phần, diệp thiên bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi qua cầm lên dương hành lý. Ha ha ha. Mọi người trong nhà tất cả đều nở nụ cười. Sau đó, đại gia liền rời đi căn này xa hoa phòng bệnh, hướng thang máy bên kia đi tới, canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài cùng hành lang hai bên, cùng với cửa thang máy cùng đầu bậc thang đông đảo nhân viên bảo an, lập tức theo sau, cảnh giác nhìn chằm chằm tình huống chung quanh, hiệp h ò a y viện từ viện lãnh đạo cùng khoa phụ sản chủ nhiệm lại đến bác sĩ phụ trách cùng chăm sóc bét ti y tá tất cả đều chạy đến tiến đưa đội ngũ trùng trùng điệp điệp thấy cảnh này hình ảnh cùng ở tại tầng lầu này cái khác sản p h ụ cùng gia thuộc cùng với khác bác sĩ cùng y tá còn làm việc nhân viên đều ngầm tự l i ế u lưới không thôi t r à n g diện này cũng quá lớn quá khoa trương đi Chẳng phải sinh cái hài tử sao. thế mà làm tình cảnh lớn như vậy. người có tiền ý nghĩ thật làm cho người không hiểu rõ. ngươi cũng không nhìn đó là ai. kia là bình thường người có tiền sao. hết thảy tại hiệp h ò a y viện sinh con người có tiền bên trong. diệp thiên gia hỏa này chỉ sợ là có tiền nhất a. hơn nữa gia hỏa này vẫn là c á c h gây tai họa tổ tung. con trai của hắn thì càng ngưu. vừa ra đời liền thành công tước vẫn là giáo hoàng tự thân sắc phong cao cấp quý tộc là toàn thế giới nhỏ nhất công tước vừa ra vốn liền thành cấp thế giới danh nhân điểm ấy phô trương tính là gì tại đủ loại hâm mộ ven z trong tiếng nghị luận tại từng đảo sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú diệp thiên bọn hắn một nhà người phân biệt đi vào hai bộ thang máy rời khỏi nơi này làm bọn hắn một đoàn người đi tới dưới lầu đội xe đã ở nội khoa lầu cửa ra vào chờ lấy đội xe chung quanh thì đứng rất nhiều nhân viên bảo an cùng cảnh sát duy trì trật tự hiện trường cảnh giác nhìn chằm chằm tình huống chung quanh đỡ lấy b e t t y đi ra cửa lầu trước diệp thiên đem bên ngoài chiếc xe cùng với chung quanh cơ hồ hết thảy địa phương cũng bay nhanh thấu thì một lần xác định an toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Hắn lúc này mới đỡ b e t t y đi ra nội khoa lầu đại môn. Leo lên rừng ở cửa ra vào gơi mơ cơ bảo mấu xe. ôm lấy hải tử lão mùa cùng eve l y n cũng theo sau. còn có thiếp thân bảo hộ b e t t y e lisa. mọi người trong nhà thì leo lên cái khác chiếc xe. đội xe lập tức rời đi nội khoa cao ốt. chậm rãi hướng bên ngoài bệnh viện đông tứ phố lớn chạy tới. không chờ xe đội lái ra hiệp hòa y viện mấy chiếc xe cảnh sát liền từ phương hướng khác nhau lái tới gánh vác lên nhiệm vụ hộ vệ những cái kia canh giữ ở cửa bệnh viện ký giả truyền thông tự nhiên cũng nhìn thấy đội xe này cả đám đều hưng phấn không thôi mau nhìn sở ti vân tên kia đi ra đáng tiếc bọn hắn một nhà người đều ngồi ở trong xe căn bản đập không đến ben môn công tước cũng đập không đến sở ti vân tên kia nếu có thể đập tới tiểu gia hỏa kia ảnh chụt liền tốt tuyệt đối là trang đầu đầu để hiện tại không biết có bao nhiêu người đều muốn nhìn xem thế giới này nhỏ nhất công tước dáng dấp ra sao là diệp thiên cùng hắn người nhà gia hỏa này rốt cuộc xuất viện nhưng các biện pháp an ninh cũng quá nghiêm mật giọt nước không lọt xem ra chúng ta hôm nay đập không đến cái gì có giá trị ảnh chụp. đông đảo t r u n g n g o ạ i ký giả truyền thông đều nhị luận ầm ý. đồng thời lên máy ảnh cùng ca mê ra đối với đội xe đập không ngừng. phụ trách hiện trường đề phòng cảnh sát cùng đặc công. cùng với diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an. thì cảnh giác nhìn chằm chằm những này ký giả truyền thông. trên thực tế, những này c á c h gọi là vua không ngai. Lúc này đều cùng đội chó săn không sai biệt lắm đội xe lái ra hiệp hòa y viện về sau liền dọc theo đông tứ phố lớn trực tiếp hướng bắc chạy tới vừa lái ra không bao xa diệp thiên điện thoại đột nhiên vang lên là david gọi điện thoại tới điện thoại tiếp thông david âm thanh lập tức truyền tới buổi sáng tốt sờ ti vân nghe nói betti hôm nay xuất viện Đặc biệt gọi điện thoại qua tới ăn cần thăm hỏi một chút. Thay ta hướng b e t t y vẫn an. Hướng vì kia nhỏ công t ứ c gửi lời chào. Diệp thiên nhẹ giọng cười cười. Lập tức trả lời. Chào buổi tối. David, chúng ta vừa mới xuất viện. Này sẽ đang tải trên đường về nhà. b e t t y cùng tiểu ra hỏa liền bên mình ta. xem ra ta c á c h này điện thoại đánh chính là thời điểm có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi. rất nhiều người cũng rất quan tâm vấn đề này. Hôm nay vẫn có ký giả truyền thông hỏi ta, chính là ngươi cùng b e t ty hài tử quốc tịch vấn đề, liên quan tới tiểu gia hỏa này quốc tịch. ngươi là nghĩ như thế nào, cần ta làm điểm cái gì sao. phi thường vui lòng cống hiến sức lực, tiểu gia hỏa quốc tịch kỳ thật không có gì nghi vấn. hắn nếu là tại trung quốc xuất sinh, trong mạch máu chảy xuôi người trung quốc huyết dịch, đó là đương nhiên là người trung quốc, rơi trung quốc tịch. trung quốc quốc tịch là trên thế giới khó khăn nhất thu hoạch được quốc tịch một trong. ta sở dĩ để b e t t y tại b ắ c kinh sinh dục, để hài tử giáng sinh tại b ắ c kinh. đây cũng là trong đó một cái nguyên nhân. diệp thiên mỉm cười giải thích nói. nói đến đây. hắn liền dừng lại câu chuyện. còn có ít lời không có nói. miễn cho kích thích david tên kia. tại có thể đoán được tương lai trung quốc mới là trên thế giới c ư ờ n g đại nhất giàu có nhất quốc gia thân là phổ thân ai không hy vọng con của mình sinh sống ở dạng này một quốc gia bên trong quan trọng hơn là cái này tương lai ở trong tầm tay nghe được hắn lời nói này bên cạnh betty t á c nàng đều khẽ cười lên lão mộ càng là gật đầu tán thưởng không thôi liền ngay cả e ve l y n cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối bọn hắn đã tại trung quốc đợi không ít thời gian đối với cái này quốc gia yên ổn cùng phồn vinh nhận biết tương đương khắc sâu nhất là an toàn của nơi này để bọn hắn đều sinh lòng hướng tới mà trung quốc toàn bộ quốc gia mạnh mẽ hướng lên xu thế càng làm cho bọn hắn chập chập tán thưởng không thôi thân là ông bà ngoại bọn hắn nơi nào sẽ phản đối cháu của mình sinh sống ở dạng này một quốc gia. đương nhiên, phản đối cũng không có cái gì tác dụng. cùng david nói chuyện phiếm vài câu về sau. diệp thiên liền c úp điện thoại. không bao lâu công phu. đội xe đã chạy đến hẻm lễ sĩ giao lộ. không ngoài sở liệu. nơi này quả nhiên tổ tập lượng lớn đến từ các nơi trên thế giới tin tức ký giả truyền thông. mang lấy súng g i ả i pháo ngắn. đang trận địa sẵn sàng đón quân địch trừ lượng lớn ký giả truyền thông hiện trường còn có không ít vây xem xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng cùng với người qua đường ngoài ra trên đường phố lui tới chiếc xe cùng người đi đường cũng đều tò mò nhìn náo nhiệt đầu hẻm trong ngoài có đông đảo cảnh sát cùng đặc công cùng với diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an tại duy trì trật tự hiện trường hiện trường người mặc dù rất nhiều, trật tự cũng không loạn, nhìn thấy chạy mà đến đội xe, những cái kia ký giả truyền thông lập tức giơ lên trong tay máy ảnh cùng ca mê ra, nhao nhao bắt đầu chụp ảnh, chụp hình đội xe ố n kính, đáng tiếc là, đội xe cũng không có tại đầu hẻm dừng lại, trực tiếp lái vào hẻm lễ sĩ, tiến vào đầu hẻm lúc, diệp thiên phi tốc thấu thì một chút tình huống bên ngoài, Bất kể là những cái kia ký giả truyền thông, những người xem náo nhiệt, cảnh sát cùng nhân viên bảo an, qua lại chiếc xe cùng người đi đường, cùng với phổ cận kiến trúc, hắn một c á c h đều không phóng qua, cũng may cũng không có phát hiện cái gì tiềm ẩm uy hiếp, vô cùng an toàn, so sánh đầu hẻm phi thường náo nhiệt, trong ngõ hẻm liền yên t ĩ n h rất nhiều, những cái kia nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông cùng những người xem náo nhiệt đều không thể tiến vào trong ngõ hẻm trong ngõ hẻm chỉ có một ít lão hàng xóm hàng xóm đứng tại nhà mình cửa ra vào hoạt ven đường nhìn xem đội xe này tiểu thiên tên kia mang theo vợ con trở về tiểu gia hỏa kia sinh ra tới nghe nói có m ư ờ i cân tả hữu hơn nữa vừa mới sinh xuống tới liền thành công tước thật làm cho người hâm mộ cũng không nhìn một chút tiểu thiên đoạn thời gian trước có bao nhiêu liều mạng. hợp lấy là vì cho con trai liều một cái công tước tước vị đi ra. ngươi nếu như liều mạng như vậy, chúng ta nói không chừng cũng thành quý tộc. các hàng xóm láng giềng một bên nhìn xem náo n h i ệ t một bên nghị luận, trong lời nói tràn ngập hâm mộ, bao nhiêu cũng có chút ghen rét, làm diệp thiên cùng b e t ty ngồi bảo m ẫ u xe chạy qua lúc. Bọn hắn đều xe phất tay thăm hỏi, đánh cái chào hỏi, mỗi người đều ý cười đầy mặt, canh giữ ở trong ngõ hẻm những cái kia nhân viên bảo an, thì t ả i theo đội xe tiến lên, hồ tống trước đoàn xe được, trong nháy mắt, đội xe đã đi tới trong ngõ hẻm đoạn, tại diệp ra đại trạch môn trước ngừng lại, để ở nhà người nhà, đã sớm tại chỗ này chờ đợi, mỗi người đều đầy cói lòng chờ mong, nhất là thần hi cùng đông tử cùng với nhà cậu mấy cái tiểu thí hài từng cái càng là nhảy cấm hoan hô đến mức ra ra nai nai cùng ông ngoại bà ngoại nhưng không có đi ra đều chờ ở trong nhà chờ lấy diệp thiên bọn hắn mang hài tử đi vào đợi đội xe dừng hẳn diệp thiên lập tức mang theo bếp ti từ trong xe xuống tới hướng nhà mình đại trạc h môn đi tới ôm lấy hài tử lão mụ cùng với eve l i n cùng lisa cũng lần lượt từ trong xe xuống tới cùng đi vào t ò a này đại trạc môn vừa mới xuống xe chờ ở cửa ra vào mọi người trong nhà liền xông tới hoan nghênh về nhà ca ca tàu t ử nhanh cho ta xem một chút tiểu chất t ử hiện tại ta có thể ôm tiểu gia hỏa này a tiểu gia hỏa thật đáng yêu múm mím hồng hồng ánh mắt của hắn thật sáng hơn nữa lớn như vậy, tựa như hai ngôi sao đồng dạng. bao quát đông tử cùng thần khi ở bên trong mấy đứa bé, an cần thăm hỏi qua diệp thiên cùng b e t t y về sau, liền lập tức vây đến lão mù bên người, đi xem tiểu gia hỏa kia, bọn hắn còn tranh nhau chen lấn, muốn ôm lấy tiểu gia hỏa kia, nhưng là, lão mù nơi nào yên tâm đi bảo bố i cháu trai giao cho những này chân tay lóng ngóng gia hỏa, chỉ làm cho bọn gia hỏa này nhìn xem tiểu bảo bối căn bản không dám để cho bọn hắn ôm tại người nhà nhóm chen t r ú c dưới diệp thiên mang theo b e t t y cùng mình con trai đi vào nhà mình đại trạc h môn bước qua ngưỡng cửa trong nháy mắt đó hắn bao nhiêu cũng có mấy phần cảm khái một tuần lễ phía trước chính mình từ trong này đi ra lúc cái này tiểu ra còn chỉ có chính mình cùng b e t t y hai người một tuần lễ đi qua các l o à i lại trở về lúc lại biến thành ấm áp nhà ba người thân phận của mình cũng phát sinh biến hóa đã á làm cha biến thành một vị phụ thân trong nhà cũng có biến hóa toàn bộ đại trạch môn răng đèn k i ế t hoa vui mừng hớn hở so với năm rồi còn náo nhiệt không bao lâu công phu diệp thiên liền mang theo bét ti lão mù ôm lấy tiểu ra h ỏ a cùng đi vào ra ra nai nai ở tứ hợp viện lúc này ra ra nai nai cùng ông ngoại bà ngoại đang đứng tại bắc phòng cửa ra vào trên bậc thang một bên nói chuyện phiếm một bên hướng bên này nhìn quanh nhị thúc cùng cứu cứu bọn hắn đều hầu ở một bên tất cả mọi người đầy mặt vui mừng nhìn thấy diệp thiên bọn hắn tiến vào viện mấy ông lão lập tức nở n ụ cười ra ra nai nai ông ngoại bà ngoại chúng ta trở về, diệp thiên cao giọng hỏi thăm một chút, lập tức mang theo b e t t y hướng b ắ c phòng đi tới, đi tới gần, n a i n a i cùng m ỗ m ỗ trên dưới quan sát một chút b e t t y không hẹn mà cùng gật đầu nói, tốt, nhìn qua khôi phục không tệ, nhanh chóng vào nhà, còn tại trong tháng bên trong đâu, không thể thấy gió, nói xong, hai vị lão nhân liền thúc giục diệp thiên, Mang theo b e t t y đi vào phòng khách, ra ra cùng mố ra thì nhìn xem lão mụ trong ngực tiểu ra hỏa, cười đến gặp lông mày không thấy mắt, người khác trong nhà cũng đều đi theo vào, trong phòng khách lập tức biến gì thường náo nhiệt, thậm chí có chút chen c h ú t đông từ những bọn tiểu b ố i kia, lại chỉ có thể chờ ở trong sân, vào chỗ về sau, đại gia lập tức bắt đầu hỏi thăm b e t t y tình huống thân thể, hỏi thăm hài tử tình huống, cũng vây quanh ở tiểu gia hỏa bên người, nhìn xem c á c h này tiểu bảo bối, tiểu gia hỏa không có chút nào sợ người, mở to một đôi đen bóng mắt to, tò mò đánh giá trước mắt mỗi người, cũng khoa tay múa chân, y n h i n h y hắn lần này biểu hiện, chọc cho tất cả mọi người tiếng cười không ngừng, ngồi tán gấu một lúc sau, g i a g i a đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn xem diệp thiên nói tiểu thiên betty mấy ngày nay ta suy nghĩ một chút cũng nghĩ mấy cái danh tử cuối cùng quyết định cho ta cái này chắc trai lấy tên thanh vân về sau tiểu gia hỏa này liền gọi diệp thanh vân danh tử này xuất từ kinh thi cửu ca đông quân lấy từ thanh vân ý hề bạc ngây thường cử trường thì hề xả thiên lang đây là một thủ thờ cúng nhật thần thơ Tràn ngập đối quang minh hướng tới, cũng lấy từ tào tuyết cần tải hồng lâu m ộ n g bên trong một bài từ, lâm giang tiên, l i ễ u nhứ bên trong hai câu kinh điển, h ả o phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân, có thẳng tới mây x a n h mỹ h ả o ngộ ý, ta hy vọng tiểu gia hỏa này người cũng như tên, cuộc sống sau này tràn ngập quang minh, cũng sống đến quang minh lỗi lạc, cả đời vui vui sướng sướng, bình an, hy vọng cái tên này mang đến cho hắn hảo vận, diệp thiên đầu tiên là sưởng sốt một chút, lập tức tự lẩm bẩm, thanh vân, diệp thanh vân, con trai của ta về sau liền gọi diệp thanh vân, ngồi ở một bên cha và còn lại mấy vị gia trưởng, tinh tế thưởng thức một chút cái tên này, sau đó đều gật đầu không thôi, diệp thanh vân, cái tên này lanh lành thuận miệng, viết đơn giản, hơn nữa ngộ ý khắc sâu, không có gì thích hợp bằng, thật sự là phi thường tuyệt vời, nỉ non hai câu, diệp thiên mới vừa tỉnh táo lại. sau đó, hắn liền nhìn xem ra ra gật đầu nói, cái tên này phi thường tuyệt vời, diệp thanh vân, về sau tiểu gia hỏa liền gọi danh tự này, ra ra khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, sau đó, Diệp thiên liền hướng b e t t y cùng Matthew bọn h ắ n giải thích một chút cái tên này hàm nghĩa cùng tồn tại. nghe t h ế cái danh tự xuất từ cổ lão ưu mỹ thơ ca. hơn nữa ngộ ý quang minh. bọn h ắ n cũng đều phi thường hài lòng. liên tiếp gật đầu không thôi. đến mức tiểu ra hỏa tên tiếng anh. Matthew còn chưa nghĩ ra đâu. chuẩn xác một điểm tới nói. h ắ n phạm lựa chọn khó khăn chứng. người nước ngoài thường dùng tên cứ như vậy nhiều đại gia lấy tên đều lật qua lật lại từ bên trong c h ọ n chùng tên xác suất phi thường cao hắn nhất thời không biết nên chọn cái kia tốt tiếp lấy lại tán gấu một hồi diệp thiên liền mang theo b e t t y về nhà mình tứ hợp viện sau đó hơn ba tuần lễ b e t t y liền phải ở trong nhà ở cứ chân không bước ra khỏi nhà diệp thiên cũng phải ở nhà b ồ i tiếp Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười sáu, chương ba n g h n một trăm bốn mươi hai ta là tới kiếm s ữ a bột tiền. Tuy nhiên tại trong nhà bồi Betty ở cứ, diệp thiên kỳ thật cũng không thể nhàn dối. Về đến nhà ngày thứ ba, h ắ n liền phân biệt tiếp vào dez cùng David, cùng với Josua h cùng ken giáo chủ, còn có ít gia em thủ tướng cùng giáo hoàng đám người điện thoại. ngay sau đó, chính là một trận chia cắt solo m ô n g bảo tàng video hội nghị qua điện thoại trải qua duy trì liên tục không ngừng thanh lý cùng chuyển vận solo m ô n g bảo tàng bên trong hết thầy có thể di động đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đều từ cái kia ở vào sâu trong lòng núi trong sơn động chuyển vận đi ra đến mức những cái kia cùng sơn động nối liền thành một thể không cách nào chuyển vận đồ cổ văn vật t ỷ như rất nhiều đ i ê u khắc tác phẩm Tiên tri trên đường những cái kia ít xa em tiên tri điêu khắc v â n v â n cũng chỉ có thể lưu cho Ethiopia cùng vùng Ti Zai đây là trước đó đạt thành hiệp n g h ị cũng là ba bên liên hợp thăm dò hành động có thể thuận lợi triển khai điều kiện một trong trừ những cái kia giá trị liên thành lại không thể di động đỉnh cấp độ cổ văn vật bên ngoài vùng Ti Zai cùng Ethiopia còn thu hoạch một cái thế giới nghe tiếng tôn giáo thánh địa hoàn toàn có thể suy ra chờ này cái tôn g dày thánh địa cải tạo hoàn tất, chính thức hướng bên ngoài mở ra ngày, sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu thành kính đạo do thái cùng đạo cơ đ ố c tín đồ, sẽ hấp dẫn bao nhiêu đến từ các nơi trên thế giới du khách. hơn nữa cái này tôn giáo thánh địa sẽ kéo dài không ngừng cho Ethiopia, cho vùng Ti d a i mang đến kích s ù thu vào, để áp mẫu biến thành chân chính tôn giáo thánh thành. từ một điểm này tới nói, Ethiopia cùng vùng Ti giai cũng không có ăn thiệt thòi, cũng coi là kiếm một món hời, hơn nữa còn có duy trì liên tục không ngừng lợi nhuận, trừ cách đó ra, bọn hắn còn có thể từ ít xa em cùng va ti căng phương diện thu hoạch được đại bút đền bù, cùng với kinh tế viện trợ v â n v, â n cũng là một bút phi thường kinh người lợi nhuận, đến mức xấu ở chỗ kia tôn giáo trong thánh địa rất nhiều đỉnh cấp đồ cổ văn vật, bọn hắn sẽ như thế nào xử lý, làm sao khai phát chỗ kia tôn giáo thánh địa, liền như công ty thăm dò dũng giả không sợ không quan hệ, đối diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ mà nói, cầm tới nên cầm lợi ích, cũng chính là solo mông bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động coi như triệt để kết thúc, tại chuyển vận solo m ô n g bảo tàng trong những cái kia có thể di động đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo lúc, đe dép bọn hắn vì mỗi một kiện đồ vật đều chụp hình cùng video, cũng đăng ký tạo sách. sau đó đưa chúng nó bỏ vào từng cái dạng đơn giản tủ sắt bên trong, từ sơn động chỗ sâu chuyển vận đi ra. cùng lúc đó, bọn hắn cũng đem những này ảnh chụp cùng video tư liệu toàn bộ phát cho diệp thiên. để hắn tiến hành sơ bộ giám định cùng ước định, đối ở trong solo m ô n g bảo tàng có những cái nào có thể di động đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, đối với lai lịch của bọn nó cùng giá trị. tại lúc trước tiến hành thăm dò thời điểm, diệp thiên liền hiểu rõ nhất thanh n h ị sở, chỉ là người khác không biết mà thôi. chính vì vậy, hắn mới dám yên lòng rời đi át mẫu, không lo lắng chút nào bị ít ra em. hoặc là bị ít r a em cùng va ti căng liên thủ tính toán đây là một c á c h nhìn rõ hợp tác đồng bạn c h â n diện m ộ t cơ hội cũng là một c á c h khảo nghiệm thủ hạ nhân viên công tác phải t r ă n g tận tuổi cùng trung thành cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cũng may hợp tác đồng bạn cùng công ty nhân viên biểu hiện cũng không tệ cũng không có xảy ra vấn đề gì hết thầy đều tiến hành phi thường thuận lợi thu vào trong solo m ô n g bảo tàng những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo ảnh chụp về sau. Hắn ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu một p h e n cũng không có lập tức cho ra dám định kết luận cùng ước định giá trị. các loài solo m ô n g bảo tàng bên trong hết thầy có thể di động đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đều bị chuyển lên mặt đất. cũng trước tiên chuyển vẫn đến ít ra em t e o av. các loại công ty thăm dò dũng giả không sợ hết t h ả y nhân viên cùng nhân viên bảo an đều rút khỏi thăm dò hiện trường, rút khỏi ác mấu, lui đến ít xa em, chân chính an toàn. Hắn lúc này mới chuẩn bị lấy ra chính mình d á m định kết luận, cùng với ước định giá trị. sau đó, liền nên chia cắt solo mông bảo tàng. đây là một lần dài rằng giặc video hội nghị qua điện thoại, trọn vẹn tiến hành mười mấy tiếng, cũng may mơ cũng teo av có khi sai trong nhà không gian cũng đầy đủ không cần lo lắng ảnh hưởng betty ở cứ cũng không cần lo lắng ảnh hưởng nhỏ ra hỏa nghỉ ngơi trong thư phòng diệp thiên d ự n g lên thiết bị mang theo tai nghe đối với cao thanh màn hình tv cùng thân ở khác biệt địa phương người khác nhau triển khai trận này dài rằng giặc video trò chuyện Tham gia trận này video hội nghị qua điện thoại, có công ty thăm dò dũng giả không sợ, i s r a e l cùng vati căng, cùng với ethiopia chính phủ và nước mỹ phía chính phủ đại biểu, công ty thăm dò dũng giả không sợ phương diện trừ diệt thiên bản nhân, còn có david cực kỳ trợ lý luật sư, cùng với chờ ở i s r a e l teo avi, trông coi solo mông bảo tàng đe dép đám người, í p xa em phương diện thì là Josua h cùng mấy vị nhà khảo cổ học cùng đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định cùng với í p xa em thủ tướng cùng những cái khác một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cùng giới tôn giáo nhân sĩ và ti căng bên kia thì là lấy ken giáo chủ cầm đầu một đám người giáo hoàng bệ hạ cùng một chút hồng y giáo chủ thì tại một bên dòm màn hình ethiopia và nước mỹ phía chính phủ cũng từng người phái ra một chút đại biểu cùng chuyên gia học giả, tham dự lần này video hội nghị. m à c á c h này chỉ là mặt ngoài tình huống, sau lưng còn không biết có bao nhiêu người tại dòm màn hình đâu. Diệp thiên từ kenmi bên kia thu được số liệu thống kê biểu hiện, chí ít có mười mấy c á c h đầu cuối tại phát ra lần này video hội nghị qua điện thoại. Chú ý người thì càng nhiều, thậm chí có thể nói, âu mỹ cơ hồ tất cả quốc gia. hết thảy người thu thập, hết thảy văn hóa cơ cấu cùng phòng đấu giá, cùng với đếm không hết giáo đường cùng các loại tổ chức tôn giáo v â n v, â n hết thảy người do thái, thậm chí vô số người bình thường, đều phi thường chú ý nhóm này solo mông bảo tàng, phi thường chú ý bọn chúng hướng đi. Video hội nghị bắt đầu, diệp thiên theo thường lệ thu hoạch một mảnh chúc mừng cùng chúc phúc. chào buổi tối. Sờ Ti Vân. h ú c mừng ngươi có được đứa bé thứ nhất, cũng chúc phúc tiểu gia hỏa thân thể khỏe mạnh, bình an vui vẻ, lão bằng hữu ken giáo chủ khẽ cười nói, ngay sau đó, chính là một cái khác lão bằng hữu, joshua, chào buổi tối, sờ ti vân, chúc mừng ngươi mở ra nhân sinh phần mới, cũng chúc phúc ben môn công tước thân thể khỏe mạnh, sau đó, lại là một mảnh chúc phúc thanh âm, Diệp thiên hướng những này lão bằng h ứ u chắp tay, khẽ cười nói, cảm ơn mọi người chúc phúc, tiểu gia hỏa thân thể phi thường khỏe mạnh, cũng sống lực mười phần, tiểu gia hỏa này đến, đẻ ta nhân sinh biến viên mãn, nói chuyện phiếm vài câu về sau, đại gia liền tiến vào chính đề, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta hiện tại liền bắt đầu giám định cùng ước định ra từ trong solo mông bảo tàng những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo a sau đó lại nói phân phối cùng chuyện giao dịch diệp thiên mỉm cười cao giọng nói s ờ ti vân chỉ dựa vào ảnh chụp cùng video tiến hành giám định cùng ước định có phải hay không có chút không quá ổ n thỏa ngươi có phải hay không nên tới một chuyến teo av hiện trường tiến hành giám định cùng ước định như thế càng ủng thỏa một điểm, xô su tiếp lời nói, diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu, không cần phải lo lắng ta dám định kết quả cùng ước định phải trăng chuẩn xác, chúng ta sớm đã xác định, những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo chính là solo mung bảo tàng, đến từ gần ba ngàn năm trước i s r a e l liên hợp vương quốc, đến từ solo mung thánh điện, tất nhiên xác định những vật kia niên đại, tiếp xuống giám định cùng ước định công việc liền đơn giản rất nhiều dưới tay ta nhân viên phát tới những cái kia cao thanh ảnh chụp cùng video đủ để ta phải ra chuẩn xác giám định kết luận cùng ước định giá trị nghe nói như thế những người khác thêm chút suy tư nhao nhao hơi gật đầu bọn hắn minh bạch diệp thiên nói một chút cũng không sai chỉ cần xác định những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đến từ niên đại Coi đây là cơ sở, tiếp xuống giám định cùng ước định công việc cũng không có bao nhiêu vấn đề, trừ phi ít ra em cùng va ti căng, hoặc là cái gì khác người sớm đã thay xà đổi cột, dùng những vật khác thay thế những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. nhưng là, khả năng này hầu như không tồn tại. Nói rõ tình huống về sau, diệp thiên liền để đe dép mở ra cái thứ nhất dạng đơn giản t ủ sắt. Lấy ra hiện thứ nhất đồ cổ văn vật tiến hành giám định cùng ước định. đây là một c á c h tạo hình phong cách cổ xưa hoàng kim vương miện. có điểm giống là bụi gai vương miện. phía trên khảm nạm lấy mấy k h ỏ a sớm đã mất đi sáng bóng hồng lam bảo thạch. tại c á c h này hoàng kim vương miện vòng trong. khắc lấy một cái ngôi sao david tiêu chí. còn có mấy cái tiếng hép xe cổ. mấy cái kia tiếng hép xe cổ tất cả mọi người đã minh bạch. đến tột cùng là có ý tứ gì. bọn chúng là i s r a e l liên hợp vương quốc đời thứ hai quốc vương. david vương tính danh viết tắt, tại ánh đèn chiếu xuống. cái này hoàng kim vương miệng phóng xả ra ấm ánh khắp nơi kim sắc quang mang, vô cùng lóa mắt, so với này phiến kim quang càng sáng hơn. là video trong tấm hình những cái kia người i s r a e l hai mắt, mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn ngập cuồng nhiệt. Thậm chí đều nhanh bốc cháy lên. Bao quát ken giáo chủ cùng giáo hoàng ở bên trong những người khác. Biểu hiện cũng chẳng tốt hơn là bao. cả đám đều kích động không thôi. hai mắt tỏa ánh sáng. diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này. sau đó mỉm cười bắt đầu chính mình biểu diễn. các nữ sĩ, các tiên sinh. đỉnh này tạo hình phong cách cổ xưa hoàng kim vương miện. g là solo m ô n g bảo tàng bên trong nặng ký nhất đồ cổ văn vật một trong, nói nó là một kiện thánh vật, không một chút nào quá đáng. đỉnh này hoàng kim vương miện đến từ ít xa em liên hợp vương quốc đời thứ hai quốc vương, đại danh đỉnh đỉnh david vương, vương miện vòng trong tạm khắc ngôi sao david cùng tiếng hép x e cổ, chính là tốt nhất chứng cứ, liên quan tới điểm ấy, ta tuyệt không có khả năng nhìn lầm, tin tưởng mọi người cũng minh bạch tại teo avi giám định cùng ước định hiện trường có không ít đỉnh cấp chuyên gia giám định bọn hắn có thể hiện trường giám định theo d i ệ p thiên lời nói này video hội nghị cách khác các phương đại biểu nhao nhao hơi gật đầu cũng không gì n h ị cùng lúc đó teo avi giám định cùng ước định hiện trường những chuyên gia học giả kia đã kích động không thôi triển khai hiện trường giám định kết quả tự không cần hỏi, cùng diệp thiên cho ra giám định kết luận không có gì khác nhau. nghe xong những cái kia chuyên gia giám định cho ra giám định kết luận, không đợi diệp thiên cho ra ước định giá trị, Josu h a liền không kịp chờ đợi nói. sờ ti vân, các tiên sinh, đối ít g a em mà nói, đối hết thầy người do thái mà nói, đỉnh này david vương hoàng kim vương miện g vô cùng trọng yếu. có thể nói là một kiện tôn giáo thánh vật chúng ta nhất định phải thu hồi món trí bảo này í p ra em loại thái độ này hoàn toàn là chuyện trong dự liệu đại gia cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn các loại j o s h u a nói xong diệp thiên lúc này mới tiếp lời nói j o s h u a các ngươi không cần phải sốt ruột nghe một chút ta cho ra ước định giá trị lại nói c â n nhắc đến đỉnh này hoàng kim vương miệng chỗ có ý nghĩa đặc thù. ta vì hắn định giá ba trăm triệu đô la. lời còn chưa dứt. đang tải tham gia trận này video hội n g h ị cùng với dòm màn hình tất cả mọi người. trong nháy mắt tất cả đều nồi chiên. cái gì. ba trăm triệu đô la. ta không nghe lầm chứ. cái này đánh giá giá trị không khỏi cũng quá khoa trương. trời ạ. đi lên chính là ba trăm triệu đô la. s ở ti vân gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây tham lam cùng điên cuồng, thậm chí làm trầm trọng thêm. nghe liên tiếp tiếng dinh h vô, nhìn xem kia từng chương biểu lộ khoa trương mặt, diệp thiên không khỏi khẽ cười lên, ca môn phải cho con trai kiếm sữa bột tiền à. chỉ có thể hung áp làm thịt các ngươi những này d â y béo, một đêm trôi qua rất nhanh, trời sáng, Diệp thiên vẫn còn đang cùng các phương video, vẫn như cố tinh thần phấn chấn, cho con trai kiếm sữa bột tiền. đương nhiên là có tinh thần, Betty khe khẽ đẩy mở cửa thư phòng, nhìn thấy hắn vẫn còn bận rộn, liền đem cửa phòng tiện tay đóng lại. sau một lát, ôm lấy tiểu ra hỏa lão mụ, cũng đẩy ra cửa thư phòng nhìn thoáng qua, cũng tức giận lườm hắn một cái, sau đó khép cửa phòng lại, thẳng đến mười giờ dưới sáng t ả h ư u Trận này giám định cùng ước định cũng chia cắt solo m ô n g bảo tàng dài rằng giặc video hội nghị qua điện thoại mới vừa kết thúc. những cái kia xuất từ solo m ô n g bảo tàng đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, diệp thiên toàn bộ cho ra chuẩn xác nhất giám định kết luận. này làm cho tất cả mọi người líu lưới không thôi. kêu thẳng không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng vì những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo cho ra đánh giá giá trị, cơ bản cùng thị trường giá thị trường tương xứng, hoặc là hơi cao một điểm, càng làm cho còn lại các phương đều chừng lớn hai mắt, kinh hô không thôi, mà chia cắt solo m ô n g bảo tàng quá trình cũng tương đương thuận lợi, bảo tàng bên trong gần tới một nửa đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, đều bị ít xa em cùng va ti căng bán đi, Diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ đạt được, thì là một bút đủ để vô s ố người điên cuồng kinh thiên tài phú. ít xa em cùng va ti căng thậm chí muốn mua càng nhiều, lại gặp đến nước mỹ chính phủ đại biểu kháng n g h ị nước mỹ chính phủ, cùng với nước mỹ các đại văn hóa cơ cấu cùng người thu thập, còn có cái khác các đường cơ cấu cùng đoàn thể, tổ chức vân vân, cũng đều nhìn chằm chằm solo mông bảo tàng. đương nhiên sẽ không để i s r a e l cùng va ti c a n toàn bộ cuốn đi mà công ty thăm dò dũng giả không sợ lại là nước mỹ công ty cũng muốn cân nhắc phương diện này nhân tố bảo tàng bên trong có nhiều thứ diệp thiên căn bản không cho i s r a e l cùng va ti c a n xuất thủ cơ hội mua mà là đưa chúng nó lưu lại chuẩn bị vận chuyển về new york đối với loại này kết quả í p ra em cùng va ti căng chỉ có thể tiếp nhận. Bọn hắn cũng không nghĩ đắc tội nước mỹ chính phủ. Dù sao đạt được đã đủ nhiều. đến mức ethiopia cùng vùng ti giai phương diện. mặc dù không có mua sắm bất luận một cái nào đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. lại đạt được một bút chinh người thu thuế. hoàn thành giám định cùng ước định. cùng với giao dịch về sau. trận này video hội nghị cũng liền kết thúc rồi. sau đó, sẽ số ít lấy một tỷ đô la kế lượng lớn tài phú, điên cuồng tràn vào công ty thăm dò dũng giả không sợ ngân hàng tài khoản, thân ở ít ra em teo avdz cùng david bọn hắn. tại hoàn thành giao dịch tương quan thủ tục về sau, liền sẽ mang theo còn thừa một nửa solo m ô n g bảo tàng trở về new york. mà ở new york, còn có vô số văn hóa cơ cấu cùng đủ loại đoàn thể tổ chức. cùng với các siêu cấp phú hào, đang quơ chi phiếu, chờ lấy tranh m u a solo mông bảo tàng bên trong những này đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, không cần nhĩ, g vậy sẽ cho diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ mang đến to lớn hơn tài phú, đóng lại tv màn hình lớn cùng ca mê ra về sau, diệp thiên thật dài dối lưng một cái, rồi mới từ trên ghế đứng lên, một bên lắc mông, vừa đi ra thư phòng, nhìn thấy hắn đi ra, b e t t y mỉm cười hỏi, xong việc, thân ái, các ngươi trận này video hội nghị thật là dài, từ hôm qua ban đêm mở đến sáng sớm hôm nay, diệp thiên tiến lên hôn môi một chút nàng, mỉm cười gật đầu nói, ta giúp chúng ta con trai kiếm một số lớn sữa bột tiền, nhiều đến đầy đủ mua xuống toàn thế giới sữa bột, Solo m ô n g bảo tàng giám định cùng ước định công việc đã toàn bộ hoàn thành. Chỗ này kinh thiên bảo tàng một nửa, đã bị ta xử lý, bán cho ít xa em cùng va ti căng. còn lại một nửa thì chuẩn bị trở về New York, tại New York xử lý. như vậy sẽ mang đến một bút kinh thiên tài phú, đợi xử lý xong solo m ô n g bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. đại gia liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, mua xuống toàn thế giới sữa bột, con của chúng ta cũng uống không hết à. đối với cái này cái tiểu gia hỏa mà nói, những cái kia tài phú bất quá là một chút con xấu cùng ký h i ệ u mà thôi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn chỉ cần vui vẻ liền tốt. b e t t y vừa cười vừa nói, điều này cũng đúng, tiểu gia hỏa có thể không quan tâm những này, nhưng ta c á c h này làm phụ thân, lại không thể không cố gắng, diệp thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đi rửa mặt, sau đó thời gian, hắn liền đàng hoàng trong nhà bồi tiếp Betty, mỗi ngày đùa con trai chơi, thích thú. sau ba ngày, còn thừa kia một nửa solo m ô n g bảo tàng an toàn vẫn đến New York, lập tức New York gây nên oanh động to lớn, cũng dẫn tới vô số chú ý ánh mắt. Lúc này, New j o r d đấu giá mùa thu đang tiến hành hừng hực khí thế. Kia một nửa solo m ô n g bảo tàng trở đến New j o r d về sau. trước tiên liền ủy thác cho các đại phòng đấu giá, để bọn hắn cử hành chuyên trường đấu giá hội toàn bộ bán đấu giá ra. chẳng mấy chục thời gian, các đại phòng đấu giá solo m ô n g bảo tàng chuyên trường đấu giá hội liền lần lượt bắt đầu. Trực tiếp trở thành toàn bộ New j o r d a đấu giá thị trường tiêu điểm, xuất từ solo mông bảo tàng những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, trở thành hết thầy văn hóa cơ cấu cùng nhóm người sưu tầm tranh nhau truy đuổi mục tiêu, sáng tạo ra từng cái kinh người giá sau cùng, cái này cho diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ mang đến, thì là mãnh liệt mà đến lượng lớn tài phú, nháy mắt một tháng đã đi qua, Betty rút cuộc ngồi xong trong tháng, diệp thiên cũng phải lấy triệt để giải phóng, nhưng h ắ n cũng không hề rời đi bơm, mà là tiếp tục để ở nhà bồi tiếp vợ con. Lúc s à n h d ỗ i h ắ n cũng sẽ đến trong ngõ hẻm những cái kia lão hàng xóm hàng xóm cũ nhà xuyên môn, cùng những cái kia không thể quen thuộc hơn được đại gia đại mộ nhóm nói chuyện phiếm vài câu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không tay không đi. những người kia tinh giống như đại gia đại mộ đều biết dụng ý của hắn biết rõ hắn là hướng về phía nhà mình lão trạch đến bọn hắn cũng không điểm phá lễ vật chiếu thu không lầm ai đến cũng không có c ử tuyệt nhưng chính là không hé miệng diệp thiên m ả y may đều không ở ý vẫn là không ngừng d ơ lên lễ vật thượng môn bái phòng đi dạo song đông ra đi dạo tây nhà nhiễm nhiên thành một cái hẻm sâu đại gia cứ như vậy có sát lấy, cũng là thật có ý tứ. tại trong lúc này, hắn thường xuyên sẽ đi vương phủ tỉnh nhà bảo tàng công trường nhìn xem, hiểu rõ một chút xây dựng tiến độ, thuận tiện thấu thì một xuống dưới đất kho bảo hiểm tình huống chung quanh, tránh khỏi lưu lại c â y gì lỗ thủng, ngẫu nhiên cũng sẽ đi công ty tản bộ một vòng, hiểu rõ bơ chi nhánh công ty vận chuyển tình huống, tại tiểu cô dưới sự chủ trì, b ơ công ty vận chuyển phi thường bình thường cùng hiệu suất cao. Hết t h ầ y đều ngay ngắn rõ ràng. Hắn đi cũng chỉ là nhìn xem, cũng sẽ không nhúng tay xử lý cụ thể sự vụ, càng giống là một cái vung tay trưởng quỹ. ngoài ra, Hắn chính là đi đi dạo cấu cung cùng bảo tàng quốc gia, cùng với ở vào kinh thành cái khác cắt ra nhà bảo tàng, bù đắp giám thưởng trung quốc đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật phương diện nhược điểm, nhưng hắn cũng không có tại những này trong viện bảo tàng hấp thụ linh khí chủ yếu vẫn là không nỡ cứ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua thời tiết cũng biến thành càng ngày càng lạnh bơi mùa đông đến rồi lại là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng diệp thiên theo thường lệ d ơ lên mấy thứ lễ vật ra cửa hướng hẻm chỗ sâu đinh đại ra nhà đi tới làm hắn đi tới cửa đinh đại gia vừa lúc chuẩn bị ra cửa đi tản bộ nhìn thấy hắn trong nháy mắt đinh đại gia bất đắc d ĩ thở dài một hơi đến ta tính phục ngươi tiểu tử thật sự là thuộc k ẹ o gia c h â u nói đi tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm sao lấy nghe nói như thế diệp thiên nổ cười trên mặt lập tức càng thêm sán l ạ n tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười sáu chương ba n g h n một trăm bốn mươi ba lần nữa xuất phát tiến vào tháng mười hai yên lặng một hai tháng công ty thăm dò dũng giả không sợ xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người mới thăm dò hành động lần nữa triển khai nói là mới thăm dò hành động nhưng thật ra là phía trước thăm dò hành động kéo dài đó chính là ma gia hoàng kim thành bảo tàng đến tiếp sau thanh lý cùng chuyển vận công việc theo trung mỹ châu gió lúc quý hòa mùa mưa đi qua ma gia hoàng kim thành đến tiếp sau thăm dò hành động cũng có thể triển khai nhưng lần này thăm dò hành động diệp thiên cũng không có tham gia mà là để nghỉ ngơi một đoạn thời gian cô cùng đe r é t dẫn đội tiến về ma gia hoàng kim thành chính mình chờ ở bơ i điều khiển chỉ huy trên thực tế ma gia hoàng kim thành bảo tàng đến tiếp sau thanh lý cùng chuyển vận công việc Chủ yếu từ hôn đu giác thăm dò đội ngũ hoàn thành, đe d ế p bọn hắn càng nhiều là ở hiện trường giám sát, cam đoan công ty lợi ích không nhận xâm phạm, vẫn như cú lưu tại ma gia hoàng kim thành bên trong đồ vật, phần lớn là những cái kia thể tích to lớn đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, tỉ như đủ loại thời khắc điêu khắc cùng ma gia tiên đoán chủ v â n v, â n vàng bạc tài bảo rất ít, Bởi vì ma gia hoàng kim thành ở vào sâu trong rừng mưa, cái này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lại rất khó vận chuyển đi ra, tương đối an toàn, cơ bản không cần lo lắng bị người đánh cắp. hơn nữa ma gia hoàng kim thành chung quanh trước sau có số lớn quân cảnh thủ hộ lấy, vào mùa mưa hoàn cảnh lại hết sức ác liệt, người bình thường rất khó đến nơi đó, đi trộm cắp những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. còn có một chút chính là, người hôn đu giác càng la thích ứng ánh trói mắt, có thể nhanh chóng biến hiện vàng bạc tài bảo, đối với những cái kia giá trị càng cao đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lại không để vào mắt, tổng hợp những nguyên nhân này, ma gia hoàng kim thành bảo t à n g đến tiếp sau thanh lý cùng chuyển vận công việc, đ ồ khó tương đối nhỏ rất nhiều, hôn đu giác chính phủ cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ ở giữa, cũng sẽ không có bao nhiêu xung đột lợi ích phiền phức tự nhiên cũng sẽ thiếu rất nhiều chờ ở mơi diệp thiên đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở thu mua toàn bộ hẻm lễ sĩ kiến tạo chính mình bảo tàng tư nhân bên trên mà hắn trên nhất tâm lại là bồi lão bà cùng nhi tử trải qua một hai tháng quấy dày đòi hỏi hoặc là nói tình cảm câu thông trong ngõ hẻm những cái kia lão hàng xóm hàng xóm cũ rốt cuộc có người nhà ra đáp ứng chuyển nhượng chính mình lão c h ạ c h đương nhiên trừ đánh tình cảm bài bên ngoài diệp thiên cho ra cao hơn nhiều giá thị trường báo giá cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong theo vị thứ nhất lão hàng xóm gật đầu băng cứng liền xem như đánh vỡ sau đó thời gian diệp thiên một nhà tiếp một nhà đánh hạ thành lũy từng bước một hướng mình mục tiêu tới gần, mà hắn chỉ phụ trách đánh tình cảm bài, ký hợp đồng mua sắm trong ngõ hẻm những ngày lão trạc h sự t ì n h cùng với đến tiếp sau quy hoạch cùng cải tạo công việc, thì từ bơ chi nhánh công ty theo vào, một hai tháng đi qua, trong ngõ hẻm hơn phân nửa lão trạc h đều đã bị hắn cầm xuống, còn thừa một chút cũng không là cái gì vấn đề lớn, coi như những cái kia lão chặt cuối cùng chưa bắt lại, cũng đã không ảnh hưởng h ẻ m lễ sĩ cải tạo kế hoạch triển khai. trong đoạn thời gian này, ở vào vương phủ tỉnh phố lớn bảo tàng tư nhân xây dựng, cũng lấy được trọng đại đột phá, nhà bảo tàng dưới mặt đất kiến trúc bộ phận trọng yếu nhất, dưới mặt đất kho bảo hiểm, rốt cuộc kiến tạo hoàn thành, đây là kinh thành lớn nhất an toàn nhất kho bảo hiểm một trong, mà ở tư nhân hoặc tư doanh công ty có được kho bảo hiểm bên trong, không hề nghi ngờ ship hạng thứ nhất, tòa này kho bảo hiểm bên ngoài, đổ bê tông lấy c h í ít d à i đến năm mét xi măng cốt thép, bên trong thì là dùng đặc thù vật liệu thép chế thành toàn bộ kim loại kho bảo hiểm, v ẹ n v ẹ n một c á c h kho bảo hiểm đại môn cũng nặng đạt mấy tấn, dày khoảng một mơ năm, không thể phá vỡ, kho bảo hiểm bên trong chia khác biệt khu, cùng với mười mấy cái lớn nhỏ không đều gian phòng. trong đó đại bộ phận gian phòng đều lắp đặt nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướp hệ thống. có thể mức độ lớn nhất bảo hộ cất giữ trong trong kho đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. các loại nhà bảo tàng xây xong mở quán về sau. nơi này đem chủ yếu cất giữ diệt thiên trở về kinh thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cùng với ở t ò a này bảo tàng tư nhân triển lãm đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Trừ cái đó ra, kho bảo hiểm cũng sẽ ngăn cách ra một mảnh độc lập kho chứa, hướng bên ngoài triển khai thuê nghiệp vụ, trong nước một chút tư nhân người thu thập, hoặc công ty đoàn thể cất giữ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với vàng bạc tài bảo v â n v, â n có thể trong này thuê độc lập kép sắt nhỏ, lưu giữ ở đây. đối với bảo tàng tư nhân vận doanh tới nói, đây cũng là một bút không ít thu vào, t ò a này dưới mặt đất kho bảo hiểm xây xong ngày ấy, cấu cung cùng bảo tàng quốc gia, cùng với cái khác một chút nhà bảo tàng cùng văn bác cơ cấu, còn có bộ ngành liên quan lãnh đạo, đều đến hiện trường nhìn một chút. đối với diệp thiên có thể có được dạng này một t ò a không thể phá vỡ dưới mặt đất kho bảo hiểm. Tất cả mọi người hâm mộ gì thường, nhất là cấu cung mấy vị kia quen thuộc lão gia tử, hâm mộ con mắt đều đỏ, phải biết, cấu cung rất nhiều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đến nay còn cất giữ tại mấy trăm năm trong cung điện, mặc dù cất giữ điều kiện cũng không kém, nhưng vẫn là không cách nào cùng này loại độ cao hiện đại hóa kho bảo hiểm so sánh, trọng yếu nhất là có không nhỏ an toàn tai h ỏ a ngầm, tòa này dưới mặt đất kho bảo hiểm sau khi xây xong, toàn bộ bảo tàng tư nhân kiến tạo tốc độ lập tức nâng lên, So trước kia nhanh hơn rất nhiều, cho dù bây giờ là mùa đông, trừ thời tiết đặc biệt lạnh ngày, hoặc là tuyết rơi ngày, trên công trường trước sau đều khí thế ngất trời, nháy mắt đã là trung tuần tháng sinh, cách ăn tết đã không xa, tiểu gia hỏa xuất sinh cũng một trăm ngày, bơi tiệm cơm, tiểu gia hỏa trăm ngày yến đương trong này cử hành, yến hội quy mô cũng không lớn, được mời đến đây tham gia yến hội đều là thân bằng h ả o hữu. hiện trường phi thường náo nhiệt, cử h à n h trăm ngày yến phòng yến hội, trong ngoài bảo an nghiêm mật, chỉ có chịu đến mời, cầm trong tay t h i ệ p mời lại đối chiếu qua thân phận, xác nhận không sai mới có thể tiến nhập tòa này phòng yến hội. sở dĩ dạng này, đương nhiên là xuất phát từ an toàn cân nhắc, đến mức những cái kia nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông, căn bản ngay cả tầng lầu này đều vào không được tại cửa thang máy cùng đầu bậc thang liền sẽ bị ngăn lại tiếp theo bị mời đi địa phương khác đi ăn cơm sau khi cơm nước xong bọn hắn đều sẽ dẫn tới một cái thật dày hồng bao cùng với một túi lễ vật sau đó chỉ có thể rời đi tục ngữ nói ăn người miệng ngắn bắt người nương tay này làm cho bọn hắn muốn nhà r á n h đều không có lấy cớ chỉ có thể hành quân lặng lẽ. trong phòng yến hội, lý vân các nàng đang vây quanh ở tiểu gia hỏa xe đ ẩ y trẻ em bên cạnh, đánh giá nằm ở trong xe tiểu gia hỏa, trừ lý vân chi bên ngoài. mấy người khác đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa, đều vô cùng hưng phấn. ngươi nói nhân gia đứa nhỏ này là làm sao nuôi, nhìn một cái đôi mắt to, phát linh phát linh, Cỡ nào linh đ ồ n g hoạt bát a. Tiểu gia hỏa nhìn xem liền phi thường thông minh. Quá đáng yêu. Diệp thiên cùng Bepti hai người này nhất định có cái gì nuôi trẻ bí quyết. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp cho móc ra. Quay đầu dùng tại h ả i tử nhà mình trên người. Nói không chừng cũng có đồng dạng hiệu quả. Mấy cái tuổi trẻ mù mù bàn r a tán vào nói. ngôn ngữ cùng ánh mắt bên trong đều tràn ngập hâm mộ. nghe nói như thế, đứng ở một bên diệp thiên không khỏi khẽ cười lên, con trai của ta có thể không thông minh đáng yêu sao. tiểu gia hỏa còn tại trong bụng mẹ thời điểm, cha hắn ta liền đang không ngừng quán thâu linh khí, chính là vì để hắn phát d ụ c càng tốt hơn, khỏe mạnh hơn, chờ này cái tiểu gia hỏa xuất sinh xuống đất, ca Cà môn càng là bật hết hỏa lực. dùng linh khí đem tiểu ra hỏa này toàn thân trải vút không biết bao nhiêu lượt. Hắn bây giờ là toàn thế giới khỏe mạnh nhất đứa nhỏ. Dạng này nuôi trẻ bí quyết, ai có thể học được. Coi như nói cho các ngươi bọn ra hỏa này. Căn bản cũng không cách nào áp dụng, cho nên vẫn là hết hy vọng à. Con trai của ta đã ở lúc hàng bắt đầu bên trên. đang khi nói chuyện, lại có mấy cái thân bằng hào hữu qua tới. vây quanh ở tiểu gia hỏa xe đầy trẻ em bên cạnh, nhìn xem tiểu gia hỏa này, cũng không ngừng đùa lấy hắn, từ bọn hắn trong miệng nói ra, tự nhiên cũng là một phen lời ca tủng, nằm ở xe đầy trẻ em bên trong tiểu gia hỏa không có chút nào sợ người, hiếu kỳ đái đả lượng lấy chung quanh những này khuôn mặt xa lạ, quơ tay nhỏ, ý ý nhà nhà, nụ cười trên mặt vô cùng sán l ạ n này làm cho đại gia càng cao hứng hơn, hiện trường hoan thanh tiếu ngứ không ngừng. sau một lát, nhìn thấy tân khách đều đã đến, diệp thiên dựa vào betty gật đầu ra hiệu một chút, betty lập tức đẩy xe đẩy trẻ em hướng ra ra nai nai cùng m ỗ m ỗ mỗ ra chỗ tấm kia bàn ăn đi tới, cha mẹ cùng m a t theo cùng e velin bọn hắn cũng ở bên kia, diệp thiên thì đi đến phòng yến hội phía trước sân khấu, cầm qua m i c s o p h o n e nhẹ nhàng gõ một cái, phanh phanh, theo tiếng đánh vang lên, hiện trường hết thầy thân bằng hào hữu đều nhìn về hắn, diệp thiên liếc nhìn một chút toàn trường, sau đó động tình cao giọng nói, mọi người tốt, hoan nghênh đại gia đến đây tham gia trận này l ế n hội, hôm nay là diệp thanh vân tiểu gia hỏa này xuất sinh ngày thứ một trăm dựa theo ta người trung quốc truyền thống, chúng ta tổ chức trận này trăm ngày đến. tại dòng giã một trăm ngày trước, tiểu gia hỏa này cất tiếng khóc chào đời. đi tới c á c h này thế giới, ta cùng betty nhân sinh liền như vậy s ố c lên phần mới. lại nhiều một tầng thân phận, làm cha làm mẹ. nghe hắn lời nói này, ngồi ở dưới đài betty h ố c mắt lập tức liền ầm ướt, đầy mắt hạnh phúc cùng ngọt ngào, bị lão mù ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa. thì phát linh phát linh lói một đôi mắt to nhìn xem trên đài ba ba hắn giống như nghe hiểu giống như đang không ngừng hướng diệp thiên vung vầy cánh tay nhỏ ư a ư a hưng phấn không thôi ôm lấy hắn lão mụ hai mắt từ lâu ẩ m ướt tên tiểu t ử thúi này một cái trước mắt vậy mà cũng vì người cha mẫu nói xong lão mụ liền hôn một cái trong ngực tiểu ra hỏa đầy mắt yêu thương, ngồi ở một bên cha và da da nai nai bọn hắn, đều vui mừng cười, một p h e n đọc diễn văn về sau, d i ệ p thiên từ trên sân khấu xuống tới, trực tiếp đến đến bên cạnh betty, thâm tình quy đầu hôn môi một chút nàng, hơ ni, c á m ơn ngươi cho ta yêu, c á m ơn ngươi mang cho hạnh phúc của ta và mỹ h ả o cũng c á m ơn ngươi mang cho ta c á c h này một c á c h hoàn mỹ con trai, ta vĩnh viễn yêu ngươi, theo hắn lời nói này, phòng yến hội hiện trường lập tức s ô i trào, á n trà trà, đây cũng quá buồn nôn, toàn thân thẳng lên nổi da gà a, ta đi, tiểu thiên không khỏi quá phiến tình a, thật có chút chịu không được, ngay tại đại gia nghị luận ầm ý đồng thời, những cái kia vừa kết hôn không lâu tuổi trẻ mù mù, thậm chí kết hôn rất lâu trung niên chúng nương nương, đều phát tiết tựa như hung hăng bóp bên người lão công một cái. ngươi cái tên này nếu là có nhân ra một nửa lãng mạn, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh, gặp phải tai bay và gió những tên kia, thì đều ai oán nhìn một chút đang tại tú ăn ái diệp thiên. ta chọc ai gây ai, tú xong ăn ái. diệp thiên liền bên mình bét ti ngồi xuống, yến hội lập tức bắt đầu, rất nhanh. lại qua hai mươi mấy ngày, đã là tháng s i n h mười sáu, tại bơi đ ợ i hơn bốn tháng diệp thiên, rốt cuộc muốn rời khỏi, new york bên kia còn có một sạp hàng sự tình đâu, hắn không thể một mực ném m ặ t kệ, làm vung tay trưởng quỹ, rất nhiều chuyện đều phải chạy trở về xử lý, năm mới bắt đầu, mới thăm dò hành động cũng đem bắt đầu, Tỷ như phía trước làm rất nhiều công tác chuẩn bị atlantis thăm dò hành động, còn có tên hải tặc lắc ba dô bớt ẩm i ấ u đi hải tặc bảo tàng, đều cần đi thăm dò. Nếu như kéo dài thời gian quá dài, thì rất có thể để lộ bí mật, nhất là atlantis, mazok phía chính phủ vẫn luôn không có từ bỏ. trước sau đang điều tra lúc trước hắn xuất hiện tại ca s a mờ lan ca nguyên nhân thực sự, Trải qua một đoạn thời gian điều tra, bọn hắn thật đúng là t r a ra một chút dấu vết để lại, bắt đầu chú ý bi cu ban đầu ở ma r ú p hành tung q u ỹ tích, cũng may bi cu lúc trước vô cùng cẩn thận, cũng không để lại quá nhiều manh mối, cho nên ma r ú p phương diện tạm thời còn không có quá lớn tiến triển, lại thêm thời tiết nguyên nhân, cùng với đại tây dương ven bờ thủy văn điều kiện hạn chế, Thăm dò Atlantis hành động nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Nếu như bỏ lỡ thích hợp thời gian cửa sổ, lại nghĩ triển khai thăm dò hành động, cũng chỉ có thể đặt ở một năm về sau. đến lúc đó tình huống như thế nào, còn không biết đâu. Trừ đó ra, còn có một chuyện khác, đó chính là ở vào manhatt a n đông đường bảy mươi tám in di an lịch sử nhà bảo tàng. Muốn khảo thí lắp đặt dưới mặt đất kho bảo hiểm, chuyện này diệp thiên nhất định phải tới tại hiện trường nhìn chằm chằm, để phòng vạn nhất. Hắn cũng không muốn nhà bảo tàng của mình kho bảo hiểm phía dưới ẩm i ấ u đi một đầu á n đạo, về sau bị người đem cất giữ trong kho bảo hiểm bên trong đồ vật cướp sạch không thừa, vậy liền thiệt thòi lớn. Loại chuyện này tại b ơ khả năng không lớn phát sinh, nhưng ở New York, phát sinh xác suất lại phi thường cao, có trời mới biết có bao nhiêu s o n g con mắt đỏ ngầu, trong bóng tối nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiên, nhìn c h ầ m c h ầ m hắn t ò a kia bảo tàng tư nhân, cùng với ở vào nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất kho bảo hiểm, bởi vì mọi người đều biết, t ò a kia nhà bảo tàng một khi xây xong mở quán, thuộc về diệp thiên những cái kia giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng vô số vàng bạc tài bảo, tuyệt đại bộ phận đều sẽ chuyển rời đến nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất kho bảo hiểm, tồn đặt ở nơi đó. đó chẳng khác nào một tòa to lớn núi vàng, đủ để tất cả mọi người vì đó đỏ mắt không thôi. nguyện vì này bí quá hóa liều ra hỏa, khẳng định nhiều như cá riết sang sông. chín giờ sáng vừa qua khỏi, diệp thiên đã thu thập xong hành lý, trước lúc rời đi. Hắn ôm lấy b e t t y cùng nhi t ử hôn lấy hôn để ngàn vạn phân không bỏ. b e t t y lần này cũng sẽ không đi theo Hắn cùng đi New y o r k mà là tiếp tục lưu tại bơm. đợi đến con trai đầy một tuổi, có thể đi máy bay đường dài phi hành, nàng mới có thể mang theo con trai đi New y o r k sau đó lại đi va ti căng, tiếp nhận giáo hoàng sắc phong, hơ ni, ta muốn đi. các ngươi ngay tại trong nhà hào hào đợi ta sẽ nghĩ các ngươi mỗi ngày đều sẽ cùng các ngươi video ta cũng sẽ nghĩ ngươi con trai nói xong diệp thiên liền chuẩn bị đi hôn môi tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa lại dối ra tay nhỏ không nhìn được đầy hắn ra miệng hiển nhiên không quá thỉnh nguyện p ha á ha ha betty cười khẽ hơ ni người thân tiểu gia hỏa trên mặt đều là nước bọt tiểu gia hỏa này hiển nhiên không vui vậy cứ như vậy đi ta đi bên ngoài thời tiết rét lạnh các ngươi cũng đừng đi ra nói xong diệp thiên liền cầm lên dương hành lý chuẩn bị đi ra nhưng vào lúc này m a t theo cùng e ve l i n lại đẩy cửa đi đến hai người đều đầy mặt không bỏ bọn hắn hôm nay cũng muốn rời đi ngồi diệp thiên máy bay t ự nhân bay đi nước mỹ, bọn hắn dù sao cũng có công việc cùng mình sinh hoạt, không có khả năng một mực chờ ở bơi. sau đó, tự nhiên lại là một phen thật khó xa cách, nhất là Evelyn, bởi vì phải rời đi đáng yêu cháu trai, húc mắt đã sớm ầm ướt, gọi là một cách không bỏ. sau mười mấy phút, diệp thiên bọn hắn mới đi ra khỏi gia môn, Trừ xa xa nai nai, trong nhà những người khác tiến đưa đi ra, bao quát betty cùng tiểu ra hòa, diệp thiên nhìn một chút vợ con, nhìn một chút người nhà còn lại, k h ẽ cười nói, tất cả mọi người trở về đi, chúc ta đi, gặp lại, nói xong, hắn liền quay người bên trên rừng ở bên cạnh sơ, lên xe thời điểm, cặp mắt của hắn đã có chút đỏ lên, sau đó, đội xe liền chậm rãi khởi động, hướng đầu hẻm bên kia chạy tới, nhìn xem đội xe từ từ đi xa, bị bép ti ôm vào trong ngực tiểu ra hỏa kia, miệng đột nhiên một xẹp, hoa khóc lên, hắn thật giống cũng biết rõ, mỗi ngày bồi tiếp chính mình cùng nhau đùa giỡn ba ba muốn rời khỏi, về sau sẽ có một đoạn thời gian không thể bồi bên mình tự mình, quay đầu thấy cảnh này diệp thiên, húc mắt trong nháy mắt liền ẩ m ướt nhưng là hắn cũng không có để đội xe dừng lại cũng không có từ trong xe lao ra rất nhanh đội xe đã lái ra hẻm lễ sĩ từ đại gia trong tầm mắt biến mất tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i sáu chương ba n g h n một trăm bốn mươi bốn trở lại new york new york sân bay quốc tế ken n e ơ đi làm diệp thiên cùng mát theo bọn hắn đẩy hành lý của mình từ khách quý trong thông đảo đi ra, lập tức bị ở chỗ này canh giữ đông đảo ký giả truyền thông phát hiện, hiện trường lập tức nhấc lên rối loạn tưng bừng, những cái kia ký giả truyền thông đầu tiên là sưởng sốt một chút, sau đó hưng phấn không thôi nói, bọn tiểu nhị, mau nhìn, là sở ti vân tên kia, hắn biến mất hơn bốn tháng, rốt cuộc trở về New York, chúng ta đầu đề tin tức cũng trở lại thật đúng là sở ti vân tên kia hắn lúc này trở về new york nói không chừng lại có cái gì đại động tác nhị luận ầm ý đồng thời đông đảo ký giả truyền thông lập tức chen chúc mà đến từng cách tranh nhau chen lấn cùng ở tại phủ cận đông đảo du khách cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại làm bọn hắn nhìn thấy diệp thiên mỗi người trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ hâm mộ, có thể không hâm mộ sao. mấy tháng trước kết thúc New j o r d a thu đập, đều nhanh biến thành g i a hỏa này cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ chuyên trường thu đập, v ẹ n v ẹ n một cái solo m ô n g bảo tàng. s ở ti vân g i a hỏa này nghe nói liền cuồng quyển vài tỷ đô la, kiếm đầy bồn đầy bát, mà ở này phía trước, Hắn đã từ ít ra em cùng Vati căng nơi nào bảo chám vài tỷ đô la. cái này còn không phải toàn bộ. tại năm ngoái New York thu đập cùng đến tiếp sau rất nhiều buổi đấu giá bên trên. còn có rất nhiều thuộc về Hắn đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cùng với vàng bạc tài bảo bị lần lượt đấu giá đi ra. tất cả những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cùng với vàng bạc tài bảo. cho gia hỏa này mang đến khó mà tính toán tài phú kích d ụ đủ để tất cả mọi người điên cuồng, càng để cho người gen z là, hữu hảo sự tình new jot nghệ thuật tạp chí cùng tài chính và kinh tế truyền thông tính ra, hắn cất giữ trong new jot các đại kho bảo hiểm bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với vàng bạc tài bảo tổng thể giá trị, so lần lượt đấu giá rơi phải nhiều mấy lần, thậm chí mười mấy lần, trong đó có vô số giá trị liên thành đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, không thiếu cấp cao nhất loại kia, t ỷ như ra vinci mấy tấm tác phẩm hội họa, phi lạp cổ tam đại cổ đ i ể n đ i ê u khắc g i a kiệt xuất tác phẩm, có người thậm chí suy đoán, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh viện bảo tàng mỹ thuật m e t r o p o l i t o n toàn bộ sưu tập thêm lên, cũng không có cá nhân hắn cất giữ giá trị cao, phẩm cấp càng là khác rất xa kia là một bút cỡ nào kinh người tài phú kích dù rất nhiều người thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng nhưng là gia hỏa này nhưng vẫn chưa đủ trung mỹ châu mùa mưa vừa qua khỏi dưới tay hắn thăm dò đội ngũ nghe nói đã xuất phát đi đón lấy thăm dò nổi danh ma gia hoàng kim thành bảo tàng năm nay đầu năm đến nay Lần lượt có không ít ma gia hoàng kim thành đồ cổ văn vật từ hôn đu giáp chuyển tới New York. tại New York không chỉ một lần gây nên oanh động. dạng này một tin. có thể không để cho người hâm mộ ven d é p đến điên cuồng sao. trong nháy mắt, những cái kia ký giả truyền thông đã vọt tới phụ cận. kết quả lại bị đã sớm chuẩn bị ma t h í c h bọn hắn ngăn lại. chỉ có thể ở đường cảnh giới bên ngoài lôi kéo c u ố n họng cao giọng đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, hoan nghênh trở lại New Jord. Ta là New Jord thời báo phóng viên. tại sao không có thấy thây tử của ngươi cùng b e n môn công tước. các nàng không cùng ngươi đồng thời trở về sao. b e n môn công tước là New Jord từ trước tới nay cái thứ nhất bị đương nhiệm giáo hoàng sắc phong làm công tước người. xin hỏi một chút, các ngươi lúc nào sẽ chạy tới va ti căng. tiếp nhận giáo hoàng bệ hạ chính thức sắc phong. Buổi sáng tốt, sờ ti vân, ta là đ ạ i truyền hình nơi bơi cơ phóng viên. xin hỏi một chút, ngươi lúc này chạy về New York, là bởi vì đang tại hôn đu rác tiến hành ma gia hoàng kim thành thăm dò hành động sao. nếu như là bởi vì lần này thăm dò hành động, xin hỏi ngươi biết lại đi hôn đu rác sao. nếu như không phải nguyên nhân này, xin hỏi các ngươi công ty là không phải có mới thăm dò kế hoạch, có thể hay không tiết lộ một chút tình huống. Buổi sáng tốt, sờ ti vân, ta là qua xin tân bưu báo phóng viên, ngươi dẫn đội phát hiện hai hiện trí thánh chi vật, chém thánh tù hòa ước, hiện tại phân biệt tại vati căng cùng jesusa lem. trên internet rất nhiều người đều đề nghị, hoặc là nói là toàn thể người mỹ đều kỳ vọng. ngươi có thể hay không thúc đẩy c á c h này hay hiện trí thánh chi vật đến một chuyến nước mỹ chi hành đối với c á c h này sự tình ngươi thấy thế nào đông đảo ký giả truyền thông bàn r a tán vào cao g i ọ n g đặt câu hỏi hiện trường ầm ý khắp trốn diệp thiên thì chất đống một mặt mỉm cười nhanh chân đi về phía trước cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì cùng hắn đồng thời trở về mát theo cùng e ve l i n đều ngầm tự l i ế u lưới không thôi đám gia hỏa này không khỏi cũng quá điên cuồng, dùng các ngươi người trung quốc lời nói, tựa như là điên cuồng đồng dạng, mát theo vui đùa nhỏ giọng nói, tại trung quốc sinh hoạt mấy tháng, hắn cũng học được sử dụng trung quốc câu nói bỏ lửng, diệp thiên nhẹ giọng cười cười, lập tức tiếp lời nói, đám gia hỏa này liền dựa vào c á c h này ăn cơm, ai có thể cho bọn hắn mang đến càng có giá trị tin tức, Bọn hắn liền nhìn chằm chằm ai. Loại tình huống này ta đã sớm quen thuộc. đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi ra viên thông đạo, đi ra phía ngoài đại s ả n h đi tới nơi này. diệp thiên đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về hướng những cái kia ký giả truyền thông. trải qua thời gian dài tiếp xúc, hắn cùng cái kia chút ra hỏa đều đã rất quen thuộc. trong đó rất nhiều ký giả truyền thông hắn đều nhận biết. hoặc là nhìn xem quen mặt, hắn nhanh chóng quét một vòng bọn ra hỏa này, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi sáng tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u cảm ơn mọi người chú ý, không nghĩ tới ta rời đi new york đều hơn bốn tháng, đại gia vẫn ý như vậy chú ý ta, thật sự là thổ sủng n h ư ợ c kinh, ha á ha á ha. hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. tất cả mọi người nở nồ cười. theo mảnh này tiếng cười. không khí hiện trường lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. sờ ti vân. ngươi có thể mang đến nặng cân tin tức a. chúng ta đương nhiên phải chú ý ngươi. không sai. sờ ti vân. ngoại trừ ngươi không còn có những người khác có loại này năng lực. ngươi trở về thật sự là quá tốt. mấy vị ký giả truyền thông lớn tiếng nói. những người còn lại cũng liên tiếp gật đầu không thôi nghe nói như thế diệp thiên lắc đầu bất đắc dĩ cuối cùng là ca ngợi vẫn là châm chọc đâu ta cần phải thế nào lý giải ha ha ha hiện trường lại là một mảnh tiếng cười không chờ tiếng cười rơi xuống diệp thiên liền nói tiếp tất nhiên đại gia như thế chú ý ta đây liền trả lời một chút đại gia so sánh quan tâm vấn đề xem như ta trở lại n e w y o r k về sau mang cho đại gia một phần lễ vật, hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp, nghe nói như thế, những cái kia ký giả truyền thông lập tức biến càng thêm hưng phấn, bọn hắn nhao nhao d ơ lên b ú t ghi âm cùng mixophone, hận không thể trực tiếp chọc vào diệp thiên trên mặt, đem hắn nói mỗi một chữ mỗi một câu đều quay xuống, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, đầu tiên nói một chút con trai của ta, cũng chính là ben môn công tước sự tình. tiểu gia hòa kia tuổi tác còn rất nhỏ, không thích hợp làm đường dài lữ hành, tạm thời sẽ không rời đi bơm. chờ hắn đầy một tuổi về sau, mới có thể bay tới New York, thích ứng cũng quen thuộc bên này hoàn cảnh. sau đó chúng ta liền sẽ dẫn hắn đi va ti căng, tiếp nhận giáo hoàng mệ hạ chính thức sắc phong. Thật sự là một cái may mắn tiểu g i a hỏa, tuổi tác nhỏ như vậy, thế mà liền trở thành cao cấp quý tộc, mà lại là giáo hoàng t ử thân sắc phong công tước, thật làm cho người hâm mộ, một vị nữ ký giả tiếp lời nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đầy mắt hâm mộ, thậm chí gen dép, tại nước mỹ, quý tộc c h ứ này thực sự quá xa xôi, xa tựa như truyền thuyết đồng giảng, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái lấy nêu rót địa i danh m ì n h danh cao cấp quý tộc, hơn nữa cái này cao cấp quý tộc hay là công tước, vừa mới sinh ra mà thôi, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả mọi người bị chấn động, cũng hâm mộ vô cùng, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, tiếp tục chính mình biểu diễn, lại đến nói một chút công ty thăm dò dũng giả không sợ sự tình, trước mắt tại hôn đu g i á p tiến hành ma gia hoàng kim thành thăm dò cùng thanh lý hành động, tiến hành phi thường thuận lợi, không bao lâu liền sẽ kết thúc, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không lại đi hôn đu g i á p cơ o b a nơ. i trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta mới có thể lần nữa chạy tới nơi đó, giải quyết vấn đề, bảo hộ chúng ta công ty lợi ích không nhận xâm phạm, Trừ ma gia hoàng kim thành thăm dò hành động, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ triển khai mới thăm dò hành động. cái này dù sao cũng là một năm mới, công ty của chúng ta cũng phải có một khởi đầu mới. hy vọng nâng cao một bước, nghe đến đó, những cái kia ký giả truyền thông lập tức đều h a i mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao bắt đầu đặt câu hỏi, sơ ti vân, chẳng lẽ các ngươi lại phát hiện mới bảo tàng. có thể giới thiệu một chút tình huống sao c á c h này mới thăm dò hành động ở nơi nào triển khai sơ ti vân châu âu vẫn là châu mỹ hoặc là châu á cùng châu phi có thể hay không cho c á c h đại khái phạm vi diệp thiên lại không phản ứng bọn gia hỏa này cũng không có trả lời những vấn đề này hắn giơ hai tay lên nhẹ nhàng hướng phía dưới ếp một chút tự nhiên nói đến mức những này mới thăm dò hành động là cái gì liên quan bảo tàng hoặc bí mật là cái gì tạm thời cần giữ bí mật tin tưởng không bao lâu thời gian đại gia thì sẽ biết những vấn đề này đáp án còn có chính là c h é m thánh tổ hòa ước sự tình phía trước ta liền từng nói qua ta sẽ hướng va ti căng cùng i s ra e l để n h ị cụ thể như thế nào quyết định đó chính là bọn họ sự tình ta b ấ t lực tốt, muốn nói sự tình chỉ có nhiêu đó. thật cao hứng trở lại New York. thật cao hứng lần nữa nhìn thấy đại gia. cảm tạ đại gia chú ý. hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua mỹ hảo một ngày. quay đầu gặp lại. nói xong. hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay. sau đó mang theo mát theo bọn hắn hướng nhà ra sân bay đại môn đi tới. có chút ký giả truyền thông còn không hết hy vọng. Muốn theo đi lên tiếp tục đặt câu hỏi, kết quả lại bị ma thít bọn hắn ngăn lại, chỉ có thể b ấ t đắc dĩ dừng bước. trong chốc lát công phu, diệp thiên bọn hắn liền đi ra nhà ga sân bay, ngồi vào rừng ở nhà ga sân bay cửa ra vào chiếc xe, sau đó vội vã đi, thẳng đến manhattan, rất nhanh, đội xe đã lái ra sân bay ghen ngơ đi khu vực, diệp thiên nhìn một chút bên ngoài cảnh tuyết, sau đó ngồi đối diện ở bên người mâu tân nói. Phi thường xin lỗi, mâu tân, chúng ta không thể chạy đến tham gia ngươi và Sophie hôn lễ. đối với chúng ta tới nói, đó là cái tiếc núi khổng lồ. Betty sinh xong hài tử về sau. còn tại ở cứ đâu, mâu tân cùng Sophie liền đuổi tại lễ giáng sinh trước kết hôn. bọn hắn phân biệt tại New York cùng h ạ u i d i tổ chức hai trận hôn lễ. kết quả diệp thiên cùng betty đều không thể chạy đến tham gia. đương nhiên, bọn hắn thông qua video đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc, cũng tiến đưa một phần để mâu tân cùng sophie đều thét lên không thôi đại lễ, một bộ ở vào hạ u y d i nhỏ nghỉ phép biệt thự, sơ lược tỏ tâm ý, mâu tân khe khé lắc đầu, k h ẽ cười nói, cái này đích xác là cái tiếc nuối, nhưng không cần thật có lỗi, b e t t y khi đó vừa mới sinh xong hài tử, không thể đường dài phi hành, chúng ta cũng không có cân nhắc đến người trung quốc truyền thống, các ngươi không tham ngộ thêm ta cùng sophie hôn lễ, chúng ta có thể hiểu được. Nếu không dạng này, các loại b e t t y cùng tiểu gia hỏa đi tới New York, chờ các ngươi kết hôn một năm tròn thời điểm, chúng ta tới giúp các ngươi tổ chức một cái long trọng kết hôn tròn năm kỷ niệm, xem như đền bù ái náy, dạng này cũng được, đến thời điểm đại gia vừa vặn có thể hào hào hét bi một chút, mâu tân gật đầu đáp, tán gấu vài câu về sau, bọn hắn liền nói đến chính sự, tại i n đi an lịch sử nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất lắp đặt kho bảo hiểm sự tình, chuẩn bị thế nào, có vấn đề gì hay không, diệp thiên dò hỏi, không có vấn đề gì, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, vận chuyển kho bảo hiểm mấy chiếc thuyền hàng. hiện tại cũng dừng ở cảng New York. chúng ta chuẩn bị sẵn sàng công việc. bọn chúng liền có thể dọc theo đông hà đem kho bảo hiểm đưa tới. chờ những cái kia thuyền hàng tới gần đông đường bảy mươi tám bờ sông. chúng ta có thể trực tiếp đem kho bảo hiểm từ những cái kia trên thuyền hàng treo lên. sau đó đưa đến in d i an lịch sử nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất. dạng này không thể nghi ngờ sẽ bớt việc rất nhiều. Mâu tân giản lược giới thiệu một chút tình huống, chờ hắn giới thiệu hết. Diệp thiên trầm ngâm một lát, lúc này mới gật đầu nói. Loại này lợi dụng thuyền hàng vận chuyển cùng lắp đặt kho bảo hiểm phương pháp đích xác bớt việc rất nhiều. cũng càng hiệu suất cao. tránh khỏi tại chật hẹp man h a t tan nổi thành chuyển vận kho bảo hiểm phiền phức. nhưng ở lắp đặt kho bảo hiểm trước, ta chuẩn bị đến nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất đi xem một chút nhìn một chút đổ bê tông xi măng cốt thép tường bảo hộ phải t r ă n g kiên cố có hay không an toàn tai họ ngầm điểm ấy ngươi căn bản không cần phải lo lắng sờ ti vân kho bảo hiểm bốn phía tường bảo hộ hoàn toàn dựa theo ngươi ý tứ tiến hành đặc biệt gia cố mỏng nhất địa phương cốt thép hỗn bùn đất tường bảo hộ độ dày cũng vượt qua năm mét Giống như vậy tường bảo hộ, coi như dùng đạn đạo nổ cũng không khả năng nổ tung, thậm chí có thể nói như vậy, cho dù có bom nguyên tử tại New y o r k n ổ tung, in d i an lịch sử nhà bảo tàng dưới mặt đất kho bảo hiểm, cũng sẽ không bị phá hủy. Phá phá phá, hy vọng tòa này kho bảo hiểm thật như như chẳng những thể kho hiểm, này vậy vậy, vọng người nói kiên、cố. Nói vậy, nó tòa làm bảo bảo có cố. có cũng có thể làm đại gia dưới mặt đất chỗ tránh nạn sử dụng. diệp thiên vui đùa nói, trong lòng của hắn cũng đã quyết định, nhất định phải đem tọa này dưới mặt đất kho bảo hiểm triệt để thấu thì một lần, tránh khỏi lưu lại bất luận cái gì an toàn tai họ a ngầm. cứ như vậy một đường tán gấu, đội xe đã lái vào đảo man h a t tan, cũng rất nhanh đi tới đường một trăm m ư ơ i có lẽ là bởi vì thời tiết rét lạnh, có lẽ là bởi vì bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia tồn tại. So sánh ngày xưa, trước lầu trọ đoạn này đường đi lộ ra có chút lạnh tanh. rất ít người đi. chỉ có rất nhiều xe chiếc trên đường phố nhanh chóng lao vùn vụt. liền ngay cả thời gian dài ngồi chờ trong này ký giả truyền thông. hiện tại cũng không thấy bóng dáng. đội xe chạy đến trước lầu trọ. chậm rãi ngừng lại. ma thít bọn hắn theo thường lệ dẫn đầu xuống xe. phân tán cảnh giới lên cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh trên thực tế nơi này vẫn luôn có công ty nhân viên bảo an thủ hộ sáng sớm hôm nay lại tới đây một tổ nhân viên bảo an đem chung quanh triệt để kiểm tra loại bỏ một lần xuống xe phía trước diệp thiên đem chung quanh phi tốc thấu thì một lần lúc này mới mở cửa xe xuống xe ngồi ở một chiếc xe khác bên trong Matthew cùng Evelyn, cũng đã xuống xe, hướng bên này đi tới, hội hợp về sau, bọn hắn liền đồng thời tiến vào lầu trò, chờ đi tới cửa nhà, trước khi mở cửa phòng, diệp thiên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, Matthew Evelyn, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ta vừa mở ra cửa phòng, Bạch tinh linh tiểu gia hỏa kia liền sẽ bay ra nghênh tiếp. các ngươi cũng không nên bị dọa sợ. tiểu gia hỏa kia nhận biết các ngươi. hơn nữa các ngươi đi cùng với ta, nó sẽ không công kích các ngươi. nhưng để cho an toàn, sau khi tiến vào cửa tận lực không muốn chạm đến quá nhiều đồ vật, chờ ta đem trong nhà triệt để kiểm tra một lần. xác định an toàn về sau, các ngươi liền có thể tùy ý hành động. k i ể m tra hẳn là không được bao lâu thời gian, rất nhanh có thể kết thúc. nghe nói như thế, Matthew cùng eve Lin đều sưởng sốt một chút, trong mắt bao nhiêu có mấy phần vẻ sợ hãi, liên quan tới bạch tinh linh tiểu gia hỏa này. bọn hắn trong khoảng thời gian này nghe được truyền thuyết có thể quá nhiều, nhất là phát hiện hòm giao ước lần kia hiện trường trực tiếp về sau. cơ hồ toàn bộ thế giới phương tây đều cho rằng, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là t ử thần l ơ u cơ nơ e u ơ hóa thân liên quan tới nó đủ loại truyền thuyết càng là xôn xao tại rất nhiều trong truyền thuyết đều đem tiểu gia hỏa này miêu tả vô cùng kinh khủng nhưng lại phi thường trung thành vì nó tăng thêm rất nhiều sắc thái thần thoại đương nhiên những cái này truyền thuyết đều là không có căn cứ theo dệt vô cớ m á t t h e w bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói những c á c h này truyền thuyết, khó tránh khỏi có chút bận tâm, thậm chí sợ hãi. cho dù bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia biết bọn hắn, bọn hắn đối với kia cái tiểu gia hỏa nhận biết cũng so người khác càng thêm sâu sắc. trầm ngâm một lát, m á t t h e w lúc này mới thấp phỏng nói, tốt a, sờ t i vân, chúng ta sẽ cẩn thận, thời gian qua đi lâu như vậy. h y vọng tiểu gia hỏa kia còn nhớ rõ c h ú n ta. Yên tâm à m á t h e o tiểu gia hỏa kia trí nhớ phi thường tốt. tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. có đôi khi ta thậm chí đều tại hoài nghi. nó có lẽ đã sống hơn ngàn năm. còn có thể nhớ k ỹ thời trung cổ thời kỳ sự tình. Diệp thiên vừa lái lấy trò đùa. vừa bắt đầu điện mật mã vào cùng vân tay. chuẩn bị mở cửa phòng. đứng ở bên cạnh Matthew cùng Evelyn, cùng với Ma Thít cùng m â u Tân, nhưng trong nháy mắt đều sưởng sốt. A, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này thật chẳng lẽ sống hơn một ngàn năm, một mực từ thời trung cổ sống đến bây giờ. cái này sao có thể, quá bất khả tư nhị, g m â u Tân tự mình lẩm bẩm, đầy mắt chấn động, còn lại ba người cũng đều đồng dạng, rất hiển nhiên. Bọn hắn đều bị diệp thiên vừa rồi lần này lời nói đùa làm cho giật mình. không đợi bọn hắn tỉnh táo lại. Diệp thiên đ ã mở ra nhà trọ cửa phòng. ngay tại hắn kéo cửa phòng ra trong nháy mắt. một đạo màu trắng hư ảnh đột nhiên như thiểm điện từ trong căn hộ bay ra. trực tiếp bay về phía hắn. nháy mắt sau đó. tay trái của hắn trên cổ tay liền nhiều một đầu màu trắng vòng tay. chính là bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia. nhìn thấy c á c h này tiểu ra hỏa, diệp thiên lập tức liền khẽ cười lên, m á t t h e o cùng e ve l i n bọn hắn lại bị dọa đến cùng nhau lui về sau một bước, đều đầy mắt sợ hãi. c h u y ệ n ma đạo thế lực, men thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm, ta đã trở thành ma đạo c ử phách